Những lời này, tức khác làm Khương Ngoánh tâm sinh không mừng. Nàng nhìn lướt qua, minh tính sơn. A, trong nghề người a, Không sai, chúng ta là minh tính sơn nam đầu phái. Xin hỏi các hạ là. Các ngươi lá bùa không được. Nói hiệu nói vượng, dám nói chúng ta lá bùa không được. Nhà ngươi hành. Người rốt cuộc là cái nào môn phái. Rõ ràng. Lục tư viện chỉ là gọi điện thoại, tìm người tiếp đi Khương Ngoánh. Không nghĩ tới giăm ba câu công phu, hai cái nam đầu phái đệ tử bị kích ra hòa khí, không chịu đi rồi, một hai phải nhìn xem Khương Oánh có cái gì bản lĩnh, dám làm lơ nhà bọn họ lá bừa. Khương Oánh lười đi để ý, trực tiếp nói cho Lục Tư Viễn, tám họ nhân mã thượng lại đây, thi quỷ không cần lo lắng, cũng không cần làm nam đầu phái người đặng cái mũi lên mặt. Lục Tư Viễn đối tám họ, cũng không tín nhiệm. Cứ việc hắn biết tám họ lớn thị ở toàn bộ Giang Nam cắm rễ mấy trăm năm, từng là tiếng tâm lừng lẫy đại thế gia. Chỉ là tự xưng nam đầu phái người, cũng thực chán ghét. hít sâu một hơi, lục tư viễn không có liền vấn đề này thảo luận, mà là hỏi khương oánh đi Giang Đại vẫn là nơi nào. Văn trúc các nàng, hẳn là đều ở Giang Đại. Nơi đó tạm thời an toàn. Đi các ngươi cục cảnh sát đi. Cái gì? Ngươi đi cục cảnh sát làm cái gì? Có chút việc. Tìm cá nhân. tuyến đoàn vừa mới hướng nàng triển lãm ra một cái tình cảnh, Khương ánh xem qua lúc sau, cảm thấy cần thiết trước xử lý chuyện này. Lục tư viện vốn dĩ cũng tưởng hồi cục cảnh sát, đơn giản trực tiếp mang theo Khương ánh phản hồi. Lái xe trên đường, Lục tư viện có hai vấn đề muốn hỏi, một là hắn cùng Văn Trúc hôn sự, Khương ánh thấy thế nào? Đệ nhị còn lại là Khương ánh cùng tề thục lạp bí ẩn quan hệ, hẳn là không ngừng phía trước nói đơn giản như vậy. Một công một tư. Hỏi việc tư, liền không hảo hỏi lại công sự. Hỏi công sự, còn có cái gì ra mặt hỏi việc tư? Cho nên, thế nhưng một vấn đề cũng chưa hỏi ra khẩu. Tới rồi cục cảnh sát, lục tư viện bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể làm các đồng sự điều tra Khương Ngoánh trên người sở hữu nội băn khoăn. Mà Khương Ngoánh lại thẳng đến phòng y y tế. Nơi này có không ít bị thương cảnh sát, vết thương nhẹ, nhân viên y y tế liền trực tiếp trị liệu dị thuốc. Thương thế tương đối nghiêm trọng. Làm tốt trước một bước xử lý đưa bệnh viện. Yến Bác tuần là bồi thủ hạ binh tới, vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở cửa, xem đến sở hữu nhân viên y tế nơm nớp lo sợ. Đội trưởng, ngươi đem mặt nạ hái xuống bái. Đúng vậy, hái xuống, mọi người xem đến ngươi mặt, liền không ai sợ ngươi. Tiểu tệ tử, ngại bị thương không nặng đúng không? Lần sau cho các ngươi toàn đường hầm, liền biết lún nghiêm trọng tính. Hi hi, ta mạng lớn, chỉ tạm đến chân. Khương Ngoánh đi tới khi, tiến bác tuần hình như có sở cảm, quay đầu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, phảng phất đã cách mấy trăm năm. Chốc lát chi gian, nỗi lòng tác động, khi còn nhỏ ở chung hình ảnh hiện lên, nhưng cũng liền một lát đi, liền khôi phục bình tĩnh. Khương Ngoánh đôi mắt khẽ nhúc nhích, đi theo ta. Tiến bác tuần không cổ họng một tiếng, đi theo Khương Ngoánh mặt sau. Cục cảnh sát nội nơi nơi đều là người, nhưng thật ra thẩm vấn người bị tình nghi phòng thẩm vấn trống rỗng. lúc này cảnh sát cũng không có thời gian tra án ngồi xuống đi yến bắc tuần quy củ làm tốt tháo xuống mặt nạ hắn mặt đã phát thanh cởi bỏ xiêm bi lộ ra cánh tay thượng đen tuyển miệng vết thương nguyên lai like, hắn đã sớm bị thi quỷ cán còn không ngừng một chút thế nhưng không ai phát hiện khương ánh hơi hơi thở dài lòng bàn tay quang mang trận lóe lấy ra vải bông chế ngân châm hộp lấy ra mấy cây tế trơm chắc ở hiến bắc tuần phần cổ cùng đỉnh đầu huyệt vị Ta hy vọng ngươi học được yêu quý thân thể của ngươi. Rốt cuộc, hắn không chỉ thuộc về ngươi một người. Sắc bén bạc đao cắt phá thủ đoạn, tính mạch huyết đều là màu đen. Thực rõ ràng, đã vượt qua ba ngày. Thật không đem chính mình mệnh đương một chuyện. Linh khí tụ tập đầu ngón tay, hai tròng mắt cũng dị thường sáng lên. Yến bắc tuần nửa người trên kinh mạch ở nàng trong mắt rõ ràng vô chứng ngại. Độc tố một chút bức ra, từ thủ đoạn miệng vết thương bải trừ bên ngoài cơ thể. Yến bác tuần chịu đựng đau, thẳng đến máu đen đều lưu xong rồi, máu biến hồng, mới đầy mặt là hãn, ta, ta xác định ngươi sẽ đến. Kia nếu là ta không tới đâu, ta đây chết, ngươi cũng sẽ không khổ sở. chương 140 dị năng giả công khai, ngươi không có tới, liền sẽ không phát hiện ta chết, sẽ không vì ta khổ sở. Như vậy, cũng thực hảo. Bốn mắt nhìn nhau, không có dương cung bạc kiếm, cũng không có đưa tình ẩn tình. khương ánh hồi tưởng khởi cùng yến bắc tuần chi gian duyên phận thế nhưng tìm không ra thích hợp từ ngữ hình dung thanh mai trúc mã sao kia cũng quá vũ nhục như vậy tốt đẹp từ ngữ mắt trận khôi phục sao yến bắc tuần thất thần chỉ ở một lát nhiều năm như vậy không gặp ta ngươi nhất muốn hỏi chính là cái này khương ánh khẽ cười một tiếng khôi phục mắt trận là nhà ta đồ vật lần sau không cần đối nhà ta đồ vật quá mức quan tâm bởi vì kia không phải ngươi chuyện nên làm minh bạch sao thu hảo ngân châm hộp khương bánh lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái ngọc bình xứ đổ điểm thuốc bột đắp ở yến bắc tuần thủ đoạn miệng vết thương frank phòng thẩm vấn đại môn bị phá khai bốn năm cái cảnh sát xuống tới nhìn đến khương bánh tay treo ở yến bắc tuần trên cổ tay một cái tay khác tắc đáp ở yến bắc tuần trên vai mặt đất một bãi màu đen tanh hôi vết máu này cùng dự đoán có điểm không giống nhau a đội trưởng ngươi bị thương đội trưởng yến bắc tuần khép lại một chút xem y gì, miễn cho chính mình trước ngực đi quang đã không có việc gì đội trưởng ngươi bị thương như thế nào không nói sớm vừa mới còn ở phòng y tế đứng nửa ngày sớm nói liền cho người trước chị a ngươi ngươi ngươi quá cũng không yêu quý chính mình thân thể bị thuộc hạ cửa trách cứ việc là phát ra từ nội tâm quan tâm yến bắc tuần vẫn không thói quen ho khan một tiếng Ta nói, đã không có việc gì. Khương ánh động tác cực nhanh nổ phần cổ ngân châm, khỏe mắt dư quang phát hiện, mũi nhọn đều đã biến thành màu đen. Này nếu là thay đổi người thường, đã sớm thi độc nhập não, thần kinh thắc loạn. Cũng chỉ có Yến Bắc Tuần. Có phải hay không thật sự đời trước thiếu hắn? Cứu một lần lại một lần. Đây là ngươi muốn sao? Khương ánh trong trí nhớ hiện lên một chương ấu trí khuôn mặt, cũng là cổ tay háo tuyến trong đoàn một cái thuộc sở hữu Yến Bắc Tuần. 20 năm trước cấu trí khuôn mặt. Là nha, với anh người ảnh, chính là ta muốn. Với anh người ảnh, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Ngươi cần thiết giúp ta. Ai làm ngươi là ta tốt nhất bằng hưu đâu. Ta liền ăn vào ngươi. Ngươi không giúp cũng đến giúp. Nói tốt, chúng ta ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Hào đi, liền 100 năm Nga. Vượt qua 100 năm ta liền mặc kệ. Vẫn là củ cải nhỏ khương oánh ánh. Cùng Yến Tiểu Chiêu đạt thành hiệp nghị, hai người lẫn nhau giúp vào cùng nhau, tay cầm tay nhìn Tà Dương. Nguyên Nguyên tương lai ngươi sẽ trở thành phi thăng trở thành tiên nữ, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất tiên nữ. kia đương nhiên, ta vẫn luôn xinh đẹp nhất. Ha ha. Tiểu Chiêu. Khương Nguyên cho rằng chính mình tu luyện bách độc bất sầm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yến Bắc Tuần Kinh Diễm Tuyệt Luân Ngũ Quang, ngực chố lại một tia đau đớn. Đây là nàng phi tiên thành thánh. đều không thể giải quyết tiếng rối. Đem ngọc bình sứ đưa cho Yến Bắc Tuần, liền phục bảy ngày. Còn có, chờ sự tình hạ màn, ta cho ngươi hẹn lão lư, ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể, ám thương quá nhiều." Khương Ánh đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn, cũng mặc kệ cảnh sát nhóm nhìn nàng kinh nghi bất định ánh mắt. Đến toilet rửa tay khi, đột nhiên môn bị đóng lại. Lâm Kiến Lộc một thân chế phục, mỹ diễm mặt mày sắc bén nhìn chằm chằm Khương Ánh. "Ngươi là ai?" Khương Ánh mở ra vòi nước, thần thái tự nhiên rửa tay. Đừng trang, ngươi căn bản không phải Khương Ánh. Cầm sát giấy vệ sinh, nhẹ nhàng trà lau trên tay bọc nước. Nga, ta đây là ai? Ngươi cho rằng ngươi diễn rất khá. Quá giả. Đều lộ ra sơ hở, có biết hay không? Lâm Kiến Lộc cười lạnh một tiếng. Sáu ngày trước, Khương Ánh chủ động tới cục cảnh sát, thuyết minh nàng cùng tề Thuộc lạp mất tích không hề quan hệ. Ta đoán... Khi đó ngươi cùng thế thân còn không có thương lượng hảo đi. Nàng thấy Yến Bắc Tuần. Ngươi đoàn thế nào? Yến Bắc Tuần ở ngăn cản nàng rời đi khi, không cẩn thận chạm vào nàng một chút, nàng lúc ấy liền chịu không nổi, trộm lấy khăn giấy sát mu bàn tay. Đối, liền cùng ngươi vừa mới sát tay bộ dáng rất giống. Khương bánh nao nao, cười rộ lên, lâm cảnh sát thật là quan sát rất nhỏ, chỉ là sát tay đều không thể sao. Ta có lẽ là có cưỡng bách chứng đâu. cưỡng bách cái gì chứng lâm kiến lộc nhất trâm kiến huyết nói liền yến bắc tuần diện mạo nữ nhân thấy có thể cưỡng bách chính mình nhìn xuống không tới gần hắn không nhìn chằm chằm hắn xem đều rất ít đi duy độc khương ánh nàng lúc ấy lau tay trong lúc vô ý lộ ra vi biểu tình mới nhất chân thật nàng thật sự phi thường chán ghét thiến bắc tuần mà ngươi vừa mới làm cái gì ngươi tự cấp hắn trị liệu ngươi rời đi phòng thẩm vấn khi xem hắn ánh mắt là thật sự để ý hắn Một người, sao có thể trước hai ngày như vậy chán ghét, đảo mắt liền quan tâm lên đâu Đừng nói cho ta, trừ bỏ cưỡng bách trứng, ngươi còn có tinh thần phân liệt, hai nhân cách. Khương quánh nghe xong, pha cảm thấy, không thể tưởng tượng. Nữ nhân giác quan thứ sáu, liền như vậy thần kỳ. Cổ tay hào tuyến đoàn giật giật, cùng lâm kiến lộc tương quan tin tức tự động bắn ra. Nguyên lai, like, lâm kiến lộc thế nhưng có tu hành căn cốt. Xem nàng sức quan sát. Cũng biết ngộ tính cũng không kém. Bản thân lại là thịt văn nữ chủ. Này nếu là ở tử thần giới, nhất định là tu hành thiên âm động cực lạc bí pháp tốt nhất truyền nhân A. Tiếc hận thở dài, Khương bánh Tâm nói, chính mình cũng thật vất vả được đến thiên đạo chiếu cố, mới có kia một tia cơ duyên. Mà lâm kiến lộc căn cốt ngộ tính tư chất đều đầy đủ hết, lại liền tu hành biên cũng chưa sở đến. Làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi tưởng ở cục cảnh sát giết người diệt khẩu sao? Lâm kiến lộc châm trọc chào nói. Khương Oánh khẽ lắc đầu, ta chỉ là. Vì ngươi cảm thấy tiếc nuối, Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối ta đến bây giờ mới phát hiện ngươi đau chân, bắt được ngươi nhược điểm. Ngươi, Khương Oánh, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, phía trước sở hữu không ở tràng chứng cứ, đều là giả. Thật là giống A, ta thiếu chút nữa đều trông nhầm. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đừng tưởng rằng chính mình đã làm sự tình, không có bất luận cái gì biết. Nô lỗi rốt cuộc chết như thế nào? Thật là tự sát. Tê thục lạp như thế nào sẽ mất tích? Còn có bạch tuyết rơi đúng lúc diễn đàn, thật sự cùng một chút quan hệ cũng không có. Ta không tin. Ta sẽ đem ngươi hết thảy, tra đến đế hướng lên trời. Cho dù có thế thân lại như thế nào, ta không tin ngươi có thể làm được tích thủy bất lậu. Lâm Kiến Lộc nói vừa nhanh vừa vội, phảng phất như vậy có thể cho nàng vô cùng tin tưởng. Khương Ngoánh chỉ là cười, nghe xong. Chầm rãi đi đến lâm kiến lộc bên người, một bàn tay căng tưởng, một bàn tay nâng lâm kiến lộc mặt. chậm gì gì lướt qua nàng cảm. Ngươi! Lâm kiến lộc lập tức đôi mắt tròn tròn. Ta nói thật, thật sự thực vì ngươi tiếc đối. Bởi vì ngươi, vốn gì có thể có được khác nhân sinh. Ngón tay bóp chặt cằm, hơi hơi thượng lấy hạ, đêm này trương mỹ diễm tuyệt tục mặt, ở chính mình trước mắt phóng đại. Lâm kiến lộc mặt trướng đến đỏ bừng, bất chi bất giác nuốt nước miếng. ngươi. Ngươi muốn làm gì? Khương ánh tiến đến lâm kiến lộc bên thai, hơi thở phun đồ ở mẫn cảm vành thái thượng, sợi tóc nhẹ nhàng phất quá lâm kiến lộc trong núi Có chuyện nhất định phải cùng ngươi nói, ta không phải thế thân. Cái nào nữ nhân, nguyện ý làm người khác thế thân đâu, ngươi nói đúng không? Khương ánh nói xong, cười đến phá lệ vui mừng, lui về phía sau buông ra lâm kiến lộc. Đi rồi vài bước, còn quay đầu mỉm cười, chiều lâm kiến lộc chấp chấp mắt. Ước chừng qua một phút Lâm Kiến Lộc vớt chính mình ngực, hốt hoảng. Đáng chết. Thế nhưng là cái kéo kéo. Còn đối ta có ý tưởng không an phận. Tức giận đến tại chỗ xoay ba vòng, Lâm Kiến Lộc còn cảm thấy trên mặt nóng lên. Không được, ta vừa mới như thế nào như vậy túng. Nên đại cái tắt bạch bạch đánh qua đi. Lần sau gặp được, nhất định hung hăng tấu nàng. Ta là cảnh sát nàng là đạo tặc. Ta là chính nghĩa, nàng là tạ ác. Sao lại có thể điên đảo? Làm tốt tâm lý xây dựng, Lâm Kiến Lộc lúc này mới mở ra toa toilet đại môn. Bên ngoài cảnh sát đã sôi trào. Phong thủy sư hiệp hội thông cáo, cũng là bách với tình thế, không thể không hướng công chúng công khai. Đúng vậy, ta chỉ đại biểu cá nhân, cùng với ta sở biết rõ đoàn thể, hướng công chúng công khai một bí mật. Nhân loại bên trong, ước chừng có 10 vạn trí nhất, thậm chí trăm vạn phần có một số rất ít, đã xảy ra đột biến gen, thân thể hoặc là những mặt khác khác hẳn với thường nhân. tức vì dị năng giả. Dị năng giả tồn tại vượt qua mấy trăm năm. Phía chính phủ vì xã hội ổn định, vẫn luôn phủ nhận dị năng giả tồn tại. Nhưng là, đại gia biết Giang Nam tỉnh Giang thành thị phát sinh sự cố đi. Không sai, đây là số ít, phản động dị năng giả phát động tập kích, cũng không phải đơn giản động đất. Ta cần thiết thành thật nói cho đại gia, dị năng giả chung tuyệt đại đa số, đều là đến từ dân chúng bình thường, có chính mình gia đình, thân nhân cùng bằng hữu. Có ổn định công tác cùng quan hệ xã hội. Ta, cùng các bằng hữu của ta, đều là hòa bình người yêu thích. Chúng ta không thích tranh đấu, bởi vì dị năng giả chi gian chiến đấu, thông thường cùng với tử vong. Tồn tại, mới có thể càng tốt hưởng thụ sinh mệnh. Đối với Giang Thành phát sinh sự tình, ta phi thường tiết đối. Đối phát động công kích dị năng giả, ban cho mãnh liệt khiển trách. Sự phát lúc sau, chúng ta hiệp hội đã phái ra cao thủ xử lý sự cố kế tiếp công việc. Phong thủy sư, ở bình thường đại chúng cảm nhận chung, ấn tượng vẫn luôn là kẻ lừa đảo, nói được ba hoa trích tròe, kỳ thật chính là lừa tiền. Hiện tại mới phát hiện, dựa, nguyên lai like thế nhưng là người ta là có thật bản lĩnh. Cái gọi là phong thủy sư hiệp hội, thế nhưng đều là dị năng giả tạo thành. Không chỉ là đơn giản thông cáo, hiệp hội còn truyền phát tin tỉ mỉ chế tác video. Động đất thai họa bị đè ở phế tích hạ vô tội của chúng. dị năng giả giấu ở cứu viện đội ngũ chung trộm vận dụng dị năng làm thổ chất tơi giải cứu gặp thai hỏa giả phát sinh rừng rậm hỏa hoạn dị năng giả trước tiên sông lên đi bảo hộ quốc gia tài sản đất đá trôi đột phát cũng có dị năng giả chạy nhanh che chở bá tánh thoát đi đến an toàn địa phương thủy điện trong chóng các loại năng lượng tràng không cần phải nói dị năng giả thân ảnh liên tiếp xuất hiện chữa bệnh thực nghiệm nghiên cứu khoa học trận chiến đầu tiên tuyến Cũng có dị năng giả phát hiện. Toàn bộ video xem số dưới, mới phát hiện dị năng giả ảnh hưởng đến xã hội các mặt. Nguyên lai like dị năng giả yên lặng làm nhiều như vậy sự tình. Video bay nhanh truyền bá, có chút kiên định không tin cư dân mạng không ngừng xem phía chính phủ trang web, chờ đợi bọn họ ra tới phủ nhận. Mau ra đây a bằng không vài thập niên tín ngưỡng hệ thống liền sụt xuống. Trên thế giới thế nhưng có dị năng giả. Nói cái gì mỗi người bình đẳng. sao có thể còn có chân chính bình đẳng? có người vừa sinh ra liền trời sinh cao nhân nhất đẳng, ngậm bực, khiếp sợ, khó có thể tiếp thu, phẫn nộ quát mắng của chúng, muôn hình muôn vẻ, cái gì phản ứng đều có. không xong, dư luận tựa hồ bị người có tâm khống chế, làm như tả giáo tổ chức, cục cảnh sát trên dưới rối ren lên, trên mạng có truy tra những cái đó phản ứng kịch liệt hay tuyến hạ nhận được tuyến báo liền chạy nhanh ra cảnh. Giang Thành rốt cuộc không tiếp thu được lần thứ hai náo động. Đúng lúc này, phong thủy sư hiệp hội lại tuyên bố một cái video. Một vị ăn mặc bạch đi ghi nữ tử bóng dáng, tóc dài xóa trên vai, nhìn không tới chính mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng ở thổi cái gì nhạc cụ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nàng nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất ở bước chẩm sơn gian tiểu đạo. Nhưng thực tế thượng, nàng đi trước phương hướng xuất hiện rất nhiều thi quỷ, da thị không được đầy đủ, bạch cốt đá lởm chởm. vũ khí đáng sợ thi quỷ. Thi quỷ nhìn chăm chằm nàng, nhìn chăm chằm vào nàng. Tựa hồ ngay sau đó, liền sẽ nhào lên tới, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Video quay chụp giả cũng có chút sợ hãi, cách 3-40m khoảng cách, không dám quá mức tới gần. Nhưng không có, thi quỷ chỉ là nhìn chăm chầm, theo nhạc cụ thanh âm chậm chậm đi theo Bạch Đĩ Hiền nữ tử. Nàng hướng nơi nào chạy, thi quỷ liền đi theo hướng nơi nào chạy. Đi đến một mảnh đất trống. bạch y ghi ở nữ tử giơ tay lên thổi thanh âm càng thêm thư hoãn mềm nhẹ những cái đó thi quỷ lung lay tại chỗ nằm xuống từng sợi bạch quang tử thi quỷ trên người bay ra mắt thường có thể thấy được này đó thi quỷ biến thành thi cốt lại không một ti dị biến nếu đây là phim truyền hình ân thuộc về tình tiết cũ kỹ không có gì tân ý có chuyện nhưng đây là hiện thực a những cái đó kêu gào sinh mà bất bình đẳng cư dân mạng còn chúng Không tự giác nuốt một chút nước miếng, điên cuồng tìm tòi thi quỷ an giấc ngàn thu bạch y hẻ nữ tương quan tin tức. Phong thủy sư hiệp hội dứt khoát thống nhất hồi phục, cao giai dị năng giả, âm luật đại sư. Năng lực cấp A, nhưng dễ dàng thôi miên mấy nghìn người. Chức nghiệp, giang sinh viên. Phía trước giới thiệu, cao lớn thượng. Mặt sau một câu, tức khắc kéo thấp bức cách, cái gì? Như vậy cường năng lực, vẫn là học sinh. Tưởng tượng đến như thế như bẻ người. còn muốn cùng người thường giống nhau gặp phải học lên áp lực, cực cực khổ khổ thi đại học, không biết ngày đêm làm bài tập, tức khắc kéo gần lại khoảng cách. dị năng giả, chính là năng lực cường điểm, mặt khác giống như cũng cùng người thường giống nhau a Chính là, dị năng giả mấy năm nay vẫn luôn giấu ở người thường trung gian, khẳng định không thể quá chọc người chú ý. Dư luận bất chi bất giác lại chợt trở về. Nào đó giã tâm bừng bừng, tưởng nhân cơ hội chế tạo hỗn loạn, Nhìn đến phong thủy sư hiệp hội, tùy tiện một người tuổi trẻ nữ sinh đều như vậy cường đại, không khỏi cũng ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Đừng tưởng rằng cách Internet, nhân ra liền tìm không đến. dị năng giả cường đại, cùng với các hạng cổ quái năng lực, ai dám xem thường? Vạn nhất bị bắt được đâu? Làm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Theo phía chính phủ vẫn luôn trầm mặc không thanh minh, cũng không phản bác, dị năng giả chính thức xuất hiện ở bình thường đại chúng trong tầm mắt. Cục Cảnh sát trên dưới sôi trào, bởi vì bọn họ là trước hết tiếp xúc cơ mật một đám người, đặc chiến đội 99% đều là dị năng, giả, là chiến hữu, có cái gì sợ quá. Chỉ có Lâm Kiến Lộc, ngốc ngốc nhìn kia bạch y đi, đi, nữ bong, dáng, là, là nàng sao? Chính là, nàng vừa mới mới từ Cục Cảnh sát đi ra ngoài A. Như thế nào nháy mắt bay đến trong thành tâm đi? Chẳng lẽ nàng trừ bỏ có thế thân, còn có thể di? Không đúng. Cái kia là thế thân. Cũng không đúng, nàng nói nàng không phải thế thân. Cho nên thế thân là cao dai dị năng giả. Càng không có thể, cao dai dị năng giả giúp nàng làm thế thân. Này! Lâm kiến lộc đôi mắt viên, cảm thấy vừa mới khương ánh sở qua cảm, nóng rác. Giang thành đại học. Lặp lại xem video vượt qua mười biến đồng ngọc như, không phải nàng, cô mãi mãi đem đôi mắt khấu hạ tới. Tô nam thở dài, có phải hay không? hỏi một câu liền xong rồi. Ngươi không cần phải nói đến như vậy máu chảy đầm địa đi. Ta liền nuốt không dưới khẩu khí này. Chúng ta mấy cái, đối nàng đủ đào tim đào phổi đi. Nàng có phải hay không dị năng giả, chúng ta sẽ để ý sao? Làm gì gạt chúng ta? Đồng Ngọc như quyết định, ở 416 nhất lên một trận phản động sóng chiều, thế tất muốn đem Khương Ánh nhất cử áp đảo. Chương 141 mang thai phong ba thượng. Khương Ngoánh ăn mặc màu trắng váy áo, đi vào giang đại. Không phải không ai phát hiện nàng cùng bạch Dĩ dì nữ quần áo tương tự, thân hình tương tự, bất quá Khương Ngoánh thần thái tự nhiên, hai tay trống trơn, cũng không cầm nhạc cụ, phỏng trường là cùng phong xuyên. Phun tào vài câu cùng đến nhanh như vậy, cũng liền không đương một chuyện. Tới rồi giang đại, đầu ngọc như vèo chui vào nàng bên cạnh, hung tợn trứng mắt, đừng cùng ta nói, không phải ngươi. Thật sự không phải ta bản nhân. Khương ánh nội tâm rất muốn phủ nhận. Chính là, đem đông phái ra đi xử trí thi quỷ, lấy trừng phạt đông trước mặt ngoại nhân, tiết lộ nàng cùng Yến Bắc tuần chân chính quan hệ, chính là nàng chính mình. Đông còn gọi khuất đâu, chủ thể, ta là thật không khống chế được, không phải cố ý ai làm Yến Bắc tuần chạm vào ta đâu. Ngươi liền không thể nhịn một chút. Ta nhịn A bằng không trước tiên nhìn thấy hắn, liền ném mặt chạy lấy người. Đều do hắn, hắn thế nhưng chạm vào ta. Hắn không biết hắn có bao nhiêu giờ à, ngàn năm lão vũng bùn ra tới, người được hắn hương vị đều nhịn không được tưởng phun ra. Chủ thể, người có thể trách ta không thấy hảo xuân, thu, có thể đem tề thuộc lạp sự tình giận cho đánh mèo đến ta trên người, nhưng yến bắt tuần. Thôi bỏ đi, hắn tình cái thứ gì? Người còn cai bướng. Chạy nhanh đi. Đông đi không tình nguyện, cùng phong thủy sư hiệp hội hợp tác quay chụp video, liền mặt cũng chưa lộ, chỉ cho cái bóng dáng. chính là đối với quen thuộc khương ánh người không lộ chính diện cũng không quan hệ có thể nhận ra tới vẫn là có thể nhận ra tới khương ánh chúng ta đối với ngươi không tốt sao ngươi vớt chính mình độ ngực hỏi một chút chính mình chúng ta đối ai tốt như vậy quá khương ánh cúi đầu nhìn chính mình ngực ách là thực hảo vậy ngươi vì cái gì liền một chút tín nhiệm đều không cho chúng ta tô nam thiên đầu nhịn không được muốn tránh ra Bị đồng ngọc như một cái tát xả lại đây. Tô Nam trở về một ánh mắt ngươi khí thế như vậy thịnh, cũng đủ áp đảo Khương Ngoánh A. Không được, ngươi cho ta thành thật đứng ở chỗ này, không chuẩn đi. Ta cùng ngươi bất đồng A, ta sẽ không đối Khương ánh phát hỏa. Vậy ngươi cũng cho ta đường phong nền. Ngươi liền không tức giận nàng nơi trốn gạt chúng ta. Rất khó tưởng tượng, mấy cái ánh mắt truyền lại ra nhiều như vậy tin tức. Mà ở vào kẻ thứ ba Khương ánh Thế nhưng cũng xem đã hiểu mắt đi mày lại. Nàng vỗ trán, trăm triệu không nghĩ tới chính mình biến thành bị thẩm phán giả. Làm sao bây giờ? Hống không hảo đồng Ngọc Như, nàng thật sẽ một việc này thượng không dứt dây dưa. Nghĩ nghĩ, Khương Oánh thở dài, từ trong túi đào a đào, thực tế là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái huyết sáo. Kỳ thật à, ta đã sớm tưởng cùng các ngươi nói, nhưng là không có cơ hội, không duyên cớ vô cớ, ta nói như thế nào đâu. Nói nhà ta cất giấu một ít kỳ kỳ quái quái bà bối. Bà bối, ngươi xả cái gì đâu? Chúng ta đang nói ngươi là dị năng giả sự tình. Dị năng, ngươi xem ta giống cái gì dị năng? Ta thật không phải dị năng giả, liền người thường một cái, tổ tiên khả năng tương đối phong cảnh, nhưng kia đều là thế hệ trước sự tình. Làm hậu tự con cháu, ta đặc thù liền ở chỗ đâu, kế thừa một chút tiểu ngọn ý, xem, cái này huýt sáo đồng ngọc như tò mò tiếp nhận huyết sáo người thử thổi xem đừng rời đi tầm mắt ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đồng ngọc như hùng hổ là thật sự a khương ánh bất đắc dĩ nói không tin nói ta làm ngươi làm một lần thực nghiệm tới nói cho ta ngươi hiện tại nhất muốn đi nơi nào ân ta tưởng về nhà nhớ nhà đồng ngọc như gật gật đầu nay cuối tuần qua đến quả thực là kỳ quái sinh tử một đường. Ta thật muốn phòng ngủ cái giường lớn kia a, có thể ở bên trong thoải mái dễ chịu lăn lộn. Hảo, vậy ngươi thổi lên cái này huyết sáo, nghĩ nhà nguyên nệm cao su giường lớn, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Đồng Ngọc như ban tín bán nghi thổi lên huyết sáo, thanh âm cư nhiên không phải lành lót sắc nhọn, mà là có chút chấm thấp, giống tần suất thấp suất tiếng trống. Khương Anh ở Đồng Ngọc như hậu bối thượng một phách, dùng sức thổi a, không ăn cơm no đâu. Đồng Ngọc Như phồng lên quay hàm, dùng sức thổi a thổi. Thổi đến một nửa, nhìn đến thi quỷ lung lay chiều nơi này đi tới, sợ tới mức luống cuống tay chân, thiên. Tiếp tục thổi. Đừng ngây người, này không phải ngươi tưởng chứng thực sao. Ta, ta chứng cái gì? Tiếp tục thổi bay huyết sáo. Đồng Ngọc Như phát hiện thi quỷ nguyên lai không như vậy đáng sợ. Nàng một bên chạy chậm, một bên quay đầu lại xem thi quỷ, thật sự ai, thi quỷ sẽ đi theo nàng. nàng nỗ lực nghĩ chính mình giường lớn nghĩ còn có tơ lụa tơ lụa khăn trải giường mềm như bông tơ ngâm chăn tưởng tượng nằm ở mặt trên sẽ có bao nhiêu thoải mái thi quỷ đã chịu huýt sáo thanh âm cảm nhiễm tại chỗ ngã xuống an giấc ngàn thu chính mình tìm vị trí nam hảo ha ha ha ta thành dị năng giả lạp ta thành dị năng giả lạp đồng ngọc như thổi huýt sáo làm giang thành đại học số lượng không nhiều lắm hơn 40 cái thi quỷ an giấc ngàn thu lúc sau Chạy vội mãn thế giới tuyên cáo, nàng bước vào dị năng giả đại quân. Sao có thể? Tô Nam không thể tin tưởng. Khương ánh xua tay, làm nàng vui vẻ hai ngày. Cho nên, Tiểu Ngọc không có biến thành dị năng giả. Cái kia huyết sáo. Huyết sáo là thần kỳ vật phẩm, bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định tính hữu hạn Thế giới này, không phải dị năng giả thế giới. Thượng như phong thủy sư nhất định phải tiêu điều, bị quên đi giống nhau. Sửa cái tên, là có thể nghịch chuyển thao thao đại thế sao? Không thể nào. Tô Nam nhớ tới, Khương Ngoánh đã từng là phong thủy sư, nói cách khác, nàng có thể là dị năng giả. Nhưng lại không xem trọng dị năng giả hiệp hội. Vừa mới xem cái kia video, ta còn tưởng rằng, ngươi tương lai sẽ ở hiệp hội đương cái trên danh nghĩa chức vị. Sao có thể? Khương Ngoánh lập tức phủ nhận. Nàng lại như thế nào xa đọa cũng không có khả năng cùng một đám thế tục chung nóng nội doanh doanh mưu tính thế tục quyền uy hiệu quả và lợi ích tâm cực cường người ngốc tại cùng nhau không phải bạn đường tô nam nghe xong gật gật đầu chầm mặc một chút bỗng nhiên nói ta tưởng rời đi đi nơi nào mado còn nhớ rõ đại tam năm ấy chúng ta đi đệ sĩ ni chơi sao đó là ta từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất một ngày ta muốn đi mado nhìn xem Khương Quánh lẳng lặng nhìn Tô Nam liếc mắt một cái, dối tay dắt lấy Tô Nam tay, lòng bàn tay tương nắm, nàng cười nói, Ngươi biết, ta nhất hy vọng là nhìn đến ngươi hạnh phúc. Ân. Tô Nam dùng sức gật đầu, cũng cười rộ lên. Hết thể đều ở không nói gì. Khương Quánh cũng hỏi, Cao Cẩn Vũ làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ? Tô Nam cũng chưa nói. Có lẽ, nhân sinh hạnh phúc, không phải tới rồi cuối thu hoạch nhiều ít. mà là ở phấn đấu trong quá trình nỗ lực nhiều ít đây cũng là đồng ngọc như cuộc đời vui sướng nhất một ngày nàng được đến dị năng nhìn khuôn mặt giữ tợn đáng sợ thi quỷ an giấc ngàn thu nằm xuống trong lòng thỏa mãn không cách nào hình dung mau ký lục số dưới người này họ lý hắn mộng tưởng là cho cả nhà già trẻ kiến tạo một cái căn phòng lớn củng cố căn phòng lớn hắn cả nhà đều bị hồng thủy tách ra ai đáng thương đáng thương Nhớ kỹ, cho hắn thiêu cái đặc đại biệt thự. Người này họ mã, cũng là người đáng thương một cái. Trung thân quan côn, cho hắn thiêu cái giấy chắt bạn gái đi. Người này họ chung, thật thật một phen chua xót nước mắt. Niệm cả đời thư, khoa cử không thi đậu. Đại gia, đừng khó chịu, ngươi phương hướng sai rồi. Niệm thư không chỉ là vì công danh A, càng là vì học đi đôi với hành. Ngươi học cũng chưa tác dụng, nhưng không lãng phí thời gian sao Ta gọi người cho ngươi thiêu mấy quyển triết học thư cùng chuyên nghiệp thư, ngươi nhìn xem phía dưới có thể hay không dùng tới A. Cái này. Đồng Ngọc như chỉ huy học sinh làm ký lục nhãn, mỗi cái thi quỷ dán lên tên họ tâm nguyện, nói được sát có chuyện lạ. Ngươi không phải nói bờ đi. Biên ngươi cái đầu. Không thấy được ta vừa mới là như thế nào làm cho bọn họ an an tĩnh tĩnh nằm xuống sao. Bọn họ cùng ta nói cuối cùng tâm nguyện, ta đáp ứng thỏa mãn. Bọn họ mới bằng lòng nằm xuống A. Hình như là như vậy cái đạo lý. Nhưng ngươi như thế nào nghe được đến bọn họ nói chuyện? Dùng ý niệm. Biết không? Ta dùng ý niệm là có thể cảm giác bọn họ nghĩ muốn cái gì? Đồng ngọc như cầm huyết sáo, có lẽ là trời sinh linh giác, có lẽ là nữ chủ quang hoàn lòng lánh, nàng hai mắt sáng ngời có thần, ta còn có thể cảm giác một chút người bình thường đâu. Thì như ngươi, ngươi một bụng khí. Cảm thấy ta ở lừa gạt người. Ngươi, mấy ngày nay nhìn thấu bạn trai ích kỷ, tưởng nói với hắn chia tay, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Ngươi, ngươi có điểm phản xã hội nhân cách à, đối giang thành đã chết bao nhiêu người một chút cảm giác đều không có. Ta kiến nghị ngươi nhiều nhìn xem pháp luật thư tịch, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Một cái nhìn phổ phổ thông thông tóc hối của nam sinh, vẫn luôn thành thật làm việc, thế nhưng là phản xã hội nhân cách. Mặt khác học sinh dọa nhảy dựng, vội vàng trốn xa. Đầu đinh có điểm buồn bực, đồng phong viên, ngươi là dị năng, giả, ngượng ngùng, ta cũng là. Ta cũng kiến nghị ngươi ít nói lời nói, nhiều làm việc. Bằng không cho chính mình dứt lấy thai họa, liên lụy vô tội liền không hảo. a ha ha, ngượng ngùng. Ngươi cũng là dị năng giả a, trách ta kiến thức hạn hẹp. Đồng ngọc như khô cằn cười, hướng mặt khác học sinh với tay, các ngươi trốn như vậy xa làm gì. mau cùng ta ký lục ga bằng không này đó thi quỷ tùy thời bỏ dậy nửa đêm tìm các ngươi nga trải qua lần này nho nhỏ ngoài ý muốn đồng ngọc như rốt cuộc thu liễm một chút đem sở hữu thi quỷ đăng ký xong có người ở trên mạng tìm tòi phát hiện ngoại giới đối giang thành thi quỷ tò mò vô cùng thương quan thiệp thảo luận số vượt qua 10 vạn xem khối này xương cốt cả người ánh vàng rực rỡ sao nha ta khó mà tin được là nhân loại cốt cách xem khối này cùng thủy tinh giống nhau toàn thân trắng tinh thủy nhuận một chương bức ảnh xem quay chụp địa điểm đều là giang thành nguyên lai like, giang thành cùng ngoại giới liên thông lúc sau tò mò giả chen trúc mà đến trừ bỏ xây dựng viện trợ ở ngoài cũng có người chuyên môn tìm thi quỷ nghiên cứu quay chụp rất nhiều ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài đồng ngọc như nhìn kỹ thi quỷ cốt cách có lẽ là nữ chủ quang hoàn lại lần nữa nổi lên tác dụng có một loại hiểu ra ở trong lòng Những người này, là gan thật đại. Thi quỷ cũng là phân cấp bậc. Chúng ta giang đại thi quỷ, đều là thiện lương người thường, tâm nguyện cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục, nhiều nhất tốn chút tiền tài là có thể thu phủ. Kim xác cốt cách, thủy tinh cốt cách. Loại người này tồn tại cũng là hùng bá một phương, bọn họ tâm nguyện, tấm tắc. Đơn giản liền ảnh chụp đều không nhìn, tới, chúng ta chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình. Trợ giúp này đó thi quỷ, chính là giúp chính mình làm công đức. Giang phần lớn hảo, lần này Giang thành trên dưới đều gặp thai họa chịu khổ, chỉ có Giang rất tốt tốt, này thuyết minh. Thuyết minh. Thuyết minh phong thủy hảo. Thuyết minh địa linh nhân kiệt. Đồng ngọc như chưa từng có như vậy nói lắp. Nàng trong tay cầm huyết sáo, một khắc không chia lịa, theo huyết sáo truyền lại ý niệm, chậm rãi đi đến Giang thành đại học đời trước. Giang độn tư thuộc sáng lập, giả, lộ đại tiên sinh điều khắc trước. Nghe nói. Lộ đại tiên sinh là hy sinh ở Giang Thành Đại học Vườn Trường Nội, vì phản kích kẻ xâm lược. Vì cái gì lộ đại tiên sinh không có bị đánh thức, biến thành thi quỷ đâu? Đồng Ngọc Như ngơ ngác đứng ở điêu khắc trước, đứng một hồi lâu. Đương nàng quay đầu lại khi, Khương Ngoánh liền ở sau người. Mà đối điểm này, đồng Ngọc Như có Huýt sáo phụ trợ, một chút cũng không kinh ngạc. Lộ đại tiên sinh, là của ngươi. Thăng tổ phụ á Khương Ngoánh cười nói, bằng không. Ta vì cái gì khảo Giang Đại, nhưng là hắn bị chết thực oan quất đi. Vì cái gì không có biến thành thi quỷ đâu. Bởi vì ta tới Giang Đại lúc sau mỗi một năm, đều có làm hiến tê à, hắn tâm nguyện, đều thỏa mãn đi. Hắn con cháu, đều khá tốt. Còn có hắn năm đó thành lập nho nhỏ tư thủ, đã biến thành Giang Nam tỉnh lớn nhất vườn trường. Mỗi năm đều có đông học sinh tới cầu học, hắn đại nguyện cũng hoàn thành. Giang Đại không có thu được lan đến. Tề Thục Lạp giống như cố ý buông tha nơi này. Ta đây cũng không biết. Tề Thục Lạp không phải thi quỷ, ta cũng không pháp đoán trước nàng ý tưởng cùng hành động. Đồng Ngọc Như còn muốn hỏi, kia Tề Thục Lạp vì cái gì buông tha văn trúc đâu? Ngón tay đều đã veo đến văn trúc cổ, văn trúc trên mặt đột nhiên xuất hiện thanh ấn là cái gì? Vì cái gì Tô Nam cùng nàng chính mình, đều trải qua thi quỷ vây quanh, lại không có bị thi quỷ công kích quá? Một đám ùn nùn không dứt vấn đề. Đột nhiên liền như vậy toát ra tới, mau đến Đồng Ngọc như không kịp hỏi, không kịp tưởng, ngày thường nàng hi hi ha ha, như thế nào không như vậy nhạy bén. Chẳng lẽ nói, biến thành dị năng giả sau nàng tư duy năng lực cũng tăng cường sao. Vừa định kéo tơ luật kén, chậm rãi thẩm vấn khương ánh. Tô Nam cùng Văn Trúc đi tới. Văn Trúc đi đường tư thế cùng bình thường không có gì hai dạng, biểu tình cũng trước sau như một lênh khốc. Nhưng Đồng Ngọc như cầm đều mau kinh rớt. lao văn. Ngươi, ngươi mang thai. Khương quánh nháy mắt ngoái đầu nhìn lại, ngưng thần nhìn thoáng qua, nao nao. Văn Trúc bụng nhỏ chung một đoàn linh quang, quả thật là mang thai. Này thật đúng là kinh ngạc cảm thán. Tô Nam tức giận nói, Tiểu Ngọc, ngươi nói bậy gì đó. Văn Trúc sao có thể. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Văn Trúc, hạ nửa câu lời nói nghẹn đi trở về. Đều là lao hữu, một cái biểu tình liền đủ để thuyết minh hết thảy. Khu, cái kia. văn trúc chúc mừng ta còn tưởng rằng tiếp theo cái khẳng định là tiểu ngọc không nghĩ tới ngươi chen ngang khi nào làm hỷ sự chúng ta chờ đương ngươi phụ dâu đợi thật lâu văn trúc biểu tình hơi hơi xấu hổ chủ yếu là làm cho khương ánh mặt khương ánh đã từng kết luận nàng vô pháp sinh dục thậm chí làm nàng làm tốt cả đời không đảm đương nổi mẫu thân chuẩn bị mới có thể cùng nàng học tập công pháp không nghĩ tới khương ánh đoán được cái gì cười khẽ một tiếng Chủ động qua đi ôm Văn Trúc, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói, ta thực vui mừng. Có lẽ ta cả đời này vĩnh viễn vô pháp hiểu được đến làm mẫu thân vui sướng, nhưng nhìn các ngươi một đám có chính mình bảo bảo, ta cũng thực vui vẻ. Khương ánh vô vô Văn Trúc bả vai, ý bảo nàng không cần có hậu cố chi ưu. Văn Trúc lập tức hai mắt đấm lệ mông lung. Đây là lần đầu tiên, Văn Trúc không chê không được nước mắt, làm cho người khác mặt chảy xuống nước mắt. Đem Đồng Ngọc Như cùng Tô Nam đều dọa tới rồi. Đồng Ngọc Như tự trách không thôi, đều do nàng, như thế nào đỉnh đạc liền nói thẳng ra tới đâu. Hẳn là huyển chuyển vô hồi một chút a. Nàng thậm chí còn nghĩ đến, có phải hay không họ lục không nhận chướng, không tính toán phụ trách nhậu a Đáng chết. hắn nếu là không chịu cùng Văn Trúc kết hôn, nàng liền phát động thi quỷ, mỗi ngày tìm lục tư viễn phiền tói đi. mươi 142 tranh chấp. Mặc danh thức tỉnh dị năng đồng ngọc như, thành giang thành xí tay nhưng nhiệt tân tinh. Ngắn ngủn hai ngày, nàng buôn ba ở lớn lớn bé bé đường phố Quảng Trường Thượng, mang theo giang sinh viên sẽ trợ thủ, tiên giúp quy khư đại trận mở ra lúc sau tám phần thi quỷ. Này giúp đỡ đại ân. Đừng nói cảnh sát bộ môn đặc biệt cảm tạ nàng, ngay cả thị lãnh đạo nhóm, cũng nhớ kỹ cái này diện mạo điểm Mỹ, ánh mắt thuần tịnh nữ hải Đến nỗi bình thường thị dân, càng không cần phải nói. Nhìn nhà mình cổng lớn du đảng thi quỷ, ai không cách đứng Đồng Ngọc Như so với trước bạch thi nghề nữ, thiếu phiêu giật xuất trần thần tiên khí chất, nhưng bình dân chính là nàng tốt nhất danh thiếp. Nghe phong thủy sư hiệp hội giới thiệu, nàng là một vị vừa mới thức tỉnh dị năng giả. Cấp bậc vô pháp phán định, bởi vì đến nay không rảnh đi chuyên nghiệp thiết bị đo lường. Đến nỗi vì cái gì không rảnh, còn không phải bởi vì thi quỷ còn không có xử lý sạch sẽ sao. Đồng Ngọc Như xuất hiện. Giảm bất bình thường công chúng đối chính phủ giấu giếm dị năng giả bất mãn phẫn nộ, cũng yếu bất phủ la đại chúng định ý. Mọi người mới phát hiện, kỳ thật dị năng giả chưa chắc là trời sinh, có khả năng là sinh hoạt hàng ngày, đột nhiên bị kích thích. Vì thế đột nhiên thức tỉnh. Người thường cũng có thể sinh ra dị năng giả hài tử. Dị năng giả cũng không cao cao tại thượng, cũng có người thường thân hiếu. Bọn họ che giấu bí mật, không nhất định đều là vì che giấu tung tích. còn có người chính là không nghĩ quá dị loại. Đồng ngọc như xử lý thi quỷ phương thức, cũng đáng đến nhắc tới. Ấm áp từ bi, làm trợ thủ ký lục hạ thi quỷ đại khái tư liệu, cuộc đời tâm nguyện, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Nay nhất cử động, nhất xúc động nội tâm mềm mại địa phương. Rốt cuộc, thi quỷ bộ mặt xấu xí đáng ghét, nhưng qua đi đã từng là người A. Thi thể cũng là người thân thể, ở sương mù đầy trời thời điểm, thi quỷ hoành hành. Mọi người hận không thể chụp chết thiêu chết chúng nó. Bình tĩnh lại, không có uy hiếp, lại cảm thấy như vậy đối đãi đã từng làm người sát ước cổ, không quá tôn trọng. Ở Đồng Ngọc Như Thúc Đẩy Hạ, Giang Thành cử hành một hồi long trọng tăng nghi. Vì bị chết ở dị biến trung bình thường ba tánh, cũng vì khôi phục thành trạng thái bình thường thi quỷ. Giang Thành Đại Khái có bốn vạn nhiều dòng người nước mắt, bài thật dài đội ngũ, đi bộ thượng Lăng Mộ Sơn, lại đi bước một đi xuống tới. tí tách tí tách mưa nhỏ rửa sạch tâm linh bụi bặm dần dần từ đau xót chung đi ra cứ như vậy 7 ngày trôi qua đồng ngọc như nghiễm nhiên thành dị năng giả người phát ngôn muốn nói giang thành nội so nàng cường dị năng giả không biết có bao nhiêu không phục cũng có khối người nghề hà tình thế so người cường Người dị năng lại cao lớn lên có đồng ngọc như điểm mỹ sao diện mạo không đủ nhân duyên liền kém như thế nào đương đại ngôn người cái gì Ngươi diện mạo đẹp Như vậy xin hỏi ngươi chi tiết bối cảnh Có thể thâm đào sao Không có một tia điểm đen cái loại này Đồng ngọc như từ sinh ra ngày đó bắt đầu Đến tiểu học, đến đại học Bên người người đối nàng đánh giá đều rất cao Khen nàng thiện lương đáng yêu Công tác sau cũng là phóng viên Làm chính là dân sinh tin tức. Diện mạo tốt, bối cảnh sạch sẽ Đồng thời còn thỏa mãn dị năng cao Có thể ở trước mắt bao người chấn an thi quỷ sao Không thể Không thể dựa vào cái gì ở cái này thời khắc mấu chốt cùng Đồng Ngọc Như đoạn. Có phải hay không sợ dị năng giả bị bài xích không đủ tàn nhẫn A? Biết đến, minh bạch Đồng Ngọc Như là ở đặc thù thời khắc, lấy đặc thù thân phận, được đến đại gia nhận đồng. Không biết, bị giáo huấn một đốn, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Dị năng giả hiệp hội cho Đồng Ngọc Như một cái vinh dự phó hội trưởng danh hiệu. Cứ việc 7 ngày qua đi, Đồng Ngọc Như huyết sáo Đã không dùng được. Nói đơn giản, một cái không hề dị năng người thường, trà trộn vào dị năng giả hiệp hội, hơn nữa thành phó hội trưởng, đảm đương khởi dị năng giả cùng người thường câu thông nhịp cầu trọng trách. Nay đại khái là đồng ngọc như cuộc đời nhất đắc ý sự tình chi nhất. Giang thành tăng nghi tổ chức phía trước, khương ánh cố ý đi vào tề thuộc lạc mộ. Chính bản cùng phiên bản bất đồng điểm ở chỗ, đồng ngọc như thổi huyết sáo thời điểm, đến không ngừng tưởng tượng nhà mình mềm mại lông bị, lực chú ý độ cao tập trung. Mà Khương Ngoánh tùy ý, nàng thổi đến đảo sáo du dương dễ nghe, 10 phút sau, tề thục lạp huyệt mộ khai một cái lỗ nhỏ, từng khối thi thể chính mình đi ra, quay chung quanh huyệt mộ chung quanh ngã xuống, theo thứ tự bài khai. Vẫn luôn thổi đến ban đêm, 6.000 cổ thi thể mới ở lắc lư trạng thái hạ, hoàn toàn bò ra không thấy ánh mặt trời địa phương. Khương Ngoánh khe khẽ thở dài, nàng ở đảo sáo trung truyền đạt một cái ý tứ, đại biểu nàng bản nhân, cũng đại biểu bệnh ra Nói cho mộ người trong chỉ cần ra tới, liền có thể được đến siêu độ. Không hề bị tề thuộc lạp mộ chung trận pháp ảnh hưởng, siêu độ sau liền có thể một lần nữa là người. Còn có bốn nghìn, không có ra tới. Đại khái 300 năm áp chế, cùng ác độc cướp đoạt sinh mệnh, làm cho bọn họ cừu hận không có biện pháp hóa giải. Bọn họ không muốn. Khương ánh cũng không có khả năng tiến vào mộ, một đám cưỡng chế giải quyết, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hưng Đông Khi Cục cảnh sát nhận được điện thoại, mở ra xe cảnh sát liền chạy như bay mà đến, chỉ thấy tề thục lạp quanh thân kích động mê mang xương trắng, sợ hãi, còn tưởng rằng kia có thể mê hoặc nhân tâm trí xương mù lại đã trở lại. Nhưng thái dương ra tới khi, hơi mỏng xương trắng liền phai nhạt không ít. Lúc này mới xác định, không phải phía trước sương mù. xương mù xương hoàn toàn tản ra lúc sau, cảnh sát nhóm lúc này mới nhìn đến toàn cảnh. Toàn bộ tề thục lạp mộ bên ngoài, che kín thi thể. Trường hợp không cần quá đồ sộ. 6.000 cổ thi thể A đều ăn mặc cổ đại quần áo, sơ cổ đại bùi tóc, thân thể cơ bản hoàn hảo, có chút thậm chí dung mạo nhưng biện. Bọn họ không phải thi quỷ. Nhưng là, bọn họ cùng đồng ngọc như yên giấc sau thi quỷ trạng thái giống nhau. Đều là chính mình đi tới, chính mình ngã xuống, tìm một cái chính mình thoải mái tư thế hoàn toàn ngủ say. Dấu chân so đối có thể chứng minh suy đoán. Bọn họ... Là tê thuộc lạp huyệt mộ chôn cùng giả. Mà trừ bỏ thi thể, đông tây nam bắc tứ phía, còn có hiến tế quá dấu vết, khô quắt đã không có hơi nước hàng tươi trái cây, ma, kê, tắc, mạch, thục ngũ cốc, một bình nhỏ rượu nhưỡng, còn có một tiểu miếng vải bạch. Mặt đất có tam lũ thiêu quá hương màu đen hương cho. Nhàn nhạt đàn hương hương vị còn không có hoàn toàn phiêu tán. Trong một đêm, thật là danh tắc ca. Phá án lao cảnh sát cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đối lập đồng ngọc như một lần 3 năm 10 cái thi quỷ, lúc này đây tính 6.000, trên lệnh mắt thường có thể thấy được. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Dựa theo nhân gia yêu cầu đến đây đi. Bên ngoài hoàn hảo, chính là bất hạnh gặp nạn giang thành vùng ngoại thành thị dân. Bị hao tổn, hư thối nghiêm trọng, là đồng ngọc như trăm phương nghìn kế điên rớt xuống dưới thi quỷ. Liệt ở ký lục thượng. Cùng nhau thống kê đi. Cái này, chỉ sợ đồng hội trưởng không vui. Người suy nghĩ nhiều. Quang xem này con đường, rõ ràng chính là một mạch tương thừa. Nàng như thế nào sẽ không vui? Một đêm không ngủ, khương ánh đảo không phải vây, chỉ là có điểm mệt mỏi. Cũng may giải quyết một chuyện lớn, nàng trong lòng vui sướng không ít. dư lại 4.000 người, đối một tòa cổ mộ tới nói, vẫn là nhiều điểm. Chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cái thời cơ. nàng đưa tin cấp đồng ngọc như làm nàng lấy dị năng giả phó hội trưởng danh nghĩa đau kịch liệt hai điếu bị chết giả cũng nghiêm trọng cảnh cáo mọi người ngàn vạn ngàn vạn không cần đi trước tề thuộc lạp mộ huyện mộ cất giấu tà ác nguyền rùa hư hư thực thực tề thuộc lạp bản nhân cũng đã chịu nguyền rùa ảnh hưởng nếu khả năng kiến nghị lập tức điền bình huyện mộ cổ mộ nội cơ quan thật mạnh càng có độc tố chờ đáng sợ thủ đoạn hơi có vô ý liền sẽ toi mạng Thông cáo xong rồi, đồng ngọc như truy vẫn khương oánh, nàng huýt sáo gần nhất như thế nào không dùng tốt. thổi thời điểm căn bản không cảm giác được thi quỷ. Mặt khác, nàng cảm thấy càng là không cho người đi, càng là có người đi. Đi liền đi thôi, huyệt mộ bên ngoài mấy tầng, đã quét sạch. Chỉ có một ít bình thường cơ quan. Chỉ cần không phải cố chấp, một hai phải tiến vào tầng, không đến mức xem muốn mạng người. Nga! Vậy là tốt rồi. Chờ hạ! Ta đây dị năng đâu? Ta ngày mai liền phải đi hiệp hội kiểm tra đo lường dị năng cùng bậc ai? Khương Quánh nghe xong, vỗ chán, ngươi chừng nào thì từng có dị năng? Hỏi đến Đồng Ngọc Như cũng là ngẩn ngơ, ta không có sao. Toàn thị, toàn tỉnh, cả nước nhân dân đều biết ta là dị năng giả hiệp hội phó hội trưởng. Sau đó, ta kỳ thật không có dị năng. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. người ở chơi ta. Buồn bực Đồng Ngọc Như vận dụng mạnh nhất tuyệt chiêu ngứa quyền, ở Khương Ngoánh trên người thực thi hai phút. Khương Ngoánh bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng rồi hiệp ước không bình đẳng, ngày sau có yêu cầu, lại mượn mấy cái cùng loại huyết sáo tiểu ngoạn ý cấp Đồng Ngọc Như. Đến nôi trước mắt, thí nghiệm ngươi chỉ lo đi. Huyết sáo cũng chưa dùng, ta có thể chắc ra cái gì cấp bậc. Cho dù có dùng, cũng chắc không ra cái gì. Khương Ngoánh vô pháp giải thích, này căn bản liền không phải dị năng. Mà là tiên thuật Buồn cười, cái gì dụng cụ có thể lượng hóa tiên thuật Ta đi, chủ yếu là sợ quá khó coi Đương đương phó hội trưởng Thế nhưng liền e cấp đều không phải Mất mặt ta Mất mặt, như thế nào cũng không nên là ngươi Ngươi là lập công lao Không biết ngày đêm chấn an thi quỷ Những cái đó dị năng cường Như thế nào bó tay không biện pháp đâu Thí nghiệm khi Ngươi liền thoải mái hào phóng Người khác hỏi ngươi dị năng Ngươi liền nói không có thi quỷ ở, ta cái gì cũng cảm giác không ra liền xong rồi. Bọn họ tổng không thể biến ra thi quỷ cho người thí nghiệm. kia vạn nhất đâu. Thật sự biến ra thi quỷ tới đâu. Không có khả năng. Khương ánh một mực chắc chắn, đầu thất đều qua, tề thuộc lạp đánh thức sở hữu thi quỷ đều ngủ say. Cho nên, kỳ thật không có ta thổi huyết xáo, thi quỷ cũng sẽ ngủ đi. Ta đây đã nhiều ngày vất vả tính cái gì. Mắt thấy đồng ngọc như lại có tức giận dấu hiệu, khương ánh chạy nhanh nói, nỗ lực mới có thu hoạch ra ngươi nhìn xem ngươi, mức độ nổi tiếng có phải hay không nhà nhà đều biết. Ngươi không phải nói muốn đi ăn máng khác sao, mang theo danh khí đi ăn máng khác, so vô danh tiểu tốt chọn lựa đường sống đại đi. Còn có dị năng giả bên kia, có phải hay không đối với ngươi cũng khách khách khí khí. Nếu thật là công tác không thuận lợi, ngươi tương lai chỉ là đương trong đó giới, giới thiệu dị năng giả công tác. giúp người thường giải quyết phiền não, cũng là giống nhau có tiền cảnh. Một phen nói đến Đồng Ngọc như chuyển giận vì hỉ bẹp hôn khương ánh một chút. Vẫn là ngươi hảo, nơi trốn vì ta suy xét, không uổng phí ta thâm ái ngươi một hồi. Kỳ thật liền tính không nhiều như vậy chỗ tốt, ta cũng nguyện ý, bởi vì ta trợ giúp những cái đó thi quỷ, bọn họ tồn tại thời điểm đều là tiểu nhân vật, quá đến không như ý ta có thể giúp bọn hắn thực hiện cuối cùng nguyện vọng, nội tâm rất có thỏa mãn cảm. Đồng Ngọc Như nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo chân thành ý cười. Khương Uyến liền tận mắt nhìn thấy đến, một tia công đức lực chui vào Đồng Ngọc Như nữ chủ quan hoàn, trói lọi càng thêm lộng lẫy. Không hổ là ngọt văn nữ chủ a, ngọt đến, liền quân thâm mắt cũng như vậy đáng yêu. Đến nỗi một vị khác ngược văn nữ chủ, liền hoàn toàn bất đồng phong cách. Lý Quỳnh Thư miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, chúc mừng ngươi, văn trúc, còn không bằng không cười. Năng cũng là quần thâm mắt nghiêm trọng, bất đồng chính là Đồng Ngọc như là vì yên giấc thi quỷ bận rộn làm cho. Lý Quỳnh Thư còn lại là vì Hàn Cảnh Ngọc rơi xuống lo lắng. Hai ngày trước, Hàn Cảnh Ngọc huynh trưởng Hàn Cảnh kỳ nhận được điện thoại, xác định đệ đệ an toàn, liền rời đi Giang Thành. Trước khi đi, Hào Phóng Quyên giúp chăm vạn, trợ giúp những cái đó mất đi cha mẹ cô nhi. Quỳnh Thư A, ngươi đừng uống rượu. Hàn Cảnh Ngọc không phải gọi điện thoại báo bình ăn sao. Ngươi như thế nào còn mượn rượu tiêu sầu? Lý Quỳnh Thư châm trọc cười, cái gì điện thoại? Các ngươi tin tưởng. Thật là hắn điện thoại, hắn vì cái gì không đánh cho ta? Nhìn đến Khương Ánh ở bên cạnh, nàng lại bỏ thêm một câu, vì cái gì không đánh cấp Khương Ánh? Vì cái gì muốn đánh cấp Khương Ánh? Chẳng lẽ Khương Ánh cùng hắn có cái gì vượt qua bằng hữu bình thường quan hệ sao? Thăng Tĩnh ngồi ở Khương Ánh bên cạnh người, lập tức dỗi một câu trở về. Lý Quỳnh Thư dùng sức nhéo ngón tay, nhịn xuống không có phản bác Tàng Tĩnh. Tàng Tĩnh lo lắng sốt ruột nhìn cưng quả ánh. ta liền không nên đi kinh thành, nhận lời mời cái gì trợ lý. Mỗi ngày vội đến xoay quanh, nhìn tin tức mới biết được. May mắn ngươi không có việc gì. May mắn các ngươi đều không có việc gì. Bằng không, tiêu ta như thế nào. Tô Nam chạy nhanh nói, chúng ta là các nhân tự có thiên tướng. hữu kinh vô hiểm. Không cũng có chuyện tốt phát sinh sao. Văn Trúc mang thai, nhà ngươi đi lập tức có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Nhà ta nhạc nhạc cũng muốn đương ca ca. Đồng Ngọc Như vui vẻ nói, lần này phỏng chừng là thật muốn kế hoạch hôn lễ. Các ngươi đều tới suy nghĩ một chút à, muốn như thế nào thiết kế một cái long trọng trang nghiêm hạnh phúc hoàn mỹ hôn lễ. Mắt thấy đề tài hoàn toàn độ lệnh, Lý Quỳnh Thư thật sự chịu không nổi, dùng sức đem bình rượu đặt ở trên bàn, các ngươi. Liền không một cái để ý cảnh Ngọc Sinh từ sao? Liền không nghĩ tới, chuyện này kỳ quặc sao. Quỳnh thư, ngươi thật là uống nhiều quá, cũng suy nghĩ nhiều. Hàn cảnh kỳ là hàn công tử thân ca ca. Thân ca ca. Ta biết, rất nhiều hào môn anh em bất hỏa nhưng bọn hắn hai không phải. Liền hàn cảnh ngọc kêu hóa, cũng không năng lực cùng hắn ca ca tranh ra sản a. huống chi, Giang Thành vừa mới có thể đi vào, hắn ca ca liền phi cơ bay tới, còn chưa đủ chứng minh hắn thật sự để ý cảnh ngọc sao. Ta không có nói bọn họ huynh đệ cảm tình không tốt. Ta nghi vẫn là, cảnh ngọc thật muốn gọi điện thoại báo bình an, hắn hẳn là đánh cho ta. Hắn biết hắn không ở, ta sẽ có bao nhiêu lo lắng hắn. Đồng ngọc như chỉ có thể bĩu môi, minh bạch, kia hiện tại vấn đề cũng chỉ có một cái, có lẽ ngươi đối hắn không có ngươi tưởng tượng, như vậy quan trọng. Ngươi nói cái gì? Những lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, Lý Quỳnh Thư điên rồi giống nhau, liều mạng đập. đống đồng ngọc như đầu tóc, đồng ngọc như chỉ có thể hồi lấy liên hoàn đá. Dương tay. Hai đại nữ chủ quang hoàn bởi vậy giao nhau, khương nguyễn trơ mắt nhìn kia chảy ra quang hoàn quang mang, mảnh nhỏ giống nhau hướng chính mình trên người toàn. Không cần a, vì cái gì nàng muốn làm người qua đường đều không đảm đương nổi đâu. Thật vất vả kéo ra hai người, khương nguyễn bất đắc dĩ chỉ có thể đem lý quỳnh thư kéo đến một bên, hàng cảnh ngọc, hắn không có việc gì. Ngươi nói không có việc gì liền. Thật sự không có việc gì sao? Lý Quỳnh Thư không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đúng vậy. Hắn hiện tại là an toàn. Lý Quỳnh Thư ngơ ngẩn nhìn Khương Oánh, khoe miệng oai oai, như là cười khổ, lại như là nhận mệnh, ta liền biết. Hắn nhất không bỏ xuống được, là ngươi. Hiểu lầm A Khương Oánh muốn giải thích, nhưng như thế nào giải thích đâu? Là giờ phút này đi theo hàn cảnh ngọc bên người. Là tề thuộc lạc. Này giải thích, chỉ sợ sẽ đem người hù chết. mươi 143 mang thai phong ba, hạ. Khương ánh trong tay háo tuyến đoàn giật giật, tương quan cốt chuyện chủ tuyến hiện lên. Đáng tiếc, nàng hoàn toàn không kiên nhẫn xem xét. Còn nhìn cái gì đâu. Lấy tề thuộc lạp uy hiếp lực, nếu hẳn cảnh ngọc cầm giữ không được, hơi chút làm điểm khác người hành động, chờ đợi hắn chính là độ tử. Tiêu ngược văn kết cục liền có. không cần phải xen vào cái gì đại cương không lớn cương. Khương ánh trong lòng cũng là nôn nóng, nhất thời cảm thấy hàn cảnh ngọc thực vô tội, hắn là chân chính bị liên lụy đường đi tới người, đơn giản là gặp được nàng, mới có thể ngây ngốc đi theo tề thục lạp phía sau. Nhất thời lại cảm thấy hàn cảnh ngọc lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ phân không rõ nàng Khương ánh cùng tề thục lạp bất đồng sao? Tề thục lạp tương quan tin tức đã sớm truyền đến bay đầy trời, hắn sẽ không nhận biết. Phòng trừng là đem tề thuộc lạp trở thành chính mình thế thân nếu bị đoán trúng kia cái gì kết quả đều là hắn tự tìm trách không được người khác bị lý quỳnh thư hiểu lầm hàn cảnh ngọc có liên hệ quá khương ánh cũng không hảo giải thích chỉ có thể hàm hồ này từ từ hiểu lầm ha ha, ta liền biết cũng thế hắn an toàn liền hảo ta mấy ngày nay mí mắt lão nhảy trái tim cũng lúc nhanh lúc chậm tổng cảm thấy hắn thời thời khắc khắc ở vào trong lúc nguy hiểm Ta đặc biệt khó chịu. Khương ánh bất đắc dĩ, vỗ nhẹ nhẹ hạ Lý Quỳnh Thư bối. Sẽ khá lên. Ta biết. Là ta quá kích. Ta tình yêu, tựa như một hồi đánh răng co. Không phải ngươi thua chính là ta thắng. Đến cuối cùng khẳng định sẽ có một cái kết quả. Cái gì kết quả, ta đều nhận. Lý Quỳnh Thư chịu một chút cái mũi, thoải mái cười cười. Chỉ là tươi cười như cũ bi thương. Nàng cả người đều bao phủ một tầng u hoán, tối tăm. Đen tối, không hổ là ngược văn nữ chủ, sức cuốn hút cường đại, tới gần nàng, thực dễ dàng bị nàng lây bệnh, tâm tình từ tình truyền âm. Hai người tương đối trầm mặc thật lâu sau. Chủ yếu là Khương hoánh thật sự không biết nói cái gì. Nàng chính mình là làm tốt hai tay chuẩn bị, một là hàn cảnh ngọc tuân thủ nghiêm ngặt chính nhân quân tử, như vậy hắn sẽ không có việc gì, tề thục lạp không có khả năng vẫn luôn tùy ý hắn đi theo tả hữu. Một loại là hàn cảnh ngọc kìm nén không được ngao ngoe rụt dịch chi tâm, như vậy kết cục. Xem như gieo gió gật báo. Dù sao hai loại kết quả, nàng đều có thể tiếp thu. Chỉ là, nhất hư cái loại này kết quả, muốn như thế nào cùng Quỳnh Thư nói đi. Khương ánh chỉ là ngẫu nhiên vừa động nghiệm căn bản không có chiều sâu tự hỏi thời gian, liền đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Khách không mời mà đến, lục tư viết tới. Đã nhiều ngày Đồng Ngọc Như vẫn luôn ở cảnh sát đặc biệt dưới sự bảo vệ, trở nên có điểm. Trương Dương Trước kia nhìn đến cảnh sát chế phục đều có điểm tiểu khẩn trương, hiện tại nhìn đến Lục Tư Viễn, ha hả cười. Nha, rốt cuộc tới. Ta còn suy nghĩ, người rốt cuộc khi nào lộ diện, chính thức cùng chúng ta tỉ bội xin lỗi đâu. Xin lỗi. Lục Tư Viễn không thể hiểu được. Ừ, còn giả bộ hồ đồ. Nha. Ngươi thiếu nhà ta láo khương một cái thực xin lỗi, thiếu ta một cái. Nói cho ngươi, ta hiện tại chính là có đòn sát thủ, không thành khẩn biểu đạt ngươi xin lỗi. Ngươi nhà, cũng đừng tưởng cưới nhà ta Văn Trúc quá môn. Lục tư viện ánh mắt thâm thúy, thật sâu nhìn thoáng qua Văn Trúc. Văn Trúc nhíu mày, kéo hạ Đồng Ngọc Như, ánh mắt ý bảo nàng đừng nói nữa. Nhưng Đồng Ngọc Như, đại khái là trở thành dị năng giả hiệp hội hội trưởng, ở đông đảo dị năng giả trung gian. Đều thói quen tính tiêu ngạo đứng, đối lục tư viễn loại này bình thường cảnh sát, đã sẽ không dễ dàng lùi bước. Nàng vừa nhức cằm lao văn, ngươi đừng khuỵu tay quẻo ra ngoài A. Hắn lúc ấy khảo đi khương oánh thời điểm, biết Tằng tĩnh bị bao lớn kinh hách sao. Biết tô nam lo lắng đến mấy ngày không chợp mắt sao. Như thế nào, khương oánh hào phóng không ngại, nhưng là Tằng tĩnh cùng tô nam này phân, hắn lục tư viễn không minh sát tỏ thái độ, chúng ta đều sẽ không cho phép ngươi gả thấp. Ngươi đừng nói chuyện được chưa? Đây là ta Việt tư. Văn Trúc nhìn xuống khí. Cái gì Việt tư? Ta vừa mới nói, không phải cùng mọi người đều tương quan sao. Đúng rồi ai? Nhà ngươi lục tư viễn, còn hướng ta bao bao phòng máy nghe trộm, theo dõi chúng ta mọi người, thiên, ta càng nói càng sinh khí. Loại này lợi dụng bằng hữu gia hỏa, như thế nào xứng có bạn gái? Văn Trúc, ngươi làm gì muốn mang thai cấp loại người này sinh hải tử? Mang thai, lục tư viên ánh mắt nhất thời liền thay đổi, trở nên thực đáng sợ. Vừa mới còn nổi giận đùng đùng đồng ngọc như, lập tức nhận thấy được loại này khí thế sợ hãi, vừa định nói, ngươi bạn gái mang thai ngươi tức giận cái gì? Lại quay đầu lại nhìn đến văn chúc sắc mặt. Nói như thế nào đâu, tuyệt đối không phải vui sướng, ngượng ngùng, tiêu ngạo, thẹn thùng một loại nữ tính nên có cảm xúc. Văn chúc biểu tình, cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ là bình đạo. nay liên quá thuyết minh vấn đề A. Một đôi luyến ái chung, thích hợp tuổi kết hôn tiểu tình nữ biết mang thai sẽ là loại vẻ mặt này sao. Tuy thời không ổn, đồng ngọc như cầu sinh dục cũng là phi thường cường. Ha hả cười gượng hai tiếng, cái kia, ta có điểm quá mót, thực xin lỗi a thật sự thực xin lỗi. Vèo một chút trốn. Nàng nhưng thật ra chạy trốn cực nhanh, lưu lại văn chúc đối mặt bạo nộ lục tư viễn, bất quá, đây cũng là bọn họ việc tư. Chỉ có thể làm hai người nói chuyện với nhau xử lý, người ngoài, như thế nào hảo nhúng tay. Ô ô, ta thực xin lỗi lao văn. Ta này mở miệng, như thế nào như vậy thiếu đâu. Chính mình đánh chính mình hai cái cái tác, đồng ngọc như xấu hổ hối hận đứng ở tăng tĩnh bên cạnh. Tăng tĩnh thở dài, muốn ăn ủi lại không thể nào nói đến. Tô Nam hai tay vây quanh, kinh ngạc hỏi, ngươi xác định, lúc ấy lục tư viễn biểu tình rất khó xem. Đâu chỉ nan khám A. thiếu chút nữa ăn thịt người A. Đồng Ngọc như nghĩ mà sợ vô vô ngực, Lao Văn cùng lục tư viễn nói chuyện bảy năm đi. Trước nay không nghe nói có những người khác ga. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Liền Lao Văn ánh mắt, cao đến không được, thân thể hiếu thắng, diện mạo không thể xấu, bằng cấp xuất thân không thể so nàng kém, còn có, không thể phản đối nàng đường cảnh sát, không thể đối nàng chức nghiệp khoa tay múa chân. Các ngươi nói nói, trừ bỏ họ lục, còn có có ai thỏa mãn, Nếu không phải xem bên trái chọn hữu tuyển đều tìm không ra càng thích hợp, không nghĩ lao văn độc thân cả đời, ta còn trướng mắt lục tư viễn đâu. Được rồi, ngươi liền một chương miệng. Tô nam tao mày, sông đại hoa, còn không biết tỉnh lại. Đồng ngọc như vẻ mặt đưa đám, ta tỉnh lại. Nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới lao văn nàng. Hồng hạnh kia cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ta, ta không nói. Không được. Ta còn là đến nói, cuối cùng một câu ha, lão văn là người của ta, không quan tâm nàng như thế nào, nàng làm cái gì, liền tính làm thiên đại sai, ta cũng là chạm nàng một bên. Tô nam mặc kệ nàng, tăng tinh trừ bỏ thật sâu thở dài, cũng không biết nói cái gì hảo. Lý Quỳnh Thư hám ở chính mình tình yêu chung, cũng vô lực suy tư văn trúc cảm tình. Duy độc khương ánh, nàng đại khái đoán được, có lẽ, đây là đã định vận mệnh đi. Chờ Văn Trúc trở về rồi nói sau. Nửa giờ không đến, Văn Trúc phản hồi, biểu tình trạng thái còn hảo, không giống như là phẫn nộ khắc khẩu tan dã trong không vui bộ dáng Đồng Ngọc như nhút nhát sợ sẽ tiến đến nàng trước mặt, chắp tay trước ngực, nhận sai cái không ngừng. Đều do ta, lão Văn, người đánh ta hai hạ xả xả giận đi. Thô Nam cũng nói, xứng đáng. Không đánh, nàng không giải trí nhớ. Tăng tính không chút do dự cũng đứng ở duy trì một phương. Không sai. Tuổi trẻ thời điểm nghĩ sao nói vậy, còn chiếm được thiên chân hoạt bát ưu điểm. Hiện tại, cũng chỉ dư lại đáng giận. Đều 30, nói chuyện làm việc còn không trải qua đại não. Này nếu không phải Văn Trúc, thay đổi những người khác sớm cùng người tuyệt giao. Văn Trúc, hung hăng tấu nàng. Nói được đồng ngọc như đáng thương hề hề, mấy cái bạn tốt, không ai đồng tình nàng, chỉ có Khương Ngoánh cười lắc đầu. Rơi vào đường cùng, nàng túi đầu. giả dạng làm bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng có thể đánh lòng bàn tay sao ta còn cần khuôn mặt đi gặp người văn trúc giơ lên cánh tay đồng ngọc như chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm chín năm mười năm mau mười một năm đi đồng ngọc như chớp chớp mắt nói sáng ngời đôi mắt còn lộ ra một tia khẩn cầu mười năm nhiều ta đây nói cho ngươi chúng ta quen biết mười năm chung vừa mới sự không phải ta nhất tức giận Văn Trúc cuối cùng chỉ có một ngón tay dừng ở đồng ngọc như trên chán, thanh âm nhẹ nhàng. Thậm chí liền tiền tam đều bài không thượng. Ngón tay lướt qua, Văn Trúc liền xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, ngồi vào tô nam tẳng tĩnh bên người. Không cần các bằng hữu hỏi ý, trực tiếp song xuôi công đạo nàng cảm tình. Chia tay. Cụ thể thời gian chính là Khương Ngoánh bị bắt kia đoạn thời gian. Nàng vô pháp tiếp thu bạn trai lợi dụng nàng quan hệ, dù bắt nàng bằng hữu. Nay cùng cảnh sát chức trách không quan hệ, cùng nhân phẩm đạo đức có quan hệ. Nàng vô pháp tín nhiệm người này. Chia tay lúc sau, nàng đi quán ba uống say, cùng nào đó xem đến còn tính thuận mắt nam nhân qua một đêm. Xong việc, nàng cũng tỉnh lại quá, không nên vì một lần thất tình liền chết lặng phong túng. Nàng nỗ lực tỉnh lại lên, mau chóng khôi phục công tác. Ai biết trong nhà lại ra điểm sự tình, dối ren dưới, thế nhưng không biết chính mình mang thai. ta nói chia tay. là nghiêm túc. Nhưng là mấy ngày hôm trước Giang Thành phát sinh náo động, hắn vẫn luôn tìm ta, trải qua sinh tử lúc sau gặp lại, ta. Thừa nhận, đối hắn còn có cảm tình. Chỉ là, cùng trước kia cũng không giống nhau, không biết trong lòng cái gì tư vị. Dù sao, ta đã nói với hắn rõ ràng. Tô Nam tẳng tĩnh nghiêm túc nghe. Lý Quỳnh Thư cau mày, ngươi sẽ không muốn phá thai đi. Đứa nhỏ này là vô tội. Văn Trúc Bình đạm nói, đương nhiên sẽ không. Ta hải tử, ta đương nhiên muốn. Nói chuyện khi, ánh mắt của nàng lạng yên ở Khương Ngoánh trên người đảo qua, trong lòng hồi tưởng khởi Khương Ngoánh lời nói, này có thể là ngươi duy nhất hải tử. Hải tử là trời cao lễ vật, như thế nào sẽ không cần đâu. Ta cùng lục tư viện nói tốt, nếu hắn có thể tiếp thu, chúng ta liền ở bên nhau. Không thể nói, liền tính. Hắn tìm hắn tân bạn gái, ta quá ta cầu độc mục. Thô Nam hỏi, kia hải tử phụ thân đâu? Hán. Chính là một ngoại nhân. Văn Trúc nói, ta nói rồi, đây là một lần ngoài ý mớn. Là ta không có làm hảo phòng hộ thi thố. Đồng Ngọc như nhút nhát sợ sệt nói, hai người sai, như thế nào có thể làm người một người gánh vác hậu quả. Văn Trúc một ánh mắt qua đi, Đồng Ngọc như túng, nhược nhược bịa giải, ta liền như vậy vừa nói sao. Rốt cuộc, hai tử trưởng thành trong quá trình, yêu cầu phụ thân. Nam nhân kia... Không thể bạch chiếm một đại tiện nghi A. Bạch ngủ cả đêm, còn bạch đến một hài tử. Khương ánh cười nhạo một tiếng. Này, có điểm không hợp hiện tại không khí. Khuê mật chi gian đang ở thương thảo đứng đắn sự đâu, quan hệ văn trúc tương lai nhân sinh. Khương ánh phảng phất không cảm nhận được các bạn nhỏ kinh ngạc, cười nói, càng ngày càng miệng không giữ cửa, đích xác nên đánh. Văn trúc, ta duy chỉ ngươi. Văn trúc lại duỗi thân một ngón tay, điểm chúng đồng ngọc như cái chán. Thứ năm trở về. Nam, rõ ràng là đối ứng vừa mới. Ta, ta lại nói là ngươi tức giận lời nói. Chính là ta, ta nói cái gì? Ta chưa nói cái gì a Suốt ruột đồng ngọc như chạy nhanh hồi tưởng, vẫn là Lý Quỳnh Thư thật sự trướng mắt nàng hồ đồ. Nam nữ hoan ái, theo như nhu cầu, nói chuyện gì tiện nghi không tiện nghi. Thật không hiểu được, tam quan bất đồng, rốt cuộc như thế nào làm bằng hữu? kia không phải. kia cái gì? Còn nói lung tung cái gì? Hài tử, là văn trúc chính mình muốn. Nàng gia đình, cũng không đến mức nuôi không nổi hài tử, khẳng định có thể cho hài tử sáng tạo tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Không có phụ thân sợ cái gì. Có phụ thân gia đình, hài tử cũng chưa chắc sẽ so văn trúc hài tử càng hạnh phúc. Lời này, nói được văn trúc thoải mái. Nàng càng chấn định, đối tương lai cũng càng xác định. Tóm lại, đứa nhỏ này ta muốn định rồi. cùng lục tư viễn quan hệ quyền chủ động cũng giao cho trên tay hắn nếu là hắn không tiếp thu được chúng ta liền đường ai nấy đi nếu là hắn có thể tiếp thu ta chỉ có thể thỉnh các ngươi khoan thứ hắn từ trước làm hắn không phải hoàn mỹ có không ít khuyết điểm nhưng nguyện ý làm ta hải tử phụ thân quá khứ hết thể liền phiên thiên hy vọng các ngươi có thể xem ở ta phân thượng tha thứ hắn tăng tĩnh nghĩ nghĩ hảo thô nam cũng gật đầu Khương ánh còn lại là cười cười, xem hắn cuối cùng quyết định đi. Hắn có thể làm ngươi hạnh phúc, chúng ta liền vui vẻ. Có lời này, văn Trúc hoàn toàn buông trong lòng tảng đá lớn. Kỳ thật này đoạn thời gian, nàng trạng thái cũng không được tốt, mang thai làm cho choáng vắng đầu, ghê tởm, còn có ăn uống không tốt, bất quá theo tảng tổ phụ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nàng tâm thái chuyển biến. Có lẽ, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng đối thứ. cần thiết có được tin tưởng. Giang Châu Thị, thuộc về Giang Bắc tỉnh Phạm Vi, khoảng cách Giang Thành vượt qua 300 nhiều km. Hàng cảnh ngọc ở bên này cũng có một đống bất động sản, vị trí ở giữa hồ công viên phụ cận, cảnh sát tuyệt đẹp, là hắn nghỉ phép khi nơi đi. Lúc này, tự nhiên bị tề thuộc lạp chức dụng. Hắn còn gọi điện thoại, tự mình đứng ở cửa chờ giao hàng tận nhà chuyển phát nhanh tiểu ca. Mới nhất di động, mới vừa đổi mới nhất khoản mùa xuân quần áo, còn có giày. Phối xước, liền nội y nghĩa cũng có. Này đó đều là ngươi số đo, ngươi xem thích kia một bộ, liền thay. Hàn cảnh ngọc đem nhãn treo tháo xuống, cẩn thận phối hợp hảo. Cái gì nhan sắc áo khoác đổi cái dạng gì nội đáp, dày là đất bằng vẫn là cao cùng, ước chừng phối hợp 6 bộ. Chúng ta nơi này người đâu, đều như vậy xuyên. Thay sau, liền sẽ không có như vậy nhiều người dùng kỳ quái ánh mắt xem ngươi. Ngươi đổi hảo quần áo, chúng ta lại đi mua bao bao. ngươi muốn đổ trang điểm sao kỳ thật ta cảm thấy ngươi tố nhan bộ dáng đẹp cực kỳ bất quá nhập ra tùy tục sao hiện tại đi ở trên đường cực nhỏ nữ nhân không hóa trang nếu không ngươi cũng hóa trang hạ hàng cảnh ngọc thấy tề thục lạp đối hóa trang đài cảm thấy hứng thú cái này hóa trang đài là lý quỳnh thư mặt trên bãi đầy nàng dùng quá đồ trang điểm không biết vì sao hàng cảnh ngọc không nghĩ nàng dùng mới sửa miệng hiện tại đồ trang điểm tên tuổi nhưng nhiều Này đó là hộ gia, này đó là mặt nạ, đông lạnh màng, bảo dưỡng. Cái này không hủy đi phong, nếu không ngươi thử một lần. Tê Thục Lạp không có bất luận cái gì biểu tình, liền trong mắt chuyển động đều không nhiều lắm, trừ bỏ chu lên triệu hoán thi quỷ, căn bản liền sẽ không nói. Hàn cảnh ngọc tựa hồ có chính mình một bộ lý giải phương thức. hắn mở ra một trương mặt nạ giấy, thật cẩn thận nhấp hô hấp, tới gần Tê Thục Lạp, hướng nàng trên mặt dán. Sắp đụng chạm đến thời điểm, tê thục lạp sau này một lui. Đôi mắt đen nhánh. Hàn cảnh ngọc lui ra phía sau một bước, dán ở chính mình trên mặt. Sau đó ý bảo lấy một khác trương mặt nạ. Di động lại văng lên. Hàn cảnh ngọc chuyển được video trò chuyện, đại ca, đều theo như ngươi nói, ta thực hảo. Biết ngươi tiêu giao vui sướng, bất quá liền cùng đại ca nói nói mấy câu thời gian đều không có sao. Bởi vì ngươi sẽ đánh gãy ta hạnh phúc. Hàn Cảnh Ngọc dán mặt nạ, nhìn không ra chân thật biểu tình, nửa đoán giận nửa chân thật nói: "Ta đời này hạnh phúc nhất mộng đẹp, chính là lúc này. Không thể làm ta chậm lại mấy ngày thanh tình sao?" Chương 144 theo dõi. Nguyên Lai like ngươi biết chính mình là không thanh tĩnh. Video kia đầu, Hàn Cảnh Kỳ dùng sức xoa ấn mày, ba cùng mẹ vẫn luôn lo lắng ngươi, thúc giục hỏi ta ngươi bình an nói vì cái gì không cho trong nhà gọi điện thoại. Ngươi biết Giang thành tin tức lục tục truyền bá ra tới, mọi người đều mau hủ chết. Ca, ta biết. Nếu không ngươi giúp ta lục cái video, cùng ba mẹ nói một tiếng, ta thực hảo, thật sự thực hảo. Một fan bắt lấy mặt nạ, trên mặt còn mang theo thủy tư tư mặt nạ tinh hoa, hàng cảnh ngọc thò qua tới, ý bảo chính mình tinh khí thần đều trạng thái tốt nhất. Hàng cảnh kỳ sắc mặt bất biến, đừng nói ta làm ca ca không giúp ngươi, khi nào làm chuyện gì. hiện tại ngươi tốt nhất chạy nhanh trở về đối nhị lão cung cung kính kính giải thích vì cái gì gặp được lớn như vậy nguy hiểm không trở về nhà ngược lại cùng nữ nhân đi ra ngoài nghỉ phép nói thật muốn thật thích nữ nhân này liền mang về nhà ngươi đều bao lớn người chỉ cần không phải cái loại này không đứng đắn ai sẽ ngăn trở ngươi kết hôn kết hôn ngươi tưởng như thế nào đi ra ngoài chơi cũng chưa người cả ngươi hàn cảnh ngọc khó xử quay đầu lại nhìn thoáng qua ca Ta có khổ chung. Làm ơn lại giúp ta một hồi. Ta quá hai ngày. Ách không, quá một tuần liền về nhà. Lần này ta thành thành thật thật ở nhà đãi nửa năm, thành sao? Ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ba mẹ, bồi mẹ đi dạo phố đánh bài làm tóc, bồi ba tham gia triển lãm tham dự thực rượu. Bọn họ nói cái gì chính là cái gì, không bao giờ làm cho bọn họ sinh khí. Nói đến này phân thượng, đối mặt trước nay không như vậy ngoan ngoan quá đệ đệ. hàn cảnh kỳ cũng là bất đắc dĩ video đang đô đưa lộ ra một đạo nữ nhân tinh tế là lướt bóng dáng cụ thể dung mạo bởi vì mặt nạ chặn bất quá hàn cảnh kỳ đối cùng đệ đệ ở một khối nữ nhân cũng không có gì hảo cảm lúc này một hai phải đi ra ngoài không phải cái loại này làm nữ nhân chính là bối cảnh không sạch sẽ nếu không như thế nào không dám quang minh chính đại xuất hiện ở hàn gia đâu ngươi biết chính mình khắp nơi cái gì liền hảo Hàn cảnh kỳ thở dài, cắt đứt video. Giây tiếp theo, đem video nội dung gửi đi cho cha mẹ. Không chỉ có như thế, còn có hắn tìm thám tử tư, cha được hàn cảnh ngọc mua sắm sở hữu vật phẩm danh sách, còn có một ít hai người ảnh trụ, bên trong tề thuộc lạp liền tính dùng đầu xa khăn quẳng cổ bao bọc lấy, gần lộ ra một đoạn cảm, cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân nhi. Tiểu thí hại ở quá hai người thế giới. Hàn cảnh kỳ gọn gàng dứt khoát đối cha mẹ nói, Tiêu giao sung sướng vui đến quên cả trời đất đâu, cũng đừng quấy dậy. Không nói hàn ra cha mẹ cái gì ý tưởng, hàng cảnh ngọc thật vất vả đuổi rồi huynh trưởng, thở dài. Nếu có thể, hắn nghĩ nhiều đem Khương Ngoánh mang về nhà a, nói cho hắn sở hữu thân nhân cùng bằng hữu, đây là ta ái nhân, ta cả đời yêu nhất nữ nhân. Ta tưởng cùng nàng đầu bạc đến lão, nắm tay đi qua cả đời này. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Mất mát hắn chỉ có thể nhìn tề thuộc lạp. Từ nàng cái loại này vô cùng tương tự trên mặt, tìm một chút cùng Khương Ngoánh ở bên nhau hảo giác. Đôi khi, hắn nhìn nhìn, ảo tưởng Khương Ngoánh cũng sẽ an an tĩnh tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh, bọn họ sẽ nói cái gì đâu. Dù sao hắn nhất định sẽ cười đi, cười đến không khép miệng được cái loại này. Ta nhất định là điên cuồng. Ái ngươi ái đến quá nhiều, đều phân không rõ hiện thực hư hảo. Bằng không, ta như thế nào sẽ cùng tề thuộc lạp ở một khối, ta biết nàng là ai. cũng biết nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là, liền tính biết đi theo bên người nàng, yêu cầu mạo sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng luyến tiếc thiếu xem một cái. Hàng cảnh ngọc trong túi, trang ít nhất tam tờ giấy, phân biệt nói nguy hiểm cực độ nguy hiểm không muốn chết chạy nhanh rời đi. tê thục lạp mặt nạ giấy dán 5 phút. 5 phút sau, tinh hoa nhiều hơn thủy nhuận mặt nạ, dần dần bị độc khí ăn mòn, biến thành màu đen, phát làm, tự động bóc ra, lộ ra khuôn mặt. Như cũ trắng tinh không tì vết. Ách! Mấy ngày nay, tận mắt nhìn thấy đến đông đủ thục kéo các loại quỷ dị, hẳn cảnh ngọc không phải không tin đập. Nhưng đối với gương mặt này, hắn liền trước mềm lòng, mềm đến dối tinh dối mù, nói không nên lời mặt khác nói. Không, không quan hệ, chúng ta còn có đâu, còn có thật dày một hộ. Ngươi muốn dùng nhiều ít đều được. Tê thục làm ánh mắt sâu kín. Rõ ràng một chút trong mắt chuyển động biểu hiện đều không có. Nhưng hàn cảnh ngọc phân biệt ra tới, ngươi không nghĩ kể mặt màng. Kia, tưởng thử một lần cái này sao? Đây là màu trang nhãn hiệu, ân, chính là các ngươi trước kia dùng phấn mặt. Thời đại này nữ hải, thích nhất phấn mặt. Tê Thuộc lạp than tính đứng, ngăm đen đôi mắt ảnh ngược ra mười mấy cao cao thấp thấp bình nhỏ cái hộp nhỏ, thủ đoạn nâng lên, không có bất luận cái gì chỉ hướng. Hàn cảnh ngọc giới thiệu, đây là định trang phấn, là hóa trang cuối cùng định trang dùng. Đây là tan phấn, đây là che hà, ngươi không dùng được. Đây là bóng ma soát, kỳ thật ngươi cũng không dùng được. Ngươi như vậy mỹ lệ, thiên sinh lệ chất, liền mi bút nhãn tuyến son môi đều không cần họa, đánh một chút má hồng là đủ rồi. Tê Thục Lạp như cũ không có động tác. Hàn cảnh ngọc đợi 3 giây đồng hồ, mới cầm má hồng soát, nhẹ nhàng ở Tê Thục Lạp cười cơ thượng nhu hòa đánh một vòng má hồng. Quả nhiên, lập tức khí sắc liền bất đồng. Trắng non khuôn mặt nhiều điểm đào hồng nhu nhuận thấu hồng, nhìn giống 17-8 tuổi tiểu cô nương. Ngươi xem, thích sao? Tê thục lạp mặt vô biểu tình. Hàn cảnh ngọc vương má hồng soát, lặng lẽ đi ra môn. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền khống chế không được. Vừa mới không cẩn thận đụng chạm tới rồi tê thục lạp sợi tóc, gần gũi ngửi được nàng hơi thở. Hắn trơ mắt nhìn ngón tay thượng nhiều một cái thanh tuyến, chậm rãi vọng chính mình trên cổ tay bò. Ta, ta. Hắn không biết như thế nào cùng theo dõi chính mình người ta nói. Bang đát. Từ trên trời giáng xuống một cái hộp, hắn vội vội vàng vàng mở ra, thấy bên trong có một viên màu đen thuốc viên, lại nhiều một trường tờ giấy, dài độc hoàn, không muốn chết liền cách xa nàng một chút. Mặt trái cũng viết một câu, kịch độc. Giải dược tuy có, liên tục dùng hiệu quả yếu bớt. Lại có lần sau, thần tiên mới có thể cứu ngươi. Hàn cảnh ngọc thở dài, an vào giải dược. Thấy thủ đoạn màu xanh lá tuyến biến mất, đối với không khí nói, cảm ơn. Nhưng là hắn xoay người, vẫn là đi vào. Tê Thục Lạp thay một bộ hắn chọn lựa váy liền áo, xứng với thời thượng theo thủa cao bồi háo khoác, mũ kính dâm cũng phối hợp thượng. Nàng An An tinh tinh đứng, thật giống như Khương Ngoánh Ôn nu xuất hiện ở trước mặt hắn, chiều hắn cười, ta đẹp sao? Đẹp, thật là đẹp mắt. Đây là hắn mộng tưởng bạn gái, không, mộng tưởng ái nhân, hắn thê tử. hắn yêu nhất người bộ dáng hàng cảnh ngọc nước mắt đều mau rơi xuống chịu hạ cái mũi mỉm cười ta mang ngươi đi mua bao đi ngươi thích cái gì khoản bao bao chuyển phát nhanh phiền toái ký nhận văn trúc vô ngữ ký tên túi đầu nhìn nhìn viết chính mình tên bao vây nhịn không được gọi lại đưa chuyển phát nhanh người nhị biểu ca sao lại thế này cái gì sao lại thế này nhà ngươi đưa tới thái phủ cơm a không yên tâm người ngoài Mới đặc đặc kêu ta tới cấp ngươi đưa. Đưa cái chuyện phát nhanh mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Văn Trúc nhịn không được phun tảo, nhưng lời nói đến bên miệng, liền biến thành phiền thoái ngươi, nhị biểu ca. Không khách khí. Cho ngươi đưa hai tháng thai phụ cơm, ta cưới vợ lễ hỏi tiêu dùng giải quyết. Lại nói tiếp, là ta cảm ơn ngươi. Dù cho là thân thích, gia cảnh cũng là bất đồng. Văn gia hào phú, nhưng Văn Trúc thân gì gả chính là người thường ra. Nhị biểu ca tính cách nội hướng, học tập cũng bình thường, hắn không nói, cũng chưa người biết hắn cùng trăm tỷ phú hào văn ra, còn quan hệ họ hàng. Văn Trúc lập tức gọi điện thoại về nhà, mới biết được, này thai phụ cơm, không phải nàng cha mẹ chuẩn bị. Tiểu Trúc, ngươi gần nhất không phải ăn uống không hảo sao. Ta vốn dĩ cùng ngươi ba nói, ở phúc mãn lâu giúp ngươi đính cơm, bất quá ngươi ba nói, phúc mãn lâu khẩu vị cũng liền như vậy, không thích hợp. vẫn là hỏi ngươi lão gia tử, lão gia tử mở miệng, tiêu trong nhà đầu bếp cho ngươi chuẩn bị. Ta sợ có người chơi xấu, đặc đặc tiêu ngươi biểu ca giúp ngươi đưa cơm. người khác thành thật, lại điệu thấp, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ta dặn dò hắn, không phải tận mắt nhìn thấy, một khác không rời, liền không thể đưa đến ngươi trên tay. Mẹ, đến mức này sao? Ta liền mang cái thai mà thôi, còn mà thôi, ngươi biết. Lão gia tử hỏi qua vài lần sau. Lần trước nhị phòng ra đi xem lão gia tử, lão gia tử còn thúc giục bọn họ nên kết hôn kết hôn, nên sinh tiểu hài tử sinh tiểu hài tử, đường tổng ở bên ngoài hồ nháo. Đó là tăng gia ra cho ta mượn sự tình, go go đi. Không đáng đối ta xuống tay, ta lại không có khả năng kế thừa gia nghiệp. kia nhưng không nhất định. Văn mẫu đông nhiên để cao thanh âm, lại giảm thấp, ta nghe chủ trạch bên kia nói. Lão gia tử gần nhất thực quan tâm các ngươi này một thế hệ, nói là phải cho trong nhà tiểu bối cơ hội. Lại nói, năng lực quan trọng, nhân phẩm cũng quan trọng. Luôn là cấp đường viền hoa tiểu báo đưa tin tức, quá bại hoại gia tộc danh dự. Ta suy nghĩ nửa ngày, tiểu đồng lứa chung, còn không phải là người sao. So ra kém hào phóng kia mấy cái, nữ hài trung ngươi cũng là xuất sắc nhất. Nếu không, lão gia tử có thể bắt ngươi gõ người khác. Văn Trúc nghe xong. chính là một trận phiên chán mẹ ta sớm nói qua ta căn bản không nghĩ kế thừa văn ra sản nghiệp thằng ra ra trong lòng hiểu rõ lại như thế nào cũng đói không đến chúng ta tội gì tranh tới tranh đi hiện tại làm hại ta liền một ngụm cơm cũng không dám ăn bậy ngươi ăn cơm không ngon không phải ngươi trong bụng vật nhỏ nháo đó là ai sai là ta sao hảo hảo ta không cùng ngươi xảo kế tiếp bại lui văn trúc chỉ có thể cắt đứt điện thoại Đối gia tộc về điểm này phá sự, thật là phiền không thắng phiền. Nàng mở ra bao vây, liền thấy bên trong hộp cơm tinh xảo, tầng tầng chống chất, thế nhưng là tam đồ ăn một canh, có rau dưa có thịt loại, phẩm tướng sao, thanh thanh sảng sảng, không phải trọng du trọng bối. Ăn một ngụm, ân. Hương vị rất không tồi. Không có buồn nôn, cũng không có cái loại này nghe không tồi, An nghỉ người cảm giác. Văn Trúc đống nhiên ăn uống mở rộng ra, giống như đói bụng rất nhiều thiên. Một hơi tất cả đều ăn sạch. Ăn xong lúc sau, mới cảm giác một cổ dòng nước ấm, từ dạ dày bộ chiều tứ chi kích động. Cảm giác này, giống như ngày đó gạo kê cháo. Ăn xong lúc sau, liên thủ chỉ đều là ấm áp, hòa thuận vui vẻ, thoải mái đến cực điểm. Áp xuống này cổ kỳ quái cảm giác, văn trúc lắc đầu, nghĩ thầm sao có thể đâu. Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng là hắn A. Thằng ra gia, gia phái người đưa tới đồ vật. Sao có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ? Văn Trúc nói cho chính mình, nhất định nàng là suy nghĩ nhiều. Nhưng thai phụ giác quan thứ sáu, có khi đặc biệt nhanh nhạy. Nhị biểu ca lục tục mấy ngày đưa cơm, có khi ăn nhạt nhẽo vô vị, có khi ăn chính là tinh thần phân chấn. Dần dần, Văn Trúc phán đoán ra quy luật, ước chừng tam đến 5 ngày, có như vậy một cơm là đặc biệt, ăn đặc biệt thoải mái. Mặt khác, chính là bình thường thai phụ cơm, không tốt cũng không xấu. Miễn cưỡng có thể vào khẩu mà thôi. Đây là có chuyện gì? Văn Trúc đều cầm lấy điện thoại, muốn đánh cấp tầng tổ phụ hỏi ý. Nhưng ngay sau đó, nàng lại từ bỏ. Mặc dù xác định nàng suy đoán, nàng có thể như thế nào đâu. Cô ý đi cảm tạ nhân ra sao? Nhân ra liền tên cũng chưa lộ, chứng minh cũng không cần nàng lòng biết ơn. Lại nói, đứa nhỏ này, cũng không phải nàng một người, nhân ra muốn quan tâm, nàng có thể ngăn cản sao? vẫn là đồng cứng tỏ vẻ cự tuyệt do dự khi lục tư viễn gọi điện thoại lại đây nói muốn tăng ca không thể lại đây tiếp nàng văn trúc lý giải tỏ vẻ đã biết bọn họ làm cái này trước nghiệp cố ý ngoại sự cố khi nói tăng ca liền tăng ca nhất làm không được chính là thật dài làm bạn nàng nếu là vô cớ gây rối, mới kỳ quái đi đáng tiếc đạo lý là đạo lý tâm tình lại không chịu khống chế suy sút lục tư viễn ngày đó không có trực tiếp trả lời nàng. Hiện tại cũng không có. Chỉ là nói, muốn suy xét. Văn Trúc biết, lục tư viễn cũng là luyến tiếp bọn họ phía trước 7 năm cảm tình. Từ bỏ lẫn nhau, bọn họ muốn đi đâu tìm một cái khác, có thể dựa vào sinh tử, cho nhau trợ giúp lẫn nhau lý giải đồng bọn đâu. Tìm không thấy. Bọn họ cảm tình, không phải đơn giản tình yêu nam nữ, không phải hozmon xúc động sản vật. Văn Trúc vẫn luôn đối phần cảm tình này chắc chắn. Chính như Lục Tư Viễn không chút do dự. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, có lẽ, bọn họ đều sai rồi. Lục Tư Viễn không có do dự lựa chọn chính mình chức nghiệp, hắn tinh thần trong nghĩa, Văn Trúc cũng chắc chắn Lục Tư Viễn yêu hắn vượt qua bất luận cái gì sự vật. Bọn họ, phía trước không kiêng nể gì, đều thương tổn đối phương. Văn Trúc yên lặng ôm đầu gối, suy nghĩ bất chi bất giác phát tán, âm thầm tưởng thương tổn đã tạo thành, khép lại yêu cầu thời gian. chúng ta đều không phải đối phương trong mắt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ bộ dáng kia trọng điểm biến thành hắn nguyện ý nuôi nấng một cái không phải hắn hải tử sao ta đâu ta nguyện ý làm hắn tham dự ta hải tử trưởng thành trong quá trình sao lục tư viễn sẽ là một cái hảo phụ thân sao văn trúc do dự nàng không dám thừa nhận lại không thể không đối mặt hiện thực nhị biểu ca chỉ tặng nửa tháng cơm không thể không gọi điện thoại xin giúp đỡ trúc tử ngươi đầu bếp bị người bắt Làm sao bây giờ? Cái gì? Chào đâu bếp, làm gì? Phạm vào tội gì? Ta như thế nào biết? Ta nếu là biết, liền tiểu tâm tránh đi một chút, như thế nào hiểu được cảnh sát sẽ mỗi ngày nhìn chằm chằm ta, theo dõi ta tới, chào đầu bếp ta. Dựa, ta lại không có làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình. Văn Trúc vừa nghe, liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, tới rồi cục cảnh sát, phát hiện bị trảo, đúng là Văn Tuấn ngạ. Mà thẩm vấn cảnh sát, chính là đã nhiều ngày thường xuyên tăng ca lục tư viễn. Đối với lục tư viễn tới nói, có lẽ văn trúc bên này có thể phóng một phóng, lãnh lạnh lùng, nhưng là gian phu là cần thiết muốn làm rõ ràng đầu một chuyện lớn. Không làm rõ ràng, hắn đời này đều nuốt không dưới khẩu khí này. Người đã đến rồi. Với lúc, ta ở tra án, có việc đợi lát nữa lại nói. tra cái gì án? Văn trúc nhìn lục tư viễn hồ sơ, dừng xe bất hợp pháp. Khi nào, ngươi đường đường hình cảnh đại đội trưởng tới điều tra dừng xe bất hợp pháp? Ta vì cái gì cha hắn, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lục Tư Viễn nói. Văn Trúc hít sâu một hơi, ta cùng hắn không quan hệ. Phải không? Nhưng ta ký ức nói cho ta, ta đã thấy hắn. Còn có theo dõi ký lục, cũng nói cho ngươi, ngươi cùng hắn từng vào một gian khách sạn đại môn. Lục Tư Viễn. Ngươi một hai phải làm cho như vậy nan kham sao? Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta cùng hắn đã không quan hệ. Ở hôm nay phía trước, ta đã đem hắn từ ta trong trí nhớ cắt bỏ. Ngươi một hai phải lần nữa nhắc nhở ta sao? Cắt bỏ. Ha, ngươi nói một câu cắt bỏ liền không có. Liền tưởng đem qua đi phát sinh sự tình sơ lược, đương không phát sinh quá. Lục Tư Viện bạo nộ, phẫn nộ dưới lại là cực độ thương tâm. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Chương 145 Cảnh Ngọc chi tử. Thượng, Giang Châu, giữa hồ công viên. Sau cơn mưa trời nắng, mây trắng phẳng phất hai bút vẽ đạm nhiên một hoa, thưa thất nhạt nhẽo. Một đám màu trắng thiên Nga, ở hồ nước biên trải vớt lông chim, hấp dẫn không ít người thích nhiếp ảnh chụp ảnh. Khương ánh trên cổ cũng treo camera, chỉ là nàng đứng ở bờ biển liễu rủi hạ, vẫn luôn nhìn ra xa 300 mễ ngoại khu biệt thự, thân hình thật lâu không có nút đích. Xuân ăn mặc du xuân hán phủ, dao lây ngâm trường áo. người nhặt cùng chung quanh chào hỏi, một bên làm miễn phí người mẫu, một bên giờ kính viên vọng. Nàng như vậy dụng tâm, cũng không phải là quan tâm khu biệt thự nào đó thường thường chúng độc ra hỏa, mà là tận lực không cho chính mình tiến vào Khương ánh phạm vi. Đáng tiếc, nàng thật cẩn thận, chú định đều là phi công. Khương ánh đứng nửa ngày, ánh mắt phóng không hồi lâu, nửa ngày sau, tay bỗng nhiên nhất chiêu. Xuân không dám nhận thấy, túi đầu tới gần. Chủ, chủ thể. Bọn họ đã trở lại. Đúng vậy. Xuân trong tay còn có một cái máy bay không người lái điều khiển từ xa. Thông qua không chê máy bay không người lái, đã nhiều ngày hàn cảnh ngọc cùng tề thuộc lạp hành động, mới không rơi xuống một chút ít. Ba cái giờ nội, bọn họ đầu tiên là lái xe đi Giang Châu trung tâm thành phố Đại Đạo, mua 20 giày, 20 bao, còn có nước hoa, quần áo. Sau đó đi Giang Châu cột mốc biên giới, hẳn là cũng là chủ thể ngài tiền bối lập hạ Mặt trên có bạch da ấn ký. Tê Thục Lạp ở nơi đó đứng đại khái 5 phút. Lúc sau, đi thư viện, Hàn Cảnh Ngọc tìm vài cuốn sách cổ, còn kinh động thư viện quan trường, cho rằng hắn là cái gì chuyên gia học giả đâu. Ngươi hỏi, hắn muốn tìm cái gì không có? Sớm hỏi rõ ràng, Hàn Cảnh Ngọc là cầm mấy cái biến thể tự, tưởng đối chiếu sách cổ, phân biệt có ý tứ gì. Hàn Cảnh Ngọc tự xưng là tìm được một chương tàng bảo đồ, to mò muốn tìm bảo tàng. Thư viện người nhưng thật ra không hoài nghi hắn, bởi vì khoảng thời gian trước Giang Thành không phải cũng là lưu hành quá tàng bảo lưu sao, chỉ là nói cho hắn, hắn lấy kia mấy chứng tự, không giống như là địa danh. Giang Thành lưu hành tàng bảo, lại nói tiếp vẫn là Xuân làm cho đâu. Nàng nửa điểm không có ngượng ngùng, trực tiếp xong xuôi nói. Khương ánh như mày, hắn muốn tìm cái gì biến thể tự. Hắn đối này đó luôn luôn không có hứng thú. Chỉ có thể là tề thuộc lạp. nhưng là lấy nàng hiện tại trạng thái hẳn là còn không thể mở miệng đi khương ánh đệ lại ngực bỗng nhiên lại cảm giác tâm bang bang nhảy cấp tốc lui về phía sau đi mau nàng muốn tới ai tới xuân vội không kịp hỏi khương ánh cũng đã phiêu xa 5 phút sau xuân khống chế máy bay không người lái phát hiện tề thục lạp cùng hàn cảnh ngọc cũng đi vào giữa hồ công viên hai người đều quần áo hợp thời dáng người hoàn mỹ hấp dẫn không ít người ánh mắt Dựa. Cái này hàn cảnh ngọc thật là lớn mật a cũng dám ôm tề thục lạp. Chờ hạ, hắn mang theo bao tay. Không ngu a biết làm phòng hộ. Tề thục lạp. gì Nàng thu liêm không y tà, người qua đường trải qua nàng bên người, thế nhưng không có gì khác thường phản ứng. Tấm tắc, thi vương chính là thi vương, không chế năng lực nhất lưu. Khương ngoánh ánh mắt, có điểm âm trầm. Xuân tính tình chính là như vậy. Nàng cứ việc sợ Khương Ngoánh sợ đến muốn mệnh, nhưng được cơ hội, vẫn là nhịn không được tưởng tìm đường chết. Chủ thể, người xem, Hàn Cảnh Ngọc ôm Tề Thục Lạp đâu? Hắn thật đúng là sắc đảm bao thiên A. Một bên nhìn trộm Khương Ngoánh sắc mặt, một bên phung tảo Xuân thấy thu hoạch không lớn, nhướng mày, chính là Tề Thục Lạp như thế nào không có phản kháng đâu. Nàng chỉ cần nâng dơ tay, là có thể đem Hàn Cảnh Ngọc vứt ra đi thôi. Thậm chí một cái phun tức. Chỉ sợ ta liền tắc giải dược thời gian đều không có. Như thế nào, liền lựa chọn hàn cảnh ngọc. Nhưng đừng nói, này hai người đi đến một hối, thật là đang đối. Xứng đôi thật nhiều người đều nhịn không được quay đầu lại nhiều xem hai mắt. Xuân nói được thống khoái, nói xong lúc sau, phát hiện chính mình tay, khống chế không được phát run. Sau đó là mí mắt nhi nhảy cái không ngừng, phảng phất có một cây thần kinh banh chặt đứt, liên quan khỏe miệng cầm hạ kéo, có điểm khống chế không được. Nàng phải chảy nước miếng. Đừng A, ta sai rồi. Ta sai rồi. Thật vất vả được đến hoa Dung nguyệt bạo, biến thành chảy nước miếng ngốc tử. Xuân sợ hãi không thôi, vội vàng nhận sai. Khương ánh tâm sự nặng nề, cũng lười biếng nhiều giáo hơn Xuân, nghiêm túc điểm. Ta còn chưa đủ nghiêm túc sao. Đều theo bọn họ gần một tháng. Mỗi ngày 24 giờ chú ý à, không thể nghỉ tạm một chút. Sợ hàng cảnh ngọc đột nhiên trúng độc mà ta giải dược không kịp thời đưa đến hoa. Xuân kêu Hoan đồng thời cũng là khoe thành tích. Được rồi, hắn muốn tìm biến thể từ đâu. Cho ta xem. Vốn dĩ đâu, di động liền có chụp ảnh, đưa cho Khương Ngoánh xem một cái mà thôi. Nhưng Xuân căn bản không nghĩ cấp Khương oánh xem di động. Vì tránh cho quá nhiều thân mật tiếp xúc cơ hội, nàng dứt khoát phát đến Khương oánh di động, nhạc, chính là mấy chữ này. Chủ thể. Ngươi nhận thức sao? Chủ thể. Đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Khương ánh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Làm sao vậy? Xuân trở nên càng cẩn thận. Ngươi tính toán một chút, hắn gần nhất hoa bao nhiêu tiền. Tính cái này làm gì? Hàn ra có tiền. Hắn hàn cảnh ngọc nguyện ý hoa, khiến cho hắn hoa. a. Đại khái là dỗi Khương ánh thói quen, khoe miệng lại có rủ xuống dấu hiệu. Xuân mới thành thành thật thật, ít nói 50 vạn đi. Cũng liền khi dễ Khương Ngoánh đối hàng xa xỉ khái niệm không đủ, kỳ thật chỉ là một buổi sáng, hàn cảnh ngọc mua cái kia bao bao, chính là cái này bằng giá. Khương Ngoánh gắt gao cau mày, tìm cơ hội, đem tiền còn cấp hàn ra. Vì cái gì a chủ thể? Đây là hàn cảnh ngọc chính mình nguyện ý mua. Lại nói, đồ vật cho tề thuộc làm lại chưa cho ngươi. Dựa vào cái gì muốn ta còn tiền? Ta không vui. Ngươi là muốn biết. Ngươi cùng tề thục lạp chi gian quan hệ sao? Khương ánh nhàn nhạt nói. Xuân lập tức như tạc mau miêu, lưng tùng khởi, toàn thân độ cao khẩn trương, trên mặt lại mang theo mỉm cười ngọt ngào. Ta! Cùng tề thục lạp. Có thể có quan hệ gì nha? Ta sợ ngươi đã biết, rốt cuộc ngủ không yên. Khương ánh vô nhẹ nhẹ chính mình con rối một chút, xoay người phiêu nhiên mà đi. Ngủ không được. Thiên sập xuống đại sự, không phải còn có chủ thể ngươi trống còn có hạ thu đông đâu ta như thế nào sẽ ngủ không được xuân khó chịu tưởng nhưng nàng sẽ không hoài nghi khương oánh nói chính là lời nói dối là thật sự lời nói kia rốt cuộc là cái gì quan hệ như thế nào càng nghĩ càng đáng sợ xuân ảo não không thôi cảm thấy sức tưởng tượng quá sung túc cũng không phải chuyện tốt nàng đem hôm nay hiểu biết cùng các đồng bạn chia sẻ hỏi các nàng ý kiến đông đừng suy nghĩ vơ vẩn việc đã đến nước này Chúng ta có thể làm, chính là nước chảy bèo trôi. Xuân, chó má. Đông, ngươi càng ngày càng vô dụng, nước chảy bèo trôi, chúng ta lại không phải điêu tàn hoa, không nỗ lực liền nhận mệnh sao. Hạ, ta duy trì Xuân, mặc kệ không xong đến tình trạng gì, chúng ta không thể từ bỏ cứu giúp chính mình. Thu, nói đến nói đi, đều là vô nghĩa. Chúng ta tương lai như thế nào, đều giác hệ chủ thể một người. Các ngươi không cảm thấy chủ thể gần nhất biểu hiện quái quái sao. Nàng đi theo tề thục lạp, lại ở tề thục lạp tới gần trước, bay nhanh thoát đi. Ta như thế nào cảm thấy, chủ thể cũng không tưởng gặp được tề thục lạp đâu. Đông, ta từng làm bạn 416 gần gũi tham quan quá tề thục lạp thân thể, lúc ấy không cảm thấy cái gì không thích hợp à. Xuân Hạ, kia tề thục lạp sau lại giải phẫu phía trước, chúng ta đột nhiên cảm giác bị người sở là chuyện như thế nào? thu. Ta phía trước có cái không đáng tin cậy suy đoán. Chủ thể có lẽ là tề thục lạm chuyển thế. Đông, đừng nói lung tung. Ngươi biết chuyển thế có ý tứ gì? Chính là đem từ trước hết thể đẩy ngã trọng tới. Vào luân hồi, ai cũng nói không rõ này một đời công đức tội nghiệt, nếu là đem đời trước nữa cùng nhau tính toán, rơi vào xuất sinh nói đều có khả năng. Bằng không ngẫm lại xem, bạch ra nhiều ít đại gia chủ, vì cái gì không muốn chuyển thế. Bọn họ là công đức không đủ, vẫn là tu hành không đủ. Chủ thể rất mạnh, nhưng ăn ngay nói thật, nàng không cường đến so bạch gia lịch đại tổ tiên đều cường nông nỗi. Thu, ngươi chờ ta nói sóng A. Ta sau lại cũng suy xét đến điểm này, truyền thế nói, vừa vào luân hồi, kia cùng kiếp trước ràng buộc liền chặt đứt. Dù cho không ngừng, cũng là ẩn hình, không có khả năng nhẹ nhàng bị sở đến liên hệ. Nhìn xem tề thục lạp bề ngoài, lại xem chủ thể. Người thường chỉ cần không phải người mù, đều nhịn không được tâm sinh nghi đầu. Cho nên, ta thay đổi ý nghĩ, có lẽ, chuyển thế không phải thân thể, mà là linh hồn. Đông, ngươi nói được ta không hiểu ra sao. Linh hồn chuyển thế, còn không phải chuyển thế. Hạ, chớ hạ, không phải ta tưởng cái kia đi. Xuân, nói được ta run bần bật. Thu, đông, ngươi nên nỗ lực học tập. Bằng không, nói là chúng ta trung gian hoàn toàn thể. Mọi thứ so với ta cùng Xuân Hạ Cường, nhưng thực tế thượng là kém cỏi nhất một cái. Đông, hào đi, ta thừa nhận, ta náo động không bằng các ngươi đại. Có thể nói được minh bạch điểm. Thu, chủ thể đem nàng thần hồn một bộ phận, phân cho chúng ta, chúng ta mới thành nàng con rối Chủ thể cực độ phẫn nộ, hoặc là vui vẻ nói, chúng ta có thể cảm nhận được. Nếu, ta là nói nếu, tề thục lạp cùng chủ thể, cũng là xài chung thần hồn quan hệ. kia trên người nàng phát sinh hết thảy, Nàng vô tri vô giác chung phóng thích cho chúng ta. Hạ kinh tủng, cho nên, chúng ta có thể cảm giác được trên người nàng phát sinh sự tình. Xuân khóc thút thít, ta một chút không nghĩ đương thi vương còn dối. Thu, đừng hoàng hốt, chủ thể còn sống. Xuân, kia cũng có thể sợ a. Chủ thể như thế nào sẽ cùng tề thuộc lạc. Tuy rằng ta không muốn tin tưởng, nhưng này giống như là duy nhất nguyên nhân. Thu, ta nói, Chỉ là ta suy đoán Không nhất định chuẩn xác Các ngươi nếu là vào bí động Nhìn thấy người kia Có lẽ sẽ có khác suy đoán Xuân Hạ Đông Người rốt cuộc ở bí trong động Gặp được cái gì Vô luận như thế nào kêu gọi Thu đều không hề ngôn ngữ Này cấp mặt khác con rối trong lòng loại thượng Một viên che trời đại thủ nghi hoặc Các nàng sau lại hao hết tâm lực tưởng tiến bí động Vào lúc sau lại bay nhanh chạy ra tới Đại khái đây là số mệnh đi Khương ánh lẳng lặng nhìn từ từ hồ nước, nhìn gợn sóng một tầng tầng phong đại biến mất. Giây lát lúc sau, nàng dẫm lên hồ nước phiêu hướng hồ trung tâm tiểu đỉnh tử. Sáng sớm sương mù tràn ngập, chạy bộ trải qua số ít người, không có người chú ý tới nàng. Hàn Cảnh Ngọc hự hữ hự cưới xe trải qua, hắn xoa cái chắn hãn, trên mặt cười liền không đình quá. Đã cưỡi năm km, có điểm mệnh. Bất quá nghĩ đến xe hậu toa ngồi người, hắn trong lòng liền tràn ngập sung sướng. Ở sáng sớm hoặc là sau giờ ngọ Chính mình cưới xe đạp Người trong lòng liền ngồi ở hắn trên xe Đây là viên nhiều ít cái yêu thầm thời kỳ mộng A Tê Thục Lạp rũ mắt Biểu tình giếng cổ không gợn sóng Chỉ là tại đây một khắc Ngơ ngẩn nhìn hồ trung tâm tiểu đình Trong đình người đưa lưng về phía nàng Các nàng chi gian Có nhàn nhạt xương mù ngăn cách Nàng vẫn luôn ngóng nhìn Đáng tiếc, không có thu hoạch một lần Chẳng sợ một lần đối diện Có như vậy một khắc Nàng tựa hồ muốn tiến lên, tưởng tiến lên xem người nhỏ gương mặt thật. Đáng tiếc từ từ hồ nước chặn đường đi. Hàn Cảnh Ngọc trở nàng vòng hai vòng, mệt đến thở hổn hển. Tê Thục Lạp ngóng nhìn tầm mắt thu trở về, từ bỏ. Môi không có động một chút, chỉ là nhìn về phía Hàn Cảnh Ngọc. Hàn Cảnh Ngọc hơi hơi sững sốt, không thích nơi này, tưởng rời đi. Chính là phía trước văn tự, ta còn dư lại một chữ, không tìm được cụ thể hàm nghĩa. Không tìm sao? Hào đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta cho ngươi mua phiếu. Như thế nào cũng không thể nói chuyện người nói chuyện với nhau. Hàn cảnh ngọc có biện pháp, hắn tìm tới bản đồ. Thượng bác hạ nam khoa tay muối chân hồi lâu. Sau lại, lại tìm tới địa lý đồ sách, địa lý tạp chí, còn tra xét kiến quốc sau các nơi địa danh biến thiên sử. Như vậy vẫn là không đủ, hắn từ trên mạng đính các nơi phong cảnh danh thắng biêu thiếp, từng cái cấp tể thuộc lập xem. Bởi vì hắn phát hiện, T. Thục Lạp đối danh Sơn Phúc Địa tựa hồ có phản ứng. Thiên cảnh Sơn. Là nơi này sao? Hàn cảnh Ngọc bận việc ba ngày, mới xác định cụ thể vị trí. Hảo, ta mua phiếu. Đừng có gấp, ta xem hạ. Ha, không xa sao. Cao thiết ba cái giờ liền đến. T. Thục Lạp ngơ ngẩn, cứ việc giống nhau an tĩnh trầm mặc, nhưng lúc này nàng, tựa hồ so ngày thường nhiều điểm đáng yêu. Đúng vậy a, chúng ta tu cao thiết. ta bảo đảm hôm nay buổi tối ngươi là có thể đến các ngươi phía trước có phải hay không phải đi rất xa lộ hàn cảnh ngọc tự quyết định nhìn đến tể thuộc lạp đen nhánh con ngươi nơi đó mặt phản phất có hấp dẫn hết thể lốc xoáy hắn cầm lòng không đầu lại nghĩ tới nữ hải kia tâm rất đau a hắn chịu đựng cười nói làm ta cuối cùng lại tiện ngươi một đoạn đường tổng muốn xem đến ngươi tới rồi ngươi muốn đi địa phương ta mới có thể an tâm a nói xong Hắn thu thập thứ tốt, tùy ý nhét vào dương hành lý, liền mua hai trường phiếu đi ga tàu cao tốc. Tiến trạng khi, hàng cảnh ngọc dùng người khác thân phận chứng giúp tề thuộc lạp soát tạp tiến trạng. Rất nhiều người đều nhìn đến tề thuộc lạp dung mạo, đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nàng thay đổi, cùng khiến cho Giang thành chi loạn nữ cương thi khác biệt quá nhiều, mỹ đến không giống chân nhân. Ngôi cùng chiếc cao thiết, còn có xuân cùng thương ánh. Chủ thể, bọn họ. Đây là muốn đi đâu a? Người phía trước không phải nói, tề thục lạp muốn đi thông giang, tìm tám họ báo thù sao. Khương ánh ngưng thần phun tức, căn bản không để ý tới. Xuân ở trong lòng yên lặng tưởng, nếu là linh hồn tương liên tương quan nói, như vậy, sẽ không chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược đi. Bất quá, ta cùng thu đông kém đến cũng mang nhiều. Nói không chừng chủ thể chính là linh hồn phân liệt. Nàng chính mình đều đoán không được chính mình muốn làm gì. Lúc này mới có thể giải thích nàng phát rộ. Thiên cảnh sơn, treo không lĩnh. Tử Kim quan liền ở kia vân thâm tối cao chỗ. Khương ánh nhìn đỉnh núi phảng phất mạ một lớp vàng quang đạo quan, do dự một chút, không có đi lên. Nàng đảo không phải sợ, mà là không nghĩ đi theo Tề thục lạp phía sau cùng qua đi, kia tương đương trực tiếp đại biểu bạch ra tuyên chiến. Tề thục lạp này tới, định là là có mục đích. Nàng báo thù đối tượng, là tử Kim quan. Mặc kệ nàng cùng tử Kim quan cái gì ân oán. Đều cùng chính mình không quan hệ. Khương ánh quyết định ở chân núi tính xem biến cố. Chỉ là, hàng cảnh ngọc tên lúc này, Còn không biết chính mình giảo hợp đến chuyện gì kiện đi. Đi, tiêu hắn chạy nhanh rời đi. Xuân ứng, trộm bĩu môi, Thật là, nếu là quan tâm nhân ra, Liền người qua đường đem người mang đi à đều lúc này, Có phải hay không chậm? Xuân cọ tới cọ lui, Cưới đường cắp treo tới rồi giữa sườn núi. Nhân thiên cảnh sơn kỳ thật là một mảnh liên miên phập phòng núi non, trước phía sau núi sơn đường cấp treo là phân Tam đoạn, trung gian có đại lượng đi bộ bậc thang. Vừa đến giữa sơn núi, liền nghe được một trận kêu rên. Tề thục lạp lại tê Xuân run run rẩy rẩy bò đến trên mặt đất, cảm thấy đầu váng mắt hoa, vùng núi dao động, liền cây cối đều lay động muốn ngã. Nàng che lại chính mình miệng mũi, cố nén, còn là nhịn không được, tiết hầu một ngứa, phun ra một búng máu. Nửa ngày sau, nàng mờ mịt đứng lên, cùng nàng một đám cưới đường cắp treo người, tứ tung ngang dọc đã chết một mảnh. mươi 146 cảnh ngọc chi tử, hạ, đều, đã chết. Hiện trường không có một cái người sống, các loại tư thế, các loại chết không nhắm mắt. Ai có thể nghĩ đến đâu, ra tới du ngoạn làm đường cắp treo, liền đem thánh mạng cấp ném. Ngay cả xuân chính mình cũng hoàn toàn không dự cảm, phía trước tề thuộc lạp trạng thái, rõ ràng hảo hảo. an tính ôn nhu đi theo hàn cảnh ngọc phía sau một chút bùng nổ điểm báo cũng không có a từ từ hàn cảnh ngọc hắn khoảng cách tể thục lạp gần nhất cách mấy trăm mễ ngoại người thường đều xong đời hắn sợ là cũng khó thoát vừa chết xuân cái chán thoát ra từng trận mồ hôi lạnh trừ bỏ vừa mới tể thục lạp chu lên càng là lo lắng hàn cảnh ngọc vừa chết chủ thể sợ là giận chó đánh mèo đến trên người mình không thể trách ta a ta như thế nào biết liền ngắn ngủn vài phút tề thục lạp liền bạo nộ rồi. Hung chi ta liền tính tiến lên, đem hàn cảnh ngọc mang đi, cũng đi không được nhiều xa, vẫn là sẽ chịu nàng quỷ khóc sói gào liên lụy. Người đáng chết, chú định chính là đáng chết. Vận mệnh vô thường, ai có thể khống chế. Yên lặng cho chính mình tìm hảo lý do, xuân cố nén nội thương, vội vàng dọc theo trong núi tiểu đạo đi qua đi. Ước chừng mấy trăm mễ sơn gian tiểu đạo, trong bụi cỏ, cây cối thượng, còn có trên vinh sơn mặt trái. Nơi nơi đều là lảo đảo siêu vẹo người. Tư thế khác nhau, đồng dạng chết không nhắm mắt, khỏe mắt khỏe miệng lô muối đều chảy ra huyết. Xuân bức bách chính mình không cần xem, ta là gặp qua đại việc đời người, này, này đó đều là người thường, ta lại không quen biết. Đã chết cùng ta cái gì quan hệ? Nói là nói như vậy, nhưng tâm lý đối tề thuộc lạp lại sợ hãi, lại căm ghét. Nàng rốt cuộc là cái cái gì quái vật? Nàng một tiếng thê. Không duyên cớ sẽ chết nhiều người như vậy. Nàng có biết hay không, những người này cũng là có gia đình, có thân nhân. Xuân không chế chính mình cảm xúc, nhanh chóng xuyên qua này tử vong chi lộ, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến hàn cảnh ngọc thi thể, cũng làm hảo chuẩn bị, chờ đợi nhìn đến hàn cảnh ngọc thất khiếu đổ máu bộ dáng. Nào biết đâu rằng, hàn cảnh ngọc khỏe miệng đích xác chảy điểm huyết, nhưng bàn tay cũng bởi vì trên mặt đất lăn hai vòng, cọ phá ra, người lại là tồn tại. Sao có thể? Hắn khoảng cách tề thuộc lạp gần nhất, trước tiên thừa nhận kia thi vương chỉ giống, tuyệt không nửa điểm sinh cơ. Xuân ngốc ngốc nhìn đứng thẳng thân thể hàn cảnh ngọc. Chính hắn cũng có chút mờ mịt, túi đầu nhìn trong tay chấn vỡ bội ngọc, ánh mắt ngơ ngẩn, mê vóng. Một lát sau, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, nửa là chua xót nửa là vui mừng cười. Chủ thể làm bùa hộ mệnh. Xuân liếc mắt một cái liền nhìn đến kia khối nát bội ngọc, đoán được sao lại thế này. Chính là không đúng a chủ thể như thế nào sẽ đưa loại này về ngoài cực giống đính ước tín vật bội ngọc, cấp hàn cảnh ngọc đâu. Này không thể nào nói nổi a Đoán được là bùa hộ mệnh giúp hàn cảnh ngọc chắn một kiếp, nhưng đoán không được bùa hộ mệnh là như thế nào đến hàn cảnh ngọc trong tay. Xuân cũng không kịp tế tư, tiến lên túm chặt hàn cảnh ngọc. Người không sao chứ. Ta. Hàn cảnh ngọc hốt hoảng, nhìn Xuân, mơ hồ, tựa hồ. Ở Xuân trên người tìm được Khương oánh bóng dáng Nhưng cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện không phải nàng. Ngươi là phía trước theo dõi ta đại hiệp sao? Ta không phải đại hiệp, ta là cứu mạng ngươi ân nhân. Chạy nhanh theo ta đi. Nơi này nguy hiểm. Xuân liếc liếc mắt một cái tề thục lạc, thấy nàng lại khôi phục an tình ôn nhu bộ dáng Nội tâm quả thực không cách nào hình dung. Muốn hay không như vậy đáng giận à, làm lớn như vậy ác sự. quay đầu giống như người khác khi dễ nàng đáng thương dạng. Trang cái gì Trang? Cho rằng Trang đến sợ hãi không nơi nương tựa, tư người tiểu thụy bộ dáng, sẽ có người đồng tình sao? Từ từ. Chờ cái gì chờ? Ngươi còn có đệ nhị khối bừa hộ mệnh có thể bảo hộ ngươi bình an sao? Xuân buồn bực cực kỳ, hận không thể nhéo hàn cảnh ngọc lỗ thai, nàng lại kêu một tiếng, ngươi liền chết thẳng cẳng. Minh bạch sao? Ta biết. Ta biết. hàn cảnh ngọc hít sâu một hơi nhưng là nàng sẽ không ngươi như thế nào biết ta chính là beta ta nàng không phải cố ý nàng chỉ là khống chế không tốt nàng cũng không có đả thương người ý tứ xuân nghe nói quả thực cảm giác bị sao chung mộc truy vào đầu đánh tới chấn đến ngũ tạng lục phủ đều lắc lư nàng run rẩy qua lại nhìn nhìn hàn cảnh ngọc cùng tề thục lạc, nhịn xuống nội tâm mãnh liệt bài xích Ngươi có thể xem hiểu nàng nội tâm. Ngươi yêu nàng. Bởi vì nàng cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, cho nên ngươi yêu nàng. Hàn cảnh ngọc ánh mắt bi thương, ta có thể xem hiểu nàng, bởi vì chúng ta đều là giống nhau, sợ ai không được thất ý người. Hắn gắt gao nắm kia cái đã vỡ vụn bội ngọc, lung lay đi đến tề thuộc lạc bên người, đừng nóng nổi Đều tới rồi nơi này, còn gấp cái gì đâu. Ngươi muốn tìm người, không phải không nghĩ gặp ngươi. Cũng không phải không yêu ngươi. Ngươi yêu cầu nhiều một chút kiên nhẫn, mấy trăm năm đều lợi, mấy ngàn giảm lộ cũng lại đây, có phải hay không? Tê thục lạp đen nhánh đôi mắt, bình tĩnh nhìn hàn cảnh ngọc. Xuân chỉ vô tình nghiêng liếc mắt một cái, lập tức che lại đôi mắt, trong lòng thầm mắng chính mình. Đáng chết, ta thế nhưng cũng xem đã hiểu. Nàng nói không rõ là bởi vì chủ thể, khương ánh bên kia quan hệ, vẫn là mạc danh cùng hàn cảnh ngọc giống nhau. Đột nhiên được xem ánh mắt là có thể lý giải tề thục lạp dị năng. Tóm lại, đương tề thục lạp lặng im ánh mắt liếc lại đây thời điểm, kia hát sán con ngươi rõ ràng trắng ra, để lộ ra nàng nội tâm khắc cầu. Nàng tưởng lên núi. Nàng muốn gặp một người. Nàng tưởng phó một cái đến trễ mấy trăm năm hẹn hò. Hàn cảnh ngọc thập phần bi thương, chỉ vào ngã vào phía trước mấy cái đạo sĩ, bọn họ không cho nàng lên núi, nói nàng là tà vật, Không cho là đúng. Trên núi chính là chấp trưởng đạo môn khôi thủ tử Kim quan Có thể dung thi vương vào núi sao. Đổi ở từ trước, tề thục lạp căn bản đến không được chân núi, liền sẽ bị chính đạo nhân sĩ cùng công chi. Hiện tại là không được, thiên địa linh khí tán loạn, tu hành nhân sĩ vì tự bảo vệ mình, rất ít đều đánh tiêu giết. Tử Kim quan nơi thiên cảnh sơn, thậm chí đều thoát ly không được thế tục phát triển, hơn phân nửa sơn môn đều rộng mở làm du lịch sinh ý. Từ bỏ đi. Tử Kim quan là sẽ không cho phép tề thuộc lạp vào núi, này quan hệ đạo môn danh dự. Như vậy sao được? Nàng đợi thật lâu. Nàng ái nhân, cũng đang đợi nàng. Nàng dưới mặt đất 300 năm, cô đơn, đau khổ ái nàng ái nhân, như thế nào có thể liền một mặt đều không cho bọn họ thấy. Hàn cảnh ngọc động tình chất vấn. Người choáng vang sao. Xuân gầm nhẹ, mặc kệ nàng chờ người là ai, người kia khẳng định cũng đã chết. Thử vong không thể ngăn cản các nàng tình yêu. Hàn cảnh ngọc nhấp môi, thử vong không phải kết thúc. Tình yêu cỡ nào tốt đẹp a? nàng yêu hắn, hắn đồng dạng thâm ái hắn. Vì cái gì muốn ngạnh sinh sinh đem bọn họ tách ra. Nàng đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, đều tới rồi cửa nhà, lại không chuẩn bọn họ gặp mặt. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Người, có phải hay không thần kinh có bệnh? Xuân rất muốn mắng, nhưng nàng mới vừa mở miệng. Liền thấy trên núi bay nhanh xuống dưới hai cái đạo sĩ, xem thân hình, xem nền bước, là tu hành người trong. Nhất định là tử kim quan người. Xuân suy tư một lát, lập tức lắc mình rút đi. Là hàng cảnh ngọc chấp mê bất ngộ, không chịu cùng nàng đi, cũng không phải là nàng không nghe chủ thể nói, không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Xuân lui tốc độ bay nhanh, kia hai cái tử kim quan đạo sĩ rõ ràng thấy nàng, nhưng chính diện đối với chính là tề thuộc lạc. Một cái nhìn như nhu nhược tiểu nữ tử, kỳ thật hung mãnh như thượng cổ cự thú, khi thế phóng xuất ra tới khi, nhịn không được cả người run rẩy Ai còn có thời gian quan tâm tiểu nhân vật? Hai vị đạo trưởng, có thể hay không châm trước một chút, ta biết Quý Sơn không hy vọng tề thuộc lạp vào núi. Nhưng nàng là tới phó ước, là Quý Sơn môn một vị tổ tiên, ở 300 năm trước người nàng. Tuy rằng, vị tiêu tổ tiên đã không còn nữa. Nhưng là tề thục lạp hy vọng đến hắn sinh hoạt địa phương chuyển vừa chuyển, đi hắn táng thân địa phương nhìn một cái. Nàng không có ác ý, nàng cũng không nghĩ đả thương người, nàng. Căn bản là không nghĩ biến thành bộ dáng này. Nàng vừa tỉnh tới, cứ như vậy. Này không phải nàng sai. ngươi nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Tới đạo sĩ, không phải người khác, mà là trí tuệ thông thấu định thừa. Hắn trước tỏ vẻ ra lý giải. Sau đó nhìn trung quanh liếc mắt một cái trung quanh. chung quanh vô tội tử vong người, quá nhiều. Rơi rớt tan tác ngã trên mặt đất, trước khi chết hoảng sợ biểu tình còn không có biến mất. Kỳ thật một vị khác đạo sĩ định chính, đã sớm tưởng phun tào hàn cảnh ngọc này không phải nàng sai, đó là này đó vô tội chết thảm người sai rồi sao. Mà khi tề thục là mặt, ai dám lớn tiếng nói chuyện. Thậm chí không dám biểu đạt ra một tia bất mãn. Bằng không tề thục lạp lại đến một lần gầm rú. Định chính cũng không dám bảo đảm, chính mình có thể sống sót. Ta đã biết ý đồ đến. Chỉ là các môn các phái đều có chính mình quy củ. Đường cắp treo, là mở ra cấp người thường dùng. Tu giả lên núi, chưa bao giờ khả năng sẽ cùng người thường giống nhau ngồi đường cắp treo. Huống hồ, vừa mới ra nghiêm trọng an toàn sự cố, đường cắp treo xích sắt đứt gãy, làm cho nghiêm trọng sự cố, tử vong nhân số vượt qua mấy trăm. Đợi lát nữa sẽ có tương quan đơn vị lại đây điều tra. Hàn cảnh ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua đường cắp treo xe cáp, nơi nào có đứt gãy. Nhưng, nhân ra nói chặt đứt, liền chặt đứt đi. Đã chết nhiều người như vậy, Tổng muốn tìm cái nguyên nhân đi. Hàn cảnh ngọc minh bạch tí tứ, đa tạ đạo trưởng. Yên lặng đi đến tề thục lạp bên cạnh người, chúng ta đi lên sơn đi. Tề thục lạp triều thượng nhìn lên. Thử kim quan thành lập ở thiên cảnh sơn tối cao phong. Ba chỗ đường cấp treo thẳng tốc độ cao, vượt qua 2.000 mễ. Đồng thời, cũng không phải một tòa cao phong, mà là một tòa hợp với một tòa. Suy sụp quá cái này đỉnh núi, mới có thể tới một khác chỗ. Bọn họ vừa mới mới vừa vào núi A, phía trước cưới 20 phút xe cấp lại đây, chỉ có thể nói đi rồi 1 phần 3, còn có 2 phần 3 lộ trình. Sợ cái gì? Chúng ta đi lên đi. Hàn cảnh ngọc lạc quan cười. Chỉ cần không hề vừa rồi hai cái đạo sĩ mạnh mẽ che ở phía trước, là đủ rồi. Hắn cho rằng tề thục lạp như vậy cường đại, bò cái sơn mà thôi, người già run rẩy đều có thể bỏ một đoạn đường đâu. cùng lắm thì biên bỏ biên nghỉ ngơi. Tổng có thể bỏ lên trên đỉnh núi đi. Đáng tiếc, hắn sai lầm phỏng chừng tề thục lạp nhược điểm. Thi vương. Nhược điểm quá rõ ràng. Đi ở bình trên đường còn nhìn không ra tới, vượt bậc thang liền khó khăn. Mỗi một lần đầu gối vốn lượng, đối tề thuộc lạp đều là đại khảo nghiệm. Nàng nỗ lực vốn gối, suy sụp thượng một cái bậc thang lúc sau, một khác chỉ chân thường thường nâng thượng. Lại khuất, liền có điểm khuất không nổi nữa. Nàng đầu gối như thế cứng đờ, giống như nàng biểu tình. Nàng đen nhánh tròng mắt nhìn chằm chằm hàn cảnh ngọc. Ánh mắt kia muôn vàn nôn nóng, vô cùng khổ sở, giống như lại nói chính mình quá ngu ngốc. Chỉ là tưởng phó cái ước, lại làm hắn đợi trăm năm. ba năm sau nàng vẫn là không thể đi gặp hắn đừng khóc ta mang người đi ta bối ngươi lên núi hàn cảnh ngọc gắt gao nắm lấy vỡ vụn bội ngọc đi đến tể thục lạp trước người hơi hơi cong lưng định thưa thấy chấn động nhịn không được nói ngươi cũng biết trên người nàng độc tố định chính càng thêm cảm thấy hàn cảnh ngọc là cái ngu xuẩn bị mê hoặc không có tâm trí ngươi sẽ chết hàn cảnh ngọc nghe xong Phảng phất giống như không có nghe thấy, thanh âm ô nu, tới a, Đợi ước chừng một phút, tề thục lạp mới trầm mặc bò lên trên hàn cảnh ngọc lưng, nàng một giọt nước mắt nhỏ giọt tới. Đừng khóc, nước mắt cũng là có độc. Không cần hại người. Chính là không chế không được a. Kaka, à, ngươi đã chết rất nhiều năm. Ta cái gì đều không có. Đức Nguyên, ngươi lại chờ ta trong chốc lát. Định chính nhìn hàn cảnh ngọc nỗ lực con tề thục lạp, hướng trên đỉnh núi bò. Không thể tưởng tượng, còn có chấn động tâm linh nào đó xúc động, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Ta nghe nói trên mạng gần nhất lưu hành một cái từ, têu liếm cầu. Nguyên lai trên thế giới thực sự có loại này liếm cầu, liền mệnh đều từ bỏ. Miệng hạ lưu tình. Hán. Ai. Định thừa lắc đầu, vốn dĩ, người thường cùng thi vương lâu dài ngốc tại một chỗ, liền dễ dàng chịu thi độc cắt mòn, không nói giảm bất thọ mệnh, cũng sẽ đại đại tổn hại khỏe mạnh. Mà hàn cảnh ngọc lần này con thể thuộc lạp, thân thể tiếp xúc gần gũi, càng là khó có thể đánh giá tổn thương. Tê thuộc lạp là vì thấy nàng quá khứ người yêu. Hắn lại đổ cái gì đâu. Muốn lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới. Buồn cười phục lại có thể bi. Một giờ đi qua, mới bất quá bỏ hơn một nửa. dư lại lộ, càng dài, càng mệt, cũng càng xa xôi, tựa hồ vĩnh viễn đều tới không được. Hàn cảnh ngọc lại không ngừng nổi giận, ta môi đi một bước. Ngươi liền khoảng cách hắn, vào một bước, đúng không? Ta. Kỳ thật hâm mộ ngươi. Bởi vì ngươi biết, các ngươi khoảng cách chỉ có nhiều như vậy, đi được màu, đi được trưởng đều không quan trọng. Các ngươi sớm muộn gì hội ngộ thấy. Chính là ta liền không giống nhau. Vô luận ta làm cái gì, ta đều không thể tới gần nàng nửa điểm. Trước kia ta cỡ nào thiên chân, cho rằng chỉ cần ta chân thành dũng cảm ái, là có thể thu hoạch hồi báo. Sớm hay muộn nàng sẽ bị ta cảm động, biết ta là trên thế giới yêu nhất yêu nhất nàng người. Nhưng trên thực tế, người với người chi gian trinh lệnh, chính là có lệch trời như vậy đại. Ta lại như thế nào nỗ lực, cũng tới gần không được nàng. Qua đi, ta tưởng nói cho nàng, ta thực cái nàng, thực yêu thực yêu. Ở nàng rời đi ta kia 8 năm, ta mỗi một ngày đều nghĩ nàng. Rất nhiều lần, ta chỉ có thể dựa nhìn nàng ảnh chụp mới có thể đi vào giấc ngủ. Ở trong ngộng nàng sẽ đối ta cười, đối ta nhẹ giọng ca sướng. Sẽ không ôn nhu xa cách ta. Hiện tại, ta không nghĩ nói ái. Ta cũng mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Nếu có thể nhìn đến nàng, ta thường nói, cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi đã từng xuất hiện ở ta sinh mệnh. Cảm ơn ngươi, làm ta ái ngươi một hồi. Liên tính chúng ta không thể lại cùng nhau, ta. Không có hối hận từng yêu ngươi. Ngươi mỉm cười bộ dáng Thật sự thực mỹ. Hàn cảnh ngọc vẫn luôn bỏ đến hương đông. Phương đông, hơi hơi nổi lên bụng cá trắng. Hắn đã muốn chạy tới hai chỉ chân chết lặng, không có bất luận cái gì cảm giác. Ngã xuống đi thời điểm, sắc mặt của hắn phát thanh, đôi mắt cũng nhiễm một tầng màu xám ảm đạm sương ngủ. Trong tay, lại còn nắm kia khối vỡ vụn bội ngọc. mươi 147 phong hồn thuật. Tê Thục Lạp rốt cuộc hai chân dẫm lên tử kim quan thổ địa. Đương nàng ngừng đầu. Sơn Gian uy phong thổi quét nàng sợi tóc, lộ ra cái chán một mặt màu đỏ tươi quang, đen nhánh trong mắt cũng chuyển đỏ. Nàng rối khai hai tay, lập tức bay vào kia viết tử kim quan cổng trào, như trong truyền thuyết yêu nữ dáng thế, yêu mị đến không phải chân nhân. Tử kim quan trên dưới như lâm đại địch, sở hữu các đạo sĩ, trừ bỏ bế quan cùng ra ngoài, tất cả đều đứng ở sơn môn nội kết trận, ai cũng không muốn cùng vị này thi vương liều mạng. nhưng đối phương nếu là nhục nhã môn phái vinh dự cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến đảo qua một đám đứng ở nàng trước mặt khẩn trương vô cùng các đạo sĩ tề thuộc lạ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa cũng không giống ở chân núi khi nhu nhược bàng hoàng nàng phảng phất không có dư thừa cảm xúc cũng không cần càng nhiều tự hỏi chỉ nhìn về phía chính giữa nhất an mặc đạo bào hư ninh hư ninh là nàng duy nhất đối thủ nếu hắn lựa chọn che ở nàng trước mặt nói Nhưng mà hư ninh là cái thức thời. Hắn phất tay một lòng tay, hạ lệnh làm đệ tử xếp hàng thành liệt, dẫn đường tề thuộc lạp đi lịch đại tiền bối yên rớt chỗ. Đức Nguyên ở hắn tồn tại niên đại, là nhất chịu coi trọng đạo quan người thừa kế, thiên phú chi cao, lệnh hậu nhân cảm thán. Nhưng hắn không có thật sự kế nhiệm, mộ địa liền trật điểm, ở vào một chỗ đất rừng hướng dương mà, chỉ có một thổ bao, bên cạnh thạch tháp hạ có khắc mấy hàng chữ nhỏ, viết Đức Nguyên cuộc đời. Tê Thục Lạp ngơ ngẩn nhìn kia hành chữ nhỏ, khỏe mắt tràn ra một giọt nước mắt, sái nhập sáng sớm trong gió. Nàng đến muộn 300 năm A, chỉ có thể nhìn này khối nho nhỏ thổ bao, mai táng nàng ái. Ngầm đầu nhìn bầu trời, ông trời hay không lừa gạt nàng. 300 năm trước là, 300 năm sau, vẫn như cũ là. Nàng cùng hắn chi gian, vĩnh viễn ngăn cách lạnh băng vô pháp vượt qua chướng ngại. Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cảnh. Thiên trường địa cửu hữu thời tẫn, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Ai? Hư ninh thang khẽ, bước chậm đến gần thách thác, phất chân đảo qua, ở tháp đỉnh vòng tròn nhô lên thượng nhấn một cái. Thân kỳ sự tình xuất hiện, nho nhỏ thổ bao thế nhưng tách ra, từ trung tâm phân liệt thành hai nửa, lộ ra bên trong hát động, đen nhánh vô cùng. Cứ việc lúc này Thái Dương đã xuất hiện, nhưng bên trong phảng phất có thể hấp thu sở hữu ánh sáng, cái gì cũng thấy không rõ. Sinh không thể cùng thâm, chết có thể cùng quách. Tê Thục Lạp không chút do dự thả người nhảy, nhảy vào sâu không thấy đáy, tử kim quan đã sớm chuẩn bị tốt đức nguyên chi mộ nội. Hư Trần lại ấn thạch tháp đỉnh, cơ quan phục hồi như cũ. Hết thể bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngốc lập một phút sau, đã sớm làm tốt lấy thân tuẫn đạo Hư Trần, ngơ ngác nhìn quan chủ hư ninh, sư minh, bên trong cơ quan có thể vây khốn sao. Vì huynh lại không hiểu cơ quan thuật số, thiên hạ nhất tinh thông cơ quan huyệt mộ, chính là Giang Nam Bạch Thị. kia, nàng sẽ tùy thời xông lên. Hư ninh lắc đầu, sẽ không. Bởi vì, bên trong thật sự mai táng Đức Nguyên Tiền Bối A. Nàng cam tâm tình nguyện thả người nhảy vào, nhìn thấy Đức Nguyên Tiền Bối, được như ước nguyện, đại khái sẽ ở dưới an giấc ngàn thu đi. Cái gì? Làm nửa ngày, không phải bấy dập, không phải cơ quan, càng không phải cái gì tính kế. Thế nhưng thật sự làm thai họa giống nhau tề thục lạp vào tử kim quan, còn táng nhập nhiều lần đảm nhiệm tiền bối mộ táng nơi. Này sao lại có thể? Hư trần khí cái mũi đều ai? Sư Minh, đây là khinh nhờn. Hư Ninh nhàn nhạt nói, sư đệ tạm thời đừng nóng nảy. Nơi này mộ địa, ngươi không cảm thấy cùng mặt khác tổ sư ly thật sự xa sao? Kia cũng không được. Tề thục lạp đã tu thành thi vương chi thân, nàng ở giang thành làm ra thiên đại nhiễu loạn. Tử vong nhân số vượt qua 10 vạn. Như thế tội nghiệt, có thể nào táng ở chúng ta tử kim quan sau núi? Ngày sau ta chờ kỷ niệm tổ tiên, chẳng phải là liên quan nàng cùng nhau tế bái. Hư ninh sâu kín thở dài, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sư đệ, dù địch thâm nhập lấy đức nguyên tiền bối vì nhị, đây là tổ sư gia định ra tới kế sách. Này mộ, đã hơn 200 năm. Cái gì? Chẳng lẽ, năm đó tổ sư gia liền đoán trước tới rồi? tề thuộc lạc một ngày kia sẽ thai họa vô số. Đúng rồi, năm đó Giang Nam tỉnh dị động, bạch tĩnh nhiên làm việc năng ngược, tàn sát mấy vạn người, lớn như vậy độc tĩnh, tổ sư ra khẳng định đoán trước tới rồi hôm nay. Không trừ bỏ thi vương, ngồi xem nàng gieo hại lê dân ba cánh, không phải ta chờ chính phái tắc phong. Nhưng trừ bỏ thi vương, sợ là sẽ thiệt hại đạo môn tám phần trở lên nhân thủ. Tất nhiên làm cho đạo môn hoàn toàn suy sụp. nay đây, Tổ sư gia mới nghĩ ra chiết trung biện pháp, lấy mồi làm tề thuộc làm chủ động nhảy vào Đức Nguyên Tiền bối huyệt mộ. Như thế, cũng coi như lưỡng toàn. Hư Trần rốt cuộc lý giải tổ sư gia khổ tâm. Biểu tình tràn đầy yêu thương bất đắc dĩ. Hư Ninh lại nói, năm đó tuy có linh khí tiêu tán, lại không biết sẽ tiêu tán đến lợi hại như vậy. Tổ sư gia cũng không có thể biết trước. Nay mộ, nguyên chính là cái bấy dập. Năm đó kế hoạch là Lấy này mộ dụ bắt tề thục lạc, hảo cùng giang nam bạch ra rằng co. Đến lúc đó đàm phán cũng hảo, hoặc là giao chiến cũng đúng, tóm lại, chiếm hết tiên cơ. Đáng tiếc, tổ sư gia cũng không nghĩ tới đi, linh khí tiêu tán đến nhanh như vậy. Ngắn ngủn 300 năm, tử kim quan liền một vị kim đan kỳ đại năng cũng không có, căn bản không thể nào cùng thi vương đối kháng. Đến hôm nay, thế nhưng đến xem bạch thị sắc mặt. Đức Nguyên chi mộ nếu không phải thực sự có Đức Nguyên ở. Phát cùng tề thục lạp một người là có thể diệt tử kim quan. Năm đó những cái đó tính kế tính tới tính lui tổ sư ra nhóm, sợ là trăm triệu không thể tưởng được đi. Kế dụ địch, biến thành vô địch chi sách. Ban đầu là muốn bắt chủ tề thục lạp, cùng bạch ra nói điều kiện. Công phu sư tử ngoạm, thường như thế nào nói liền như thế nào nói. Hiện tại tắc đổi thành chúng ta nguyện ý cống hiến ra một khối yên giấc chỗ dung tề thục lạp than giấc ngàn thu, lấy nảy kỳ hảo. Sư huynh hà tất trường người khác chi khí diệt chính mình người phong bạch gia tuy mạnh nhưng linh khí tiêu tán không phải thiên cảnh sơn một chỗ chẳng lẽ bạch gia liền không chịu ảnh hưởng thử kim quan tốt xấu còn có mấy trăm đệ tử bạch gia lại chỉ còn một hai người hư ninh nửa điểm tin tưởng cũng không có hắn bất đắc dĩ cười vừa muốn nói gì đống nhiên vừa nhấc đầu chính chính cổ áo theo ta đi nên bạch thị gia chủ khương ánh đứng ở tử kim quan cổng chào hạ. Nàng khoác một kiện đỏ tím giấy mạ vàng áo choàng, nhảy ra sơn gian biển mây thái dương, Nhu hỏa trần bì âm chiếu sáng nàng nửa bên nghiêng người, độ cùng tuyệt đẹp. Theo do cuốn động áo choàng bên cạnh, thường thường hiện lên kim quang. Không biết bạch chấn thủ đến phóng, không có tử xa tiếp đón. Một nam một bắc, giang nam bạch thị thiên cảnh tử kim quan, đấu mấy trăm năm kẻ thủ. Hiện giờ gặp mặt thế nhưng cũng khách sáo lên, không có nửa điểm kêu đánh kêu giết bộ dáng. Cương ánh hơi hơi không người, lấy kỳ đáp lễ. Có tới có lui, không khí tức khắc hỏa hoãn. Một màn này, nếu là làm sao núi mộ địa những cái đó tính kế tổ sư ra nhóm nhìn đến, sợ là sẽ sống sở sở tức chết đi. Bọn họ vắt hết bóc, phấn đấu cả đời, hận không thể áp suy sụp đối phương, hậu đại thế nhưng khách khách khí khí giao bằng hưu. Khả quan chủ hư ninh cũng là bất đắc dĩ, hắn này một thế hệ, còn có mấy cái sư huynh đệ ngao suốt đầu, tu hành thành công. Đời sau đệ tử trung có thể vào định đều thiếu. Lại đời sau, còn có thể có mấy người chống đạo môn. Trái lại bạch thị, lấy huyết thống truyền thừa, không giống bọn họ đối ngộ tính, đối căn cốt, đối linh khi yêu cầu khắc nghiệt. Bên này giảm bên kia tăng, không còn sớm một chút hóa giải ân đoán, chờ đối phương theo đuổi không bỏ, hoàn toàn diệt sạch đạo môn sao. Hư ninh đại biểu tử kim quan, đại biểu đạo môn, đối tề thục lạp nguyện ý hôn mê thiên cảnh sơn. tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Đồng thời cũng tỏ vẻ, Đức Nguyên Chi mộ sẽ không đối người ngoài mở ra, nhưng bạch ra người ngoại lệ, tùy thời có thể lại đây cúng mộ. Nếu là vô không, Tử Kim quan cũng sẽ chuyên môn cắt cử đệ tử phụ trách mộ viên về nước quét nhà, hàng ngày hoa quả tươi cung phụng. Khương Ánh cũng đại biểu bạch thị, cảm tạ Tử Kim quan dung cảm đánh vác ý thức trách nhiệm, tỏ vẻ đây mới là danh môn đại phái phong thái, lòng dạ mở ra, hải nạp bách xuyên Vị tiêu nguyện ý vẩy nước quét nhà mộ viên, bạch thị nguyện ý mỗi tháng ra một quả ẩn linh đan, lấy thoáng đền bù chậm trễ tu hành thời gian. Lần này tới đến cập, liền trước dự chi một năm đi. Một lọ 12 viên ẩn linh đan, làm không khí càng thêm hỏa hoãn. Liền hư trần sắc mặt đều hảo rất nhiều. Đường Hoàng nói nói một vòng, nếu là như vậy đừng quá, đó chính là một lần đạt tiêu chuẩn Nam Bắc hai đại tu hành thế lực thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên thử. Đều ở vừa vặn tốt nông nỗi, không có đụng chạm đối phương điểm mấu chốt, cũng đều biểu hiện thành ý. Nề hà, Khương ánh căn bản không phải tới cùng thiết lập quan hệ ngoại giao. Nàng vẫn luôn không có tháo xuống áo tròn mũ, châm mặc thời điểm, vành nón rũ xuống, lệnh người khác nhìn không thấu nàng suy nghĩ. Nàng ở phong không, lẻ loi một mình, ở địch quân đại bản doanh, vừa mới hóa thù thành bạn, còn không có cái gì đáng giá tín nhiệm cơ sở khi. Nàng mặc cho từ cảm xúc tùy ý phiêu A đặng A. Chính mình cũng không biết vì cái gì. Thẳng đến, định thừa thật sự nhịn không được, nhỏ giọng lại đây bẩm báo. Hắn chịu đựng không nổi. Vô lượng thiên tôn. Hẳn là hắn mệnh chung có kiếp nạn này. Giải độc đan đưa phục sao. Liên tục dùng ba viên. Sinh tử trước mặt, ngươi có thể làm cũng hữu hạn Hư ninh an ủi đồ đệ hai câu. Định thừa có chút bi thương, đồng nhiên nhìn về phía khương ánh. không đợi hắn sư phó ngăn cản liền mở miệng tình cầu có một vị vô tội liên lụy người thường hắn cong tề thục lạp lên núi hiện giờ bị thi độc xâm hại không sống được bao lâu khương Ngoánh đứng dậy tố bạch ngón tay kéo hạ áo choàng người ở nơi nào nga định thừa lời nói còn chưa nói xong đâu thấy khương ánh thái độ như vậy hữu hảo đều có chút kinh ngạc chạy nhanh ở phía trước dẫn đường đi sau điện khách đường hàn cảnh ngọc dựa nghiêng trên trên sạp xanh cả mặt Môi cũng là ô màu tím, cả người hơi thở đã phi thường mỏng manh. Mê mê hoặc hoặc, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn mở bừng mắt. Áo choàng tuy rằng che khuất sở hữu bộ dạng hình dáng, nhưng hắn chính là có một loại trực giác. Cái kia bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng người tới, chính là hắn tâm tâm niệm niệm khương oánh, Người đã đến rồi. Hàn cảnh ngọc rửa cuối cùng một hơi, cuối cùng nghị lực, chống đỡ chính mình nỗ lực ngầm đầu. Ho khan một tiếng, ta vừa mới làm một giấc mộng. Mơ thấy ta biến thành tiên nhân, đàng vân giá vũ, điểm thạch vì kim, ta trở nên đặc biệt lợi hại. Ta thật là cao hứng. Thật là cao hứng. Hàng cảnh ngọc khỏe miệng còn treo một tiêu ý cười, phảng phất cả đời chấp niệm đều vào giờ phút này thực hiện. Trong tay của hắn còn nắm kia khối vỡ vụn bội ngọc, lục đến oánh oánh sáng lên. Hắn liền duy trì ngơ ngẩn dơ tay tư thế, nhắm hai mắt lại. Vỡ vụn bội ngọc, lục quang nháy mắt giảm đạm đi xuống. Mắt thấy liền phải rơi xuống. Khương ánh bỗng nhiên cất bước đi qua đi, liền ngọc cùng tay cùng nhau nắm lấy. Nàng nắm lấy, là đã mất đi chi rất tay. Cái này cảm giác, công phá lâu dài tới nay phòng hộ tuyến. Nàng sớm một bước tới, có thể thay đổi cái gì sao? Không thể. Nàng có thể làm điểm cái gì thay đổi hàn cảnh ngọc vận mệnh sao? Có thể. Nhưng kết quả, đều là giống nhau đi. Một phạm nhân. Vô luận như thế nào che chở chiếu cố, sớm hay muộn đến đối mặt hắn già cả tử vong kết cục. Ngón tay lướt qua, tỉ mỉ chế tác ngọc chất bùa hộ mệnh, hóa thành một phấn, phút chốc phút chốc rơi xuống. Khương Hoành thao xuống áo cho ngũ, an tĩnh ngồi ở hàn cảnh ngọc thi thể bên. Nàng cảm thấy, chính mình hẳn là khổ sở, hẳn là thương cảm, hẳn là đau lòng, chính là chân chính tới khi, mới biết được khổ sở vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng tâm bắt đầu rào lên, kia cổ vô lực đối kháng thiên mệnh bi ai, khoảnh khắc nuốt sống nàng sở hữu. Giờ phút này Xuân hạ thu đông, đều là một bước. Chủ thể thế nhưng, động chân tình, đáng sợ đáng sợ, càng đến quá sâu. Chúng ta cũng chưa cảm giác được, ai, như thế nào sẽ thích hàn cảnh ngọc đầu. Hắn có cái gì a? Trừ bỏ lớn lên có điểm xoánh ngoại, căn bản không hề ưu điểm. Ai, Xuân, ngươi quá tủ. Như thế nào không nghĩ, thế tục nhận định ưu điểm, đối chủ thể tới nói, căn bản dâu riêng sao. Hàn cảnh ngọc gì đều không có, người cũng tương đối xuẩn, duy nhất có, chính là hắn ái đến tương đối chấp nhất. Chủ thể không phải từ nhỏ thiếu ai sao. Chấp nhất. Kêu kêu bướng bình hào đi. Rõ ràng biết tề thục lạp sẽ hại chết hắn, hắn vẫn là con tề thục lạp leo núi, sinh sôi đem chính mình mạng nhỏ lăn lộn đã chết. Chủ thể sẽ cứu hắn sao? Như thế nào cứu? Giống chúng ta giống nhau, làm thành con rối Nhưng thật ra không tồi chủ ý. Chỉ là chủ thể muốn phân ra một sợi thần hồn tiến vào hàn cảnh ngọc trong thân thể, ha. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy hào hào cười. Đồng dạng thực ngốc còn có tử kim quan. Hư Ninh còn tưởng rằng Khương Ngoánh là đi theo tề thục lạp phía sau, mới đến đến thiên cảnh sơn. Hư Trần cũng là, hắn dùng âm hiểm phương hướng suy đoán, nghĩ lầm Khương Ngoánh là trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nơi nào đoán được, cái này lương beo tề thuộc lạp lên núi tuổi trẻ nam tử, mới là khương ánh mục tiêu. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Hư Ninh tử từ, từ thở dài. Định thừa bị thật sâu xúc động, sư tôn, bạch gia chủ có thể khởi tử hồi sinh sao? Lại không phải thần tiên, ai có thể khởi tử hồi sinh? Hư Ninh lập tức phủ nhận, bất quá, bạch gia nhưng thật ra có một môn mười đại cấm thuật chi nhất, phong hồn thuật. có thể đem mất đi hồn phách lưu lại nhân thân lại tá lấy kỳ thuật có thể lệnh này giống như thường nhân sinh hoạt a này cũng cùng khởi tử hồi sinh không sai biệt lắm sư tôn đây là cứu mạng phương pháp a như thế nào cũng là cấm thuật đâu hư ninh lắc đầu giao huấn đệ tử phong hồn phong hồn nếu là phong nhập nhân thân có thể tính làm cứu mạng phương pháp kia nếu là đem người sống hồn phách phong nhập xúc sinh chi thân đâu hay là phong nhập đã cứng Định thừa đồng tử phóng đại, quả thực tà thuật. Cấm thuật. Này, này. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Con hào cửa này cấm thuật, đối thi pháp giả phản vệ nghiêm trọng, bạch ra cực nhỏ có người sử dụng. Vừa dứt lời. Khương bánh dơ lên tay, cắm vào chính mình trái tim, lấy ra tâm đầu huyết, như kêu bí động thần bí nữ tử giống nhau, cũng là đỏ tươi trung mang theo điểm tơ vàng, chỉ là không bằng linh lực thuần hậu, năng lượng sung túc. Nàng trong tầm mắt xuất hiện một tầng tầng nhộn nhạo gần sóng. Gần như điên cuồng nguyên tác giả nháy mắt rút ra nàng cổ tay háo tuyến đoàn. Ngươi điên rồi. Hố chết ta nam chủ, còn loạn ta đại cương. Chính ngươi tìm chết, đừng làm cho toàn bộ thế giới vì ngươi trôn cùng. mươi 148 nửa bước kim đan. Khương ánh xẻo ra tâm đầu huyết, lấy 10 đại cấm thuật chung phong hồn thuật cứu thân thể tử vong hàn cảnh ngọc. Cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, là tu hành người tổng kết ra tới có vi đạo đức có vi căn bản làm liền sẽ tao trời phạt bí thuật đương nhiên từ xưa đến nay ý đồ khiêu chiến thiên uy cũng khối người như vậy chỉ là đến thiên kiếp thêm thân thời điểm cũng không nên trách ông trời tàn khốc khương ánh ở thi pháp thời điểm liền biết sẽ gặp được cái gì nguyên tác giả đột nhiên xuất hiện lấy đi rồi đại biểu khống chế thế giới quyền bính nàng cũng không ngoài ý muốn nàng chỉ là khoe miệng mang theo một tia cười thảm nhân sinh trên đời Tổng phải có điểm phản nghịch tư tưởng, bằng không làm từng bước nhất thành bất biến tồn tại, lại có ý tứ gì? Ta xem ngươi là chán sống. Chờ lôi kiếp tới rồi, xem ngươi còn có thể hay không cười được. Nguyên tác giả tựa ở hàn cảnh ngọc sát chết thượng lưu liền nhìn nhiều vài lần, ở cứu vớt nam chủ từ bỏ nam chủ trung gian, do dự trong chốc lát, kỳ thật ngươi không cứu hắn cũng đúng, ta có thể cấp lý quỳnh thư lại tìm cái nam chủ. Ngược văn nam chủ A. Tiêu xứng là cao phú soái, am hiểu ngược tâm, tiêu chuẩn tuy cao, nhưng là mãn thế giới cũng có thể tìm ra một hai cái. Khương ánh nhìn ngược chảy ra máu, nhịn xuống đau nhức, hắn vơi ta mà nói, không phải nam chủ. Đó là cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi yêu hắn. Ta thiết kế sở hữu nhân vật, tuy rằng ngươi không ở ta nhân vật tiểu kết chung, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi không có hoàn toàn yêu hắn. Nhiều nhất, hắn chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường thôi. có tên có họ nhớ rõ diện mạo người thường đến mức này sao ngươi có ngươi tu tiên đại đạo ngươi cứu hắn lại có thể như thế nào đâu nhất định phải đường ai nấy đi ta không muốn như thế nào khương ánh túi đầu nhìn sau khi chết trên mặt còn mang theo một tia khát khao hàn cảnh ngọc chỉ là hắn thật là người tốt hắn hẳn là phúc thọ song toàn hẳn là có thiện lương mỹ lệ thế tử hẳn là có hoạt bắt đáng yêu hải tử Hẳn là hưởng thụ mọi người sinh hỉ sự chuyện vui Hẳn là con cháu đầy đàn Ở sở hữu thân nhân ấm áp hạ an tinh tưởng hòa nhắm mắt lại Mà không phải giống hiện tại Mang theo đối ta vô vọng yêu say đắm chết Hắn không thể như vậy chết Khương ánh dùng sức cắn răng một cái Từ ngực lại mang ra vài giọt tâm đầu huyết Huyết trung ẩn chứa tơ vàng căn nguyên sói mòn Làm nàng cả người run rẩy, Đau đến thiếu chút nữa đứng không vững Sấn giờ phút này Nàng bay nhanh ở trên hư không trung khắc họa phụ chú, đem chính mình bình sinh học tận tình thi triển. Phong hồn thuật không phải chỉ một thuật pháp, đề cập tới rồi bí thuật pháp chú rất nhiều, đây mới là hạn chế nắm giữ ở số ít nhân thủ chung nguyên nhân. Thi triển xong, Khương oánh hư thoát giống nhau. Mà hàn cảnh ngọc phiêu phủ ở giữa không trung, quanh thân trên dưới, đều là tràn đầy chú văn, phảng phất bộ một cái cái lồng, đem vô tri vô giác hắn lung lên. Người sau khi chết linh hồn sẽ thoát ly thân thể, tiến vào luân hồi. Nhân này đó chú Văn Kín không kẽ hở, thế nhưng một chút ít cũng không tiết đi ra ngoài. Thu không đến linh hồn địa giới sư giả nhóm, điên cuồng va chạm, thổi đến khách đường cửa sổ hào hào rung động. Ước chừng qua 15 phút, cảm thấy chuyến này sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, mới chậm dại thối lui. Nhưng mà sống núi tiếp được. Sở hữu hoa nghiệm, như thủy triều dũng hướng người khởi sướng, khương oánh. nghịch thiên mệnh hành sự nàng trên lưng địa giới sứ giả hoán trách lấy nàng tu vi ngày thường có lẽ không sao cả thời khắc mấu chốt liền khó nói khương ánh sớm biết rằng kết quả trên mặt bình tĩnh không gọn sóng nàng đôi tay hư kéo chú văn cháo đem này bình đặt ở lùn sụp thượng đạm nhiên con ngươi đảo qua hàn cảnh ngọc khuôn mặt nhẹ nhàng xoay người làm ơn vẫn luôn đứng ở khách đường ngoài cửa định thừa chờ nghe nói tử kim quan có một tu hành pháp môn tên là thái thượng vong tình quyết Nga, đúng vậy. Khương Ánh đôi mắt không có mang lên nhiều ít tình cảm, ôn nhu đưa ra yêu cầu, có không đối hắn dùng tới đâu. Hắn vốn là phạm nhân, không nên liên lụy tu hành trung sự, cũng không nên nhớ rõ ta, không cần nhớ rõ tể thuộc lạc. Cái này, đón nhận Khương Ánh ánh mắt, định dẫn đầu ra căng thẳng, tiểu đạo sẽ thỉnh cầu gia sư. Chắc chắn cầu được gia sư đồng ý mới thôi. Khương Ánh nghe xong, khẽ gật đầu, quân chặt áo choàng. Bước ra khách đường, ba bước hai bước, liền đến tử kim quan cổng chào trước. Một đêm chờ đợi, không ít đạo sĩ còn tinh thần phân chấn, nhìn đến Khương Ngoánh sắc mặt tái nhợt, tựa bị trọng thương. Nào đó người liền có điểm ngao ngoe rục dịch, đây là tuyệt diệu cơ hội A. Bạch gia đã không người, bắt lấy vị này bạch gia gia chủ, kia cùng tử kim quan đấu mấy trăm năm bạch gia, không phải không có. Liên chấp pháp trưởng láo hư trần đều có chút tâm động, lấy ánh mắt ý bảo quan chủ hư ninh. Hư Ninh xua tay cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, đổi làm là hắn, là trăm triệu không dám đơn độc tiến vào bạch ra địa giới, sau đó trắng trận táo bạo xử cấm thuật. Nay cùng đem phía sau lưng, nhược điểm bại lộ cấp địch nhân, có cái gì bất đồng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn cho rằng Khương Ngoánh tất nhiên có hậu tay. Tự tiện trở mặt, thật sự có thể diệt trừ bạch Thị sao? Vạn nhất không thể, trừ bỏ bại hoại vừa vặn tốt không dễ dàng lấy được một chút hảo cảm. kết quả chính là khôi phục mấy trăm năm qua ràng co cùng giờ này ngày này tử kim quan có thể có chỗ tốt gì nhân hư ninh bất động bình yên tử kim quan trên dưới chỉ có thể để lại dư thừa định nghiệm cung tiễn bạch trấn thủ xuống núi lại không ngờ khương ánh bước đi bay nhanh đi đến cổng trào hạ xoay người tươi sáng cười nụ cười này rất là ý vị thông trường ngay sau đó nàng rộng mở áo choàng hai chân cách mặt đất ở ánh bình minh đầy trời Gió núi từng trận khi, lập tức bay vọt đến treo không lính đối diện giá bút trên núi. Không có đường cắp treo, trung gian cũng không có bất luận cái gì nhưng cung chống đỡ vật, nàng liền như vậy ở tử kim quan toàn thể đạo sĩ chú mục hạ, ở trên hư không trung phiêu nhiên ngự phong phi hành. Này tu vi, trúc cơ phía trên, tiếp cận kim đan. Sao có thể? Ở thiên địa linh khí tiêu tán hiện tại, có thể vượt qua bẩm sinh cái chắn đều cực nhỏ. Chúng chi bẩm sinh phía trên trúc cơ. Vừa mới sử dụng cấm thuật, lại bị điệu giới sứ giả hoán hận, tu vi hẳn là đại suy giảm. Mặc dù như vậy, hư không phi hành tư thái mạn diệu nếu tiên. Bạch gia quả nhiên danh bất hư truyền, quả thực được trời ưu ái. Hư ninh thở dài một tiếng, thầm nghĩ, bạch gia chủ địa vị cao, nhưng mà năm bất quá 30 đi. Như thế tuổi trẻ, thử kim quan đời sau lại nên đi nơi nào. Vừa mới động ý biến thái hư trần đám người tắc nghiêm mà sợ không thôi. May mắn không xé vỡ mặt, bằng không tề thục lạp không có đại khai sát giới, bạch ra chủ liền không nhất định. Nàng vừa mới cố ý trang đến suy yếu, chẳng lẽ là dụ dỗ ta chờ mắc hưu. Thật là âm hiểm a, Này hoàn toàn là não bổ nhiều. Khương ánh còn trông cậy vào tử kim quan có thể giúp nàng thôi miên hàn cảnh ngọc. Thái thượng vong tình quyết, nàng cũng sẽ, nhưng nàng như thế nào thôi miên hàn cảnh ngọc. Làm hắn hoàn toàn quên chính mình đâu. Thúc dục thái thượng vong tình, mỗi lần nhìn đến chi tiết, đều là cho chính mình bằng thêm một đạo miệng vết thương. Tội gì tới thay? Nàng căn bản liền không có dư thừa ý tưởng. Chỉ là đi đến cổng chào trước, trong lòng chợt có sở cảm, vận mệnh chú định cảm giác được thiên đạo hạ cơ duyên, tựa hồ có thể càng tiến thêm một bước. Nàng lập tức phi thăng đến giá bút sơn, bởi vì giá bút sơn chính là tử kim quan lịch đại tiền bối độ kiếp chỗ. Cùng mặt khác ngọn núi chia lịa, sơn thế cao ngất đầu tiêu có điểm giống cột thu lôi, không đến mức liên lụy ngoại giả. Trong thiên hạ, liền không có càng tốt độ kiếp địa. Lúc này mới không sợ lãng phí linh lực, trực tiếp phi thân qua đi. Dưng ở giá bút sơn tối cao chỗ, nổi lên ngọn núi đã sớm bị tử kim quan tổ sư nhóm ma bình, thành ngôi cao trạng, mọi nơi bảo hộ trận pháp đều là khắc tốt, thật là tuyệt hảo nơi. Ngừng đầu vừa nhìn. Không trung chậm rãi tụ tập khởi một đoàn đoàn mây mù, che đậy phía trên không gian, thỉnh thoảng có kim quang tiếng sớm. Độ kiếp. Thế nhưng là trăm năm tới cực nhỏ thấy độ kiếp. Bạch thị gia chủ muốn ở thiên cảnh sơn độ kiếp. Hư Ninh thấy, đau lòng đến khó có thể hình dung. Quá mức khó chịu, đơn giản không thấy, xoay người liền đi rồi. Hư Trần đám người chưa bao giờ gặp qua độ kiếp, liền cách ngọn núi, nhìn ra xa bạch thị gia chủ là như thế nào độ kiếp. đáng tiếc, tử kim quan tổ sư ra nhóm nghị đến nhiều chú đáo, giá bút trên núi làm đầy đủ chuẩn bị. độ kiếp khi bị xét đánh a khẳng định hình tượng phương diện cùng bình thường một trời một vực. nếu là làm đệ tử nhìn đến tổ sư bị phách đến sức đầu mẻ chán, quần áo tả tơi, không phải tổn hại uy nghiêm. cho nên lôi kiếp tầng mây sắp tụ tập xong, giá bút sơn tự động khai phòng hộ trận pháp, che lấp sở hữu ngoại giả tầm mắt. người ngoài chỉ có thể nhìn đến giá bút trên núi kim quang lượn lờ. gì cũng nghe không đến, gì cũng nghe không thấy. Trong lúc này, Khương Quánh điều chỉnh tốt hô hấp, cũng may mắn tùy thân mang theo nhận chữ vật, bên trong không ít nàng ở yêu giới được đến tài liệu, phía trước có rảnh luyện chế một ít hộ thân linh khí. Áo choàng là phi hành loại linh khí, chỉ cần chút ít linh khí liền có thể cự ly ngắn phi hành, đối kháng lôi kiếp không dùng được, liền thu lên. Lúc sau sao, độ kiếp không thể làm nàng một người tới. Tay nhất chiêu, tứ đại con rối. Đều đến đây đi. Giá bút sơn, núi cao lộ đầu, xuân hạ thu đông phi không lên, nhưng nàng có thể trực tiếp định vị thông qua ma hiểm giới xuyên qua đến đây. Hạ còn tưởng ấp úng kéo dài, Khương Bánh chỉ có một câu cảnh cáo, không tới hẳn phải chết. Không có biện pháp, bốn cái con rối đều tự tìm cái ẩn nấp địa phương, khai ma hiểm giới tới. Thân hình chợt lóe thời điểm, liền nhìn đến phía trên lôi vân, tức khác sợ tới mức run bần bật. Thiên uy chi lực, bàng bạc cuồn cuộn Người ở trong đó, tựa như một con nho nhỏ con kiến, ngay cả xin tha đều bị bỏ qua. Chủ thể, như thế nào, làm sao vậy? Độ kiếp A. Khương Ngoánh nhìn ra xa trên không, trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Không phải nói, thiên địa linh khí thiếu thôn sao, như thế nào cũng sẽ độ kiếp. Còn không có hoàn toàn tiêu tán. Thà cơ duyên tới rồi. Khương Ngoánh đem đôi tay vung lên, bốn cái con rối hộ tại thân hạ, nên diện đối thượng đệ nhất sóng thiên lôi. A thật không sai. Sảng. Chỉ bằng thân thể liền đứng vững. Nay không phải nói, khương ánh có bao nhiêu lợi hại, mà là thế giới này lôi kiếp, liền lớn như vậy điểm năng lượng. Đệ nhất sóng bốn chính là cấp độ kiếp giả thích ứng. nếu là đột nhiên liền phóng đại chiều, kia kế tiếp liền không năng lượng, còn phách cái gì. Khương ánh lại lần nữa điều chỉnh hô hấp, đôi tay kết trú, như hoa sen lại lần nữa đối thượng đệ nhị sóng. Lần này lôi kiếp giúp thân. Phảng phất bị bùn lầy xối toàn thân, lạnh leo đến xương, dính nhớp ràng co, tư vị bắt đầu không quá dễ chịu. Bất quá đợi đã lâu, Khương ánh tinh tế phẩm vị trong lúc cảm thụ, một lần lại một lần điều chỉnh độ kiếp phương án, hiểu được trong đó thiên đạo chí lý. Đáng thương buôn cái con rối, dung cái không ngừng. Các nàng đối người thường tới nói, có thật lớn ưu thế, thể chất cường hãn, năng lực chắc tuyệt. Nhưng so ra kém tu hành người, đối mặt thiên kiếp khi... càng là không hề đánh trả chi lực tinh thần thượng cũng muốn đối mặt a a a chủ thể khi nào chịu đựng không nổi có phải hay không đem chúng ta quăng ra ngoài ứng kiếp a áp lực quá lớn dây tiếp theo liền khả năng tử vong thứ chín sóng là lôi kiếp sở hữu sóng ngắn mạnh nhất lôi mây tụ tập khi cực kỳ dày vò khó nhịn chỉ là nghe tiếng sấm ẩm vang giống như trăng làm vỡ nát màng thai thu ngón tay cắm vào mặt đất nham thạch khỏe mắt sinh sôi bính suất huyết nước mắt Đáng tiếc, này thứ chín sóng cũng là nhất lửa gạt người, sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, tùy tiện bù hai hạ, liền thu liễm. Thân mây tan đi, lại lộ ra xanh thảm trời quang. chịu này có lệ lôi kiếp ảnh hưởng, khương ánh đan điển nội linh khí đều đã sương mù hóa, tất cả ngưng kết thành bọt nước, bọt nước tụ tập một chỗ, mắt thấy liền phải hỗn hợp thành hình, biến thành một cái tròn vo kim đan, tha thiết ước mơ kim đan kỳ A. Ai biết lôi kiếp không đủ? Kim Thủy cũng ít ngoại giới trợ lực, không có biện pháp thành hình. Này xem như thất bại trong găng tấc. Vẫn là thành công thoát ly trúc cơ kỳ. Khương ánh cả người cháy đen, bất chấp hình tượng vấn đề, ngồi xuống chống cằm tự hỏi. Từ thân giới, nàng 300 năm nỗ lực, tu vi cũng tới rồi, đáng tiếc chậm chạp không dám, bởi vì nàng cảm giác gặp được lôi kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có, vài đạo lôi liền phách đến cả người tiêu thấu. Trở lại cố hương liền bất đồng. Sở hữu lôi kiếp phách xong rồi, nàng còn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn có thể che chở bốn cái con rối Hai cái thế giới thật là đại bất đồng. Đương nhiên, đại giới chính là trúc cơ không trúc cơ, kim đan không kim đan, xem như thiếu chút nữa điểm, nửa bước kim đan. Đối với cưỡng bách trưng tới nói, quá khó tiếp thu rồi. Nếu là tiến vào kim đan, nàng là có thể duyên thọ 200 năm. Hiện tại cũng không cảm giác được thiên đạo phản hồi. Ai? Khương Ngoánh suy tư xong rồi, mới hồi phục tinh thần lại, xem chính mình bốn cái con rối. Thu đôi tay cắm vào nham thạch, túi đầu, cung lưng, trạng thái tao thấu. Hạ cùng đông ôm thành một đoàn, run bần bật ở nàng sau lưng trốn tránh. Xuân đâu? Khương Ngoánh nhìn lướt qua, mới phát hiện Xuân ôm nàng đùi, cả người cuộn tròn đến giống chỉ mèo con. Khó trách nhìn thoáng qua cũng chưa nhìn đến người. Nguyên lai like là ở nàng dưới mí mắt. Các ngươi cảm nhận được thiên uy khó dò đi. Ô ô ô, chủ thể, vì cái gì kéo chúng ta lại đây? Chúng ta đều mau hù chết. Ngu xuẩn. Ta không cho các ngươi lại đây, các ngươi ai có thể chống đỡ được lôi kiếp? Khẳng định bị đánh chết. Hạ khóc đến nước mùi nước mắt một đống, nhưng nàng không phải thật sự xuẩn. Vừa mới là bị lôi kiếp phách đến cân nao cứng đờ, sẽ không tự hỏi. Lấy lại bình tĩnh mới phản ứng lại đây. Chủ thể ngươi ứng kiếp, chúng ta cũng sẽ ai phách Thiên lôi dưới đại khái chỉ nhận được một cái ID quản ngươi phân thân thế thân nhiều ít đâu Nên phách không đều đến phách Xuân hạ thu đông đều có khương oánh một sợi thần hồn Chẳng sợ chỉ phân một phần vạn lôi kiếp cho các nàng Các nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nguyên lai chủ thể đã sớm làm tốt đối phó lôi kiếp chuẩn bị Hôm nay vội vàng vốn dĩ không có tính toán độ kiếp Thế nhưng cũng an an ổn ổn vượt qua Xuân rốt cuộc tình ngộ, nguyên lai chủ thể ngươi chưa từng có đem chúng ta trở thành dự phòng lương. Khương Hoánh tức giận nói, liền các ngươi về điểm này xương cốt một phấn, cũng không biết xấu hổ. Bốn cái con dối trên người đích xác có nàng tinh huyết, thần hồn, chỉ là điểm này tinh huyết thần hồn, đối nàng tới nói không nhiều lắm tác dụng. Thu hồi tới, có thể đề cao bản thể nhiều ít, phi thường hữu hạn. Cho nên, chúng ta tác dụng vẫn là thế thân. Điểm này Khương Ánh không có phản đối. Thế giới này linh khí tiêu tán, lôi kiếp cũng đại biên độ yếu bớt. Ta tuy rằng an ổn vượt qua này một lôi kiếp, chỉ là còn không phải chân chính kim đan, Ngày sau tất nhiên còn phải trải qua một lần lôi kiếp. Kim đan lúc sau, còn có nguyên anh. Kia lôi kiếp mới là chân chính cửa ải khó khăn. Chủ thể ngươi cũng không có nắm chắc. Mấy trăm năm sau sự tình, ai dám nói có năm chắc. Khương Ánh nhàn nhạt nói. Xuân chớp trước mắt, rốt cuộc minh bạch, chúng ta tác dụng chính là ở mấu chốt thời kỳ, phân tán lôi kiếp, thế chủ thể ngươi chăn kiếp, đừng tự mình cảm giác tốt đẹp. Các ngươi ai có thể chăn kiếp? Ai đến giờ lôi điện chi lực liền xong rồi. Ta dùng các ngươi là ở tất cả rơi vào đường cùng chạy trốn. Giả sử ta thân bị trọng thương, bản thể tan tác, hoàn toàn không có sinh cơ, không có thuốc nào cứu được dưới tình huống. Chương một con rối cách dùng. Khương ánh lúc trước làm con rối thời điểm, không tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy chính mình đột nhiên rời đi thế giới này, không thể làm quan tâm nàng thân bằng quá thương tâm. Đến nỗi một hơi làm bốn cái, xong việc nàng cũng thấy không thể tưởng tượng. Xuân hạ thu đông, mỗi một cái đều hoa đại lượng tâm lực, nghiên cứu các nàng bề ngoài, thân thể, tính cách, còn giao cho các nàng không tầm thường năng lực, để làm các nàng thuận lợi dung hợp ở nhân loại thế giới. Có thể nói, Nhiều lần đảm nhiệm bạch gia gia chủ, liền không có một cái giống nàng lãng phí tinh lực thời gian, tại đây chờ không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ thượng. Kia nàng chỉ là đơn thuần cưỡng bắt trứng, một hai phải làm một cái chính mình vừa lòng con dối sao? Không phải. Tư tử thân giới phản hồi sau, nàng mới có một loại minh minh chi gian hiểu được, tuyệt không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Bốn cái con dối, là nàng bốn cái thế thân. Là nàng ở chống cự không được thiên kiếp là lúc chạy trốn cơ hội. Dung chuyên tống phía trước một chút tinh huyết thần hồn, đổi một cái trọng sinh cơ hội, quá có lời. Đây cũng là nàng đặc biệt chịu đựng xuân làm sẵn làm bệnh nguyên nhân. Ta ở tử thần giới bảng quan quá người khác độ kiếp. Đại khái cùng các ngươi hôm nay cảm thụ không sai biệt lắm. Khương Oánh từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có nói chính mình cấp nhiều ít đồng bạn thu quá thì nhằm vào thiên kiếp chi lực đã làm nhiều ít công khóa. Thiên uy Minh mông cuộn cuộn, chúng ta rèn luyện đi trước. khó có thể phỏng đoán tương lai chính mình vận mệnh. Năm đó ta chế tắc các ngươi, sợ là liền mông lung hiểu được tới rồi thiên cơ, vì chính mình để lại một cái đường lui. Xuân đánh bạo hỏi, chủ thể, vậy ngươi tính toán dùng như thế nào chúng ta? Ta ban cho các ngươi hoàn toàn mới sinh mệnh, cường kiện thân thể, tha cho ngươi nhóm tiêu giao sung sướng quá chính mình nghĩ tới nhân sinh. Chỉ vì một ngày kia, khi ta độ kiếp bất lợi, thần hồn đều tiêu là lúc, lấy vật đổi sao rời phương pháp. Tinh hồn giấu ở các ngươi bên trong một người trên người, giấu trời qua biển. Tránh thoát hẳn phải chết thiên kiếp, lấy đồ ngày sau. Đến nỗi mặt khác ba người, vì mê hoặc thủ thuật che mắt, chỉ có. Tử lộ một cái. Khương ánh không có ngụy trang, rất là trắng ra nói cho Xuân Hạ Thu Đông. Nào biết đâu rằng Xuân nghe xong, thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất được đến hồi lâu muốn đáp án, cả người bùng ra, tứ chi quán bình nằm ở giá bút sơn ngôi cao thượng. Chân đều mau chọc đến thu cái mũi thượng. Hạ cùng đông cũng buông lỏng ra lẫn nhau ôm ấp, thần sắc bình tĩnh tiếp nhận rồi. Các ngươi không tức giận. Đông nhìn nhìn khương ánh, gục đầu xuống. Vẫn là hạ cười nhạo một tiếng. Chủ thể ngươi sáng tạo chúng ta, khẳng định có chính mình cách dùng. So với mặt khác con rối ngày thường lao tâm lao lực làm trâu làm ngựa, ít nhất chúng ta còn có chính mình nhân sinh, qua một đoạn thư thái sinh hoạt. Lại nói. này không phải đại khái biết thời gian sao? lúc này đây lôi kiếp lúc sau, tiếp theo ít nói mười mấy hai mươi năm sau. trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là không có nguy hiểm. này nhưng khó nói. ta kim đan kỳ chưa đại thành. đông nhẹ giọng nói, trừ phi chủ thể ngươi đi tử thần giới, bằng không xem thế giới này lôi kiếp, không làm gì được chủ thể ngươi. xuân hỉ hỉ cười, chủ thể tính toán tuyển chúng ta bốn cái chúng ai? này như thế nào đoán trước? Tổng phải đợi lôi kiếp thêm thân, ta mới biết được ngay lúc đó biến hóa. Các người buôn cái, chỉ có một có thể sống sót. Một phần tư, 25% may mắn còn tồn tại tỷ lệ đâu. Xuân xoa xoa mặt, hạnh phúc nói, bất quá ta khẳng định là 30%. Bởi vì ta cầu sinh ý chí, so các nàng đều phải cường. Liên tưởng phía trước nàng vì mạng sống, không lo dự phòng lương, cơ hộ khiêu chiến không có khả năng chiến thắng chủ thể. Khương xem như cam chịu nàng có điểm không hiểu được mấy cái con rối mạch não phía trước cùng ta nháo cái không ngừng hận không thể cá chết lưới rách hiện tại như thế nào không phản kháng Xuân một bàn tay chống đất một bàn tay vuốt chính mình hiện giờ xinh đẹp khuôn mặt chủ thể kỳ thật ngươi vẫn luôn hiểu lầm chúng ta đều thực cảm kích ngươi không có ngươi chúng ta đã sớm đã chết chúng ta buôn cái cũng nguyện ý vì ngươi hy sinh nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy Cương ánh trọn cao đôi lông mày, không quá tin tưởng nga một tiếng. Xuân biết không có gì thuyết phục lực, nhưng nàng thật là nghĩ như vậy a. Nói như thế nào đâu, bị trở thành dự phòng lương, không biết thời điểm đã bị ăn luôn, cảm giác này thật là đáng sợ. Phảng phất ngươi cứu chúng ta, chính là vì một ngày kia ăn luôn chúng ta. Chúng ta trong lòng tràn đầy cảm kích báo đáp, liền biến thành sợ hãi, biến thành oán hận. Ngày qua ngày, càng tích càng sâu. Mà ngươi ở chúng ta trong lòng hình tượng, cũng trở nên ác độc. Giống cái đại ma đầu, vì chính mình sinh tồn, vẫn luôn cân nhắc khi nào ăn luôn chúng ta này đó nhỏ yếu đáng thương tiểu con rối. Khương ánh nghe được các hàn, kia hiện tại đâu? Có cái gì bất đồng? Hiện tại chúng ta đã biết ta. Chúng ta không phải dự phòng lương, mà là vạn bất đắc di dưới thế thân. Khương ánh vẫn là không rõ này hai người, có cái gì bất đồng? không đều là làm các nàng làm một ngày nào đó đi tìm chết hào đổi đến nàng sinh cơ nhưng xuân hạ thu đông nhất trí cho rằng quá không giống nhau đại ma đầu hình tượng hoàn toàn tẩy trắng khương bánh lại biến thành các nàng quan trọng nhất chủ thể là đáng giá các nàng phụng hiến sở hữu trên thế giới tốt nhất người các nàng chăm miệng một lời chủ thể ngươi muốn độ kiếp phía trước nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị nha chúng ta không muốn chết nhưng thật tới rồi kia một bước Yêu cầu chúng ta làm cái gì, cứ việc nói thẳng. Khương ánh thẳng đến thật lâu thật lâu lúc sau, mới cảm thụ đến bốn cái con rối giờ phút này tâm lý cảm thụ. Cái gọi là bất đồng, đại khái chính là một cái là cam tâm tình nguyện, một cái tâm bất cam tình bất nguyện đi. Lại lần nữa điều chỉnh hô hấp, nhập định trong chốc lát, Khương ánh mới mở ra phòng hộ trận. Bốn cái con rối đã thông qua ma hiểm giới rời đi. Giá bút trên núi chỉ có nàng một người. lại lần nữa bay vọt hồi trèo không lĩnh. Cách không cùng Hư Trần chờ gật đầu thi lễ, nghĩ đến dùng nhân gia độ kiếp pháp trận, không hảo không có tỏ vẻ, Khương Ánh nghĩ nghĩ, đem chính mình luyện chế hơn 20 chương đùa chú tặng cùng tử Kim quan Này hơn 20 trương đùa chú, đối tụ tập tiêu tán linh khí, cùng với bê quan hiểu được, tăng lên cảnh giới rất có chỗ tốt. Chỉ xem có thể hay không dùng. Vừa mới đưa cho Hư Trần, liền thấy có tiểu đạo sĩ hoang mang rối loạn bẩm báo. Nói là Đức Nguyên Chi Mộ vừa mới bị xét đánh. Khương Ánh dừng một chút, làm bộ không nghe thấy, cáo từ mà đi. Hạ Sơn, nàng tìm cái không người địa phương, thông qua ma hiểm giới xuyên qua định vị đến bạch gia tổ tử, quả nhiên nhìn thấy sau núi bí cửa động khẩu, cũng có xét đánh dấu vết. Thu cũng ở. Nàng ngơ ngác nhìn bí động, như đang ngầm nghĩ cái gì, và mê, thế nhưng không phát hiện Khương Ánh đứng ở nàng phía sau. Suy nghĩ cái gì đâu. Thu khiếp sợ. Cái chán của nàng bầm tím, hốc mắt cũng sưng đỏ, nói vậy vừa mới trải qua thiên kiếp, bị không ít tâm lý dày vò. Chủ, chủ thể. Khương ánh xua xua tay, biết ta vì cái gì, cố tình mang theo ngươi tới bí động sao. Thu rũ xuống đôi mắt, không biết. Bởi vì các ngươi buôn cái, ta đối với ngươi nhất không hài lòng. Thu nghe xong, cả người chấn động. Ta. Ngươi không cần giải thích. Khương ánh tùy ý cười. nhìn bí cửa động khẩu ám mênh mông thanh quang nếu các ngươi chỉ là đơn thuần con rối như vậy có thể làm ra một phen thành tích thay ta trên mặt tranh đoạt quan huy chỉ có ngươi một cái đông tính tình lười nhác hạ đùn đầy tắc trách xuân hảo cường giành thắng lợi đều không phải đủ tư cách dùng thuận tay con rối nhưng ngươi hiện tại đã biết ta dùng các ngươi không phải vì ở thế tục chung làm cái gì xông ra công hiến ta hoa như vậy nhiều thời gian phát họa các ngươi bề ngoài Giao cho các ngươi độc đáo năng lực yêu thích, tùy ý các ngươi kinh doanh chính mình sự nghiệp. Cho nên chủ thể ngươi. Thu giật giật môi ngươi là vì chính mình tương lai chuẩn bị. Xem như đi. Khương Quánh không phản đối, cười nói, ai biết ta tương lai sẽ cùng các ngươi cái nào cộng độ cả đời đâu. Thu, ngươi đoán xem, dự phòng lương cách nói, là ai trước hết đưa ra. Thu cứng lại rồi, chỉ cảm thấy trên người phát lệnh. Ta đâu? Là ngẫu nhiên vừa động niệm. Nghĩ tới lúc trước nếu là không có thần hồn tinh huyết luyện chế con dối, ta đây ở tử thần giới tu hành, không đến mức khởi điểm quá thấp, làm cho hậu kỳ vô lực. Ta cảm thán hai ba lần, cố ý tiết lộ tâm tình, cho các ngươi bốn cái cảm giác đến. Xuân phản ứng lớn nhất, nàng làm sở hữu có thể làm nỗ lực, chân ngòi các ngươi bốn cái cùng nàng mặt trận thống nhất, cùng ta là địch. Con nhìn thấu ta không muốn cùng thế tục quy tắc khó xử, tưởng đưa ta tiến lao ngục, ha ha. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, Khương Ngoánh nhịn không được cười rộ lên, Xuân nội hoạch, nhất giống ta, vô luận tình huống như thế nào, tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Ai ngờ hại ta, ta sẽ không từ thủ đoạn đưa hắn xuống địa ngục. Hạ nhất thông minh, nàng biết Xuân là ở làm vô dụng công, nhưng nàng cũng không muốn chờ chết. Liên bang quan, thường thường khuyến khích một chút. Được chỗ tốt nàng có thể phân phân, có chỗ hỏng cũng liên lụy không đến nàng. Loại này gió chiều nào che chiều ấy. Xem mặt đoán ý bản lĩnh. Ha ha, ta ở tử thần giới cũng làm quá không ít. Đông liền không nói, cơ linh lại thông tuệ. Đại khái sáng sớm liền nhìn thấu ta thử, còn cố ý quạt gió thêm thủi, lấy lòng ta. Nàng tâm tư nhất tinh tế thông thấu, ta tìm rất nhiều lần nàng dấu vết, muốn xử phạt nàng, thế nhưng tìm không thấy. Ha ha, bốn cái con rối, thu, chỉ có ngươi thờ ơ. Là ngươi không để bụng chính mình sinh tử sao? Không phải đâu. Ngươi so bất luận kẻ nào đều để ý chính mình sinh mệnh. Chỉ là ngươi đem chính mình sinh tồn ý nghĩa, đều đặt ở địa phương nào thượng đâu. Ở ma hiểm giới phòng tối thời điểm, ta cùng ngươi nói, ta muốn lấy đi xuân tinh huyết thần hồn, ngươi ngốc lăng nửa ngày, một câu cũng không cầu tình. Lúc ấy ta liền tâm lệnh nửa thanh. Liền cùng ngươi cùng ra một mạch tỉ muội ngươi đều không sao cả. Ngươi cảm tình, so với ta tưởng tượng đến còn lương bạc. Ta như thế nào có thể chịu đựng cùng ngươi loại này tính tình người cùng nhau sinh tồn đâu? Khương ánh biểu tình càng lúc càng mờ nhạt, sau lại ta tìm cơ hội, tạm thời rời đi. Ta cùng chính mình nói, nếu ngươi không có nhân cơ hội sẽ thả chạy xuân, như vậy ta khi trở về, bị lấy đi tinh huyết thần hồn con rối liền tuyển định ngươi, thu. Nhưng mà kế hoạch không có biến hóa mau, ngươi là thả chạy xuân, lại là vì lúc ấy tề thuộc lạp đặc thù tình huống. ngươi có một cái nhất khéo léo lấy cớ ta không có cách nào mượn cơ hội làm khó dễ đến nỗi hiện tại ta cùng xuân hạ đông cũng có ăn ý thu ta sẽ không xử phạt ngươi càng sẽ không lấy đi ngươi tinh huyết thần hồn ngươi là một cái con rối, nhưng ngươi có chính mình cảm tình tính cách ta biết ngươi muốn nhất cái gì ngươi tưởng biến thành một cái chân chính người nhìn đến không có bạch gia bí đậu. lịch đại bạch gia nhất bí ẩn nơi ngươi đi qua ở chỗ sâu nhất có một nữ nhân nàng bị thực trọng thực trọng thương cơ hồ sẽ không tỉnh táo lại ngươi chỉ cần ở nàng ngược chỗ lấy một giọt huyết là có thể thay thế ta là có thể giống một người bình thường sinh sống thu không chê không được run rẩy ta thật sự có thể đương nhiên khương bánh nhẹ nhàng cười dùng tự thân linh lực đẩy ra rồi bí động thanh quang cánh tay một lóng tay dẫn đường ngốc thu đi vào thu thân hình chợt lóe liền biến mất Khương hoành ý cười cũng nháy mắt biến mất, lạnh băng như sương. Nàng nhìn bí ngoài động xét đánh dấu vết, như có như không hử một tiếng. Trở lại tổ tử, dân hương cầu nguyện, đối bạch gia liệt tổ liệt tông không có gì hảo dấu dếm, tiền căn hậu quả vừa nói. Tê Thục Lạp không thể táng nhập phần mộ tổ tiên, nhưng thật ra tang đến tử kim quan, cùng nàng sinh thời người yêu lâu lâu dài dài ở bên nhau. Lao tổ tông nhóm nghị luận sôi nổi, biệt níu, tức giận, tức giận. Còn có thoải mái, không sao cả. Ghét nhất còn có châm trọc, cười nhạo tử kim quan. Nay liền có điểm chịu không nổi. Cầm mấy trăm năm trước quý củ, nói hiện tại tử kim quan. Khương Ngoánh vừa mới tấn trước, đối lao tổ tông nhóm kiên nhẫn lại lần nữa hàng đến gáy cốc, kia cái gì, ngọc hoàng cấp ta sẽ mở ra. Nhưng các ngươi đều là đồ cổ, có cái gì tư cách đi ngọc hoàng cấp. Không cho ta tăng thêm phiền thoái. Cái gì? Ngươi này bất hiếu tử tôn. Thế nhưng ngại tổ tông phiền thoái. Tê thục lạp sự tình hạ màn, sở hữu bạch gia tổ tiên nhất trí rồi khương ánh. Khương ánh xoa xoa lô thai, sự thật không phải như thế sao. Các ngươi đối hiện tại thế tục hiểu biết có bao nhiêu. Rốt đặc cán mai, cái gì đều lấy lao hoàng lịch nói sự. Liên tỷ như tề thục lạp sự tình, các ngươi biết nàng ở giang thành phạm vào bao lớn án tử. Mười mấy vạn người nhân nàng mà chết. Toàn bộ giang nam tỉnh đều rối loạn. còn có Nàng ở Thiên Cảnh Sơn một đều, thử vong nhân số hơn trăm. Thử Kim quan cũng bị liên lụy. Các ngươi sinh tồn thời đại, đều là không đem mạng người đương hồi sự. Hiện tại không thể được. Ta nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại kêu ta con dối lại đây. Mỗi ngày dạy dỗ các ngươi hiện nay khoa học tri thức, pháp luật pháp quy, học thành, mới có thể đến ngọc hoàng các chơi đùa. Không đạt tiêu chuẩn, liền thành thành thật thật đốc. Buồn cười. Giáo huấn khởi lão tổ tông tới. Khương ánh ra ra ăn hảo một đồn mắng. Mười thay thế lực phát ra ho khan thanh âm, tiếng mắng tức khắc biến mất. Phía trước nhằm vào tề thục lạc, cũng hoàn toàn không có tiếng động. Khương ánh dùng ma hiểm khí tức ngăn cách, cùng mười đại đối thoại. Cho nên, ta tuyết nhi là cam tâm tình nguyện nhảy vào đức nguyên mộ. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm tám họ người tính sổ, hoặc là trả thù đã từng hại quá nàng kẻ thù. Mười đại sâu kín thở dài. 300 năm a, những cái đó kẻ thù đều chết sạch, trả thù không biết mười mấy đại hậu bối, tuyết nhi tâm, cao khí ngạo, đại khái trướng mắt. Nàng lẻ loi một cái, tại đây trên đời không thân nhân không bằng hữu, quá tuyệt vọng. Khương ánh nghĩ đến mười đại tiêu phí nhiều ít tâm lực, cuối cùng rơi vào như vậy cái kết quả, rất muốn hỏi, đáng giá sao? Bất quá, nàng hiện tại cùng mười đại xem như minh hữu quan hệ, trực tiếp hỏi, sợ mười đại đương trường trở mặt. Nào biết đâu rằng, mười đại phảng phất nhìn thấu. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi, làm nàng có chính mình lựa chọn cơ hội. Ta, ta trừ bỏ cho nàng nửa viên huyết tinh, cái gì cũng không có làm. Ngươi đương bạch gia gia chủ, mới làm tử kim quan thoái nhượng một bước, dẫn nàng cùng đức nguyên hợp táng. Mười đại sửa tu quỷ tộc công pháp, thanh âm có điểm mơ hồ. tiểu tâm bi trong động nữ nhân. Nàng là bạch gia át chủ bài, không phải ngươi. năm 150 Khương ánh con rối sinh hoạt, một Khương ánh đối bạch gia vẫn luôn không có bao lớn lòng trung thành, rất khó nói, không phải bởi vì bí động duyên cớ. Nàng rũ mắt khỏe miệng câu hạ, tự nhiên biết mười đại bí tứ. Cái kia trọng thương hấp hối, còn bị bạch gia lịch đại tổ tiên đặt ở bí động chỗ sâu trong cung cung kính kính, không dám hơi có sơ sẩy nữ nhân. Nàng chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác. Thậm chí phóng con rối thu tiến vào bí động, nào biết không phải nàng thử. chỉ xem hậu kỳ sẽ như thế nào đi dù sao nàng cũng hết chính mình toàn lực triệt hồi ma hiểm khí tức bạch ra mặt khác tổ tiên lẩm nhẩm lẩm nhẩm cái không ngừng có cái gì lặng lẽ lời nói không cho chúng ta nghe có phải hay không lộ ra khảo hạch đề mục này không công bằng gian lận gian lận tuyệt không cho phép mười đại hư lạnh một tiếng ta đã chuyển tu quỷ tộc công pháp nếu không hai tháng liền sẽ chút thành tiệu căn bản không dùng được ngọc hoàng các các ngươi muốn đi Tự đi lan lộn, cùng ta vô can. Vậy ngươi cùng tiểu tam mười ba nói cái gì đâu? Nàng công đạo vài câu ta muội mội tuyết nhi lâm trung lời nói, cùng ngươi chờ dì quan. Thích. Nàng sau khi chết mộ trận thượng không hoàn toàn, chỉ chuyển thành cương thi thôi. 300 năm trường không dài ngắn không ngắn, còn không có luyện hóa đến có thể mở miệng khiếu nông nôi đi. Có thể có cái gì lâm trung lời nói. Khương ánh hơi hơi mỉm cười, nếu lao tổ tông nhóm tò mò, không nói được. chỉ có thể thỏa mãn các ngươi ý nguyện là như thế này tề thục lạp an táng nhập tử kim quan sau ta cảm thấy đây là tử kim quan kỳ hảo cho nên thay thế bạch ra cùng tử kim quan đương nhiệm quan chủ uống lên một ly trà từ đây sau giang nam bạch thị cùng thiên cảnh sơn tử kim quan chính là hưu bằng quan hệ về sau mỗi năm tử kim quan sẽ phái đệ tử dọn dẹp đức nguyên cùng tề thục lạp việt mộ ta đâu vì tỏ vẻ thành ý Xem như tạ bọn họ ra mổ phí dụng, ta đáp ứng mỗi năm đưa lên 12 viên ẩn linh đan. Làm cái gì a? Ẩn linh đan chúng ta tám họ chính mình con cháu đều không đủ phân, thế nhưng đưa cho tử kim quan lô nuôi châu, Tê thục lạp đều không thể xem như bạch ra người, nàng táng ở nơi nào đều được, vì cái gì phải cho đan dược. Không thành không thành. Quá mệt. Mười đại lập tức trở mặt, ta mội mội làm sao vậy? Năm đó chính là khiến cho tộc lao áp lực. Ta không có biện pháp mới đem tuyết nhi tên tử già phả thượng hoa rớt. Nhưng nàng bản thân. Các ngươi biết đến. Ai còn dám nói một câu tuyết nhi không phải bạch ra người, chờ ta chuyển tu quỷ tộc công pháp thành công, có đến hắn đẹp. Khương Nguánh làm bộ làm tịch thở dài, ta liền biết, nói ra, khẳng định lại là một phen khúc chết. Chư vị lao tổ tông nhóm, thời đại bất đồng. Chúng ta cùng tử kim quan, đã không phải ngươi chết ta sống quan hệ. Bọn họ yêu cầu ta đan dược. Ta đâu, yêu cầu bọn họ đạo môn ngàn năm tích lũy. Ta tổng không cam lòng, liền như vậy tùy ý thiên địa linh khí tiêu tán, tu hành người thọ chung mà chết. Nói tới đây, nàng trong lòng vừa động, nhớ tới tấn tu. Vị này sống gần ngàn năm lão ra hỏa, vì cái gì ở yêu giới đối hắn như vậy hòa ái? Hỏi cái gì, đáp cái gì, giải quyết nàng nhiều ít nghi hoặc. Vì làm lao tổ tông nhóm càng có học tập động lực, ta tính toán khai một lần ngọc hoàng các. Ai nguyện ý đi, liền đến chung gió tới. Vèo vèo vèo cũng không ai nghi ngờ vừa mới dùng ma hiểm chi khí che đậy sự tình. 16 đại, 19 đại, 23 đại, 29 đại bay nhanh tiến vào chung gió. Khương ánh cũng không khách khí, thu chung gió liền nhét vào bên hông. Ma hiểm khí lại lần nữa che đậy, nàng thân hình đã không thấy tâm hơi. Dư lại bạch ra các tổ tiên, thở ngắn than dài, làm cho chúng ta mặt. Đều không hiểu được kiêng rẻ kiêng rẻ sao. còn kiêng rẻ gì chúng ta mấy cái nếu là tồn tại cũng lao đến dụng răng nàng tuổi trẻ khí thịnh nơi nào quản chúng ta ý tưởng chính là ma hiểm ai tạo hóa trêu người bạch ra dòng chính trong huyết mạch như thế nào sẽ ra một cái ma hiểm thân thể đâu không thể tính con vợ cả đi ngươi đã quên 32 là quá kế mười đại nghe xong ha hả cười lạnh ta mới là đứng đắn dòng chính đi tứ mười một đại khởi Đều là con nối dòng huyết mạch, nói chuyện gì con vợ cả không con vợ cả. Một câu nói được những người khác đều á khẩu không trả lời được. Phủ nhận Khương Ngoánh Tổ Phụ quá kế vì con nối dòng phi chính thống nói, kia chính bọn họ cũng dựng thân cũng không chính. Mười đại nói lời này, đảo không phải vì giữ gìn Khương Ngoánh Tổ Phụ, mà là vạch trần một cái tàn khốc sự thật. Ta cho rằng, Khương ánh Vốn không nên sinh ra. Là các ngươi động oan niệm, lấy bạch ra khí vận vì tiền đặt cược. Lúc này mới thôi hóa nàng thể chất. Bằng không, nàng sinh tại đây linh khí tiêu tán thời đại, tái hảo thiên phú, lại ưu tú căn cốt, cũng bất quá chết giả thôi. Ngược lại là ma hiểm thể, nói không chừng có điểm làm. ngươi chờ đã muốn nàng vì bạch ra tìm một cái đường ra, lại ghét bỏ nàng là ma hiểm thể, thật thật buồn cười lại có thể ghét. Ngọc Hoàng Các, nơi này xem như một cái bí cảnh, tu chân thời đại, nơi này từng là các đại môn phái đóng quân. Mỗi cách 10 năm mở ra một lần, rèn luyện tuổi trẻ đệ từ nơi. Khương ánh định vị lúc sau phiêu nhiên mà rơi, đồng thời bị bắt theo tới, còn có con rối Xuân. Chủ thể, vì cái gì tuyển ta? Bởi vì bốn cái con dối chung, ngươi tư lịch dài nhất, kiến thức nhất quảng. trừ bỏ ngươi, ta không thể tưởng được còn có có thể ai đảm nhiệm. Xuân bị khen, trên mặt mang theo cười, ngay sau đó có gục xuống, chính là, đó là ngài tổ tiên nhóm A. Ta, ta không dám làm cản. Chủ thể ngài biết ta tính tình, hư lại táo bạo. Khương Bánh nhàn nhạt nhìn lướt qua xuân, run lên hạ phong linh, đem vài vị lao tổ tông phóng ra. Mượn ngọc hoàng cắt còn sót lại linh khí, làm một cái giản dị bản phong hồn thuật, là mấy cái lao tổ tông có tạm thời thân thể, con dối hoa hoa có thể gửi thân. Giản dị bản cùng chân chính phong hồn thuật khác nhau ở chỗ, một cái là lâm thời tính, hai ba tháng liền phải một lần nữa ra cố. một cái khắc còn lại là lâu dài chỉ cần linh hồn bất tử ký thác vật thể không hủy liền vẫn luôn tồn tại không cần có băn khoăn bọn họ học thành nửa xô nước phiền toái vẫn là ta vì thay ta giảm bớt gánh nặng cho nên mới làm người đảm đương cái này lao sư nói xong khương ánh đem bốn cái ba bốn mươi cm cao con dối hoa hoa theo thứ tự phóng hảo đè nặng bọn họ hướng xuân được rồi nửa sư chi lễ trả lại cho xuân một cái thước Thánh nhân rằng quá, ba người hành tất có ta sư. Xuân, luật tuổi là không bằng vài vị lão tổ tông lớn tuổi, nhưng nàng tài cao bắt đầu, học quán Trung Quốc và phương Tây, tự mình du lịch liền vượt qua trăm quốc gia, gặp qua vô số phong cảnh nhân sự. Nguyên bản ta ước hảo, không can thiệp nàng tự do, nhưng vài vị lao tổ tông đối ngọc hoàng các phía sau hồ nước cảm thấy hứng thú, ta đương hậu bối, không thể không tỏ vẻ. Xuân nói nhỏ, chủ thể. Cái kia hồ nước còn có thể dùng. Không phải nói bị phong sao. Khương Vánh nói, ông nội của ta phong, thế nhưng thật sự phong bế. Đại khái, là hắn đời này tu vi nhất định. Nga, tiêu cởi bỏ hẳn là thực dễ dàng. Cảnh cáo ngươi, không có ta chấp thuận, không thể tự tiện cởi bỏ phong ấn. Hiểu được. Khương Vánh tiếp tục đối các tổ tiên công đạo, ta sẽ làm xuân giáo các ngươi, tiểu học toán học, hiện đại ngữ văn, hóa học vật lý tiếng Anh. Còn có nhất định sinh hoạt thưởng thức, thì cứ gọi tắt thông thức. Sáu môn chương trình học, toàn bộ đạt tiêu chuẩn trở lên, mới có đi hồ nước tư cách. Hào đi. Lao tổ tông nhóm lười biếng đáp ứng rồi. Xuân cầm thước, cao hưng phân chân thượng cương. Nàng không phải cái loại này thích lên mặt dạy đời tính cách, bất quá dạy dỗi chủ thể tổ tiên, còn có thể cầm thước uy hiếp. Nay thỏa mãn nàng trong lòng nào đó tàn niệm, bởi vậy thập phần đầu nhập. Nàng càng đầu nhập, Đáng thương kia vài vị lao tổ tông, căn bản không hiểu con số ả dập, cùng với vặn vặn vẹo khúc tiếng Anh chữ cái. Học cái này làm gì? Có ích lợi gì? Hi hi, rất nhiều bên ngoài tiểu hài tử cũng cùng các ngươi giống nhau, bất quá bọn họ vẫn là muốn học ca chủ thể ý tứ ta linh mộ, không thể cho các ngươi tương lai cho nàng chế tạo phiền thoái. Vì nàng, chỉ có thể thỉnh lão tổ tông nhóm kiên nhẫn nhiều, đa dụng công học tập. Nàng thật sự có thể cởi bỏ chuyển sinh trì phong ấn. Hi hi, chủ thể các ngươi còn không hiểu biết. Nàng đối tám họ không có bất luận cái gì hảo cảm. Đối nàng cha mẹ cũng hời hợt mà thôi. Ta cảm thấy, tám chín phần mười đi. Xuân không phụ trách nhiệm nói, tiếp tục khai triển nàng ngày đêm không thôi chương trình học. Khương Ngoánh từ Ngọc Hoàng Các gia tới, phát hiện chính mình tới rồi giang bắc tỉnh Kim Châu Thị. Nàng xoa xoa mày, Nga, đúng rồi. Mấy năm trước tử Giang Nam tỉnh phân chia lại đây. Nàng lấy ra di động định vị, phát hiện chính mình dừng chân nơi, khoảng cách tinh cấp làng du lịch Kim Viên phi thường tiếp cận. Ngưng thần nghĩ nghĩ, dọc theo bản đồ đánh dấu đường nhỏ đi trước, không bao lâu, liền đến Kim Viên. Giả cổ lâm viên ngoại, lập chính là bạch ra cột múc biên giới. Này! Khương ánh không chút do dự tiến vào. Quả nhiên, nàng khống chế 10 vạn bí chìa khóa ánh sáng chung, có một quả hơi hơi nhúc ních hạ. Ngảy lên ra tới, ở nàng trong tầm mắt bay nhanh vũ động. Thực xin lỗi, chúng ta ba tháng tháng tư có dự định, không tiếp đãi mặt khác khách nhân. Hai cái nhân viên công tác mới vừa tiến lên ngăn cản Khương Ánh, liền thu được bộ đảm thượng cấp mệnh lệnh, khách quý tới rồi đi, chạy nhanh chuẩn bị nênh đón. Cái gì khách quý? Phía trước cũng chưa công đạo A. Nhân viên công tác mơ màng hồ đồ, Khương Ánh đại khái đoán được cái gì, cũng không giải thích. Liền đi theo tiếp khách hướng vào phía trong đi đến. Một đường đều là đào hoa đường hẻm, phấn nộn đào hoa nở rộ ở chi đầu, xuân ý giặt rào. Chuyển qua mười mấy đạo cong, tầm mắt đột nhiên hiện ra một chỗ sâu kín hồ sâu. Bích ngọc giống nhau hồ nước, vượt qua phi tiểu, quay đầu lại vọng, đào hoa điểm điểm, đã lịch sự tao nhã lại thành u Tới rồi chủ trạch, không có gì bất ngờ xảy ra, tấn tu gáo dài chân dẫm ngước gỗ, đứng ở dưới mái hiên. phong thần tuấn lãng bề ngoài phiêu giật xuất trần khí chất làm hắn phảng phất thế ngoại người trong chờ ngươi đã lâu khương bánh nghĩ đến yêu giới khi nàng tọa ủng linh khí sơn bảo tàng đại khái là quá phiêu bay tới quên thế giới này cũng có nó nguy hiểm ngươi biết ta sẽ đến đương nhiên nơi này vị trí được trời ưu ái ở vào ngọc hoàng các ngoại ngươi từ ngọc hoàng các ra tới không tới nơi này còn có thể đi chỗ nào đâu thân tu cười cười Đáng tiếc, khương bánh này đoạn thời gian đã trải qua quá nhiều, giang thành chi biến, tề thục lạp chịu nhục còn có tử kim quan hàn cảnh ngọc chi tử. Nàng thật sâu nhìn tấn tu, vươn tay. Đem ta hoa hoa trả lại cho ta. Tấn tu nâng mi, nga kia không phải ngươi vứt bỏ không cần sao. Trả lại cho ta. Tấn tu bất đắc dĩ, ta tưởng bạch ra người hẳn là cùng ngươi đã nói, mộ công bằng giao dịch. Ngươi bỏ vào đi, cùng ngươi lấy đi. Chỉ cần ngươi cảm thấy công bằng, là giao dịch sao? Khương Ngoánh châm chọc nói, truyền tống trận bản vẽ, không phải ngươi trăm phương nghìn kế đặt ở bên trong sao? Liền tính ta không có lấy đi, ngươi vẫn là sẽ tìm cơ hội khác đưa đến ta trước mặt. Đem hoa hoa trả lại cho ta. Bằng không lần sau, ta liền không dễ dàng như vậy chúng kế. Thấn tu nghe hiểu trong lời nói uy hiếp. Hắn lắc đầu, ta cũng không có ác ý. Nhưng Khương Ngoánh không thể xem như một cái giỏi về lắng nghe người. Nàng chỉ cần kết quả. Không có cách nào, tấn tu chỉ có thể xoay người, từ chữ vật trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra trình cấp Khương Ngoánh xem. Đó là một cái xấu hoa hoa, ngũ quan đua tấu mà thành, quần áo cũng là dùng bình thường vải dệt, đông nhưng thật ra còn mềm suốt, lộ ra một cổ thái dương hương vị. Tấn tu bắt được lúc sau, dùng hắc rượu thạch thay đổi nguyên bản nút thắt đôi mắt. ta vẫn luôn cất chứa nó. Mục đích là chờ đến một ngày nào đó, trả lại cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Khương Oánh nhìn đến hoa hoa, trong mắt hiện lên một tia đen tối, nữ hài chơi bút bê vải thời điểm, đại khái vẫn là thiên chân ấu trí tuổi. Nàng bất đồng, nàng vừa sinh ra liền có chính mình nhận chi, chính mình tính cách yêu thích. Như vậy chơi bút bê vải, trừ bỏ không cho người phát hiện nàng khác thường ngoại. càng là tưởng cho chính mình tìm một cái vô ưu vô lự thơ ấu nghề hà nàng thơ ấu thật sự không thể nói hoàn mỹ vui sướng trong tay linh lực chật lóe thần tu chạy nhanh ngăn cản nàng nếu ta là ngươi tuyệt không sẽ thiêu hủy hoa hoa một ngày kia ngươi sẽ yêu cầu nó khương ánh nhướng mày là thật sự ngươi sẽ yêu cầu nó đương ngươi có một ngày tu luyện đến vô tình vô dục vô tự vô lo lắng thời điểm nhìn đến nó Ngươi sẽ tìm được ngươi sơ tâm. Khương Vánh Nghĩ nghĩ, liền thu hồi cái này xấu hoa hoa. Ta có một cái nghi vấn. Nam đó, như thế nào không cho tề thuộc lạp truyền tống bản vẽ? Ta cho. Nhưng là nàng luyến tiếp rời đi, từ bỏ. Cho nên nàng hậu kỳ bị bắn đứng, bị bạch ra từ bỏ, bị người hại chết, ngươi cũng chẳng quan tâm, đúng không? Ta không cứu nàng, là đúng. Tấn tu phi thường thản nhiên, nếu thay đổi ngươi. Ngươi sẽ làm chính mình sau khi chết biến thành cương thi, bị người khai quẩn ra, trở thành khảo cổ đồ vật, thậm chí thiếu chút nữa giải phẫu sao. Lại nhắc tới giải phẫu, khương ánh lửa giận nhịn không được, ngươi có thể ngăn cản. Đối, ta có thể. thần tu nhàn nhạt nói, nhưng nàng chính mình từ bỏ chính mình. Là nàng chính mình, mắc thêm lỗi lầm nữa, mới lưu lạc đến này nông nỗi. Ta hy vọng ngươi không cần lặp lại nàng sai lầm, bất luận cái gì thời điểm. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Khương Ánh rất muốn hỏi, như vậy, cái kêu bí trong động nữ nhân đâu? Nhưng nàng nhìn xuống, nàng không dám hoàn toàn tin tưởng tấn tu, bởi vì tấn tu cùng bạch Gia liên lụy quá sâu, quá mất thiết. Nhìn như vô tình, kỳ thật vẫn luôn yên lặng chú ý bạch Gia lịch đại tu luyện ma công, ra vấn đề mà điên cuồng gia chủ vượt qua 10 cái, thế nhưng không đoạn tuyệt truyền thừa. Nghĩ rồi lại nghĩ, Khương Ánh đem chính mình độ kiếp sự tình nói. lại báo cho chính mình bốn cái con dối. Thần tu vỗ tay tán thưởng, hảo thông minh cách làm. Lịch đại bạch gia gia chủ, cũng chưa nghĩ đến ở con rối trên người làm văn. xác thật, chịu tải ngươi tinh huyết cùng thần hồn con dối, đã không thể xem như con dối, xem như nửa người. Chỉ là, ngươi thật sự tính toán gửi thân ở con rối trên người sinh tồn. Ta có cái kiến nghị, hiện tại liền ở ngươi mấy cái con rối trên người, lấy các nàng thân phận sinh hoạt một đoạn thời gian. Bằng không, sợ ngươi sẽ hối hận. mươi 151 Khương Ngoánh con rối sinh hoạt, nhị. Thấn tu kiến nghị, làm Khương Ngoánh nao nao. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này. Bốn cái con rối đều là nàng thân thủ sáng tạo, chỉ là nàng rời đi thế giới này 300 năm. Lại khi trở về, Xuân Hạ Thu Đông đã trải qua bất đồng nhân sinh, tính cách cũng tùy theo biến hóa, sớm không phải lúc trước. Tỷ như thu, cá tính nghiêm cẩn, trời sinh tính lương bạc. Chỉ số thông minh siêu quần đồng thời khắc khổ nỗ lực, cũng có chính mình sở trường. Người hà! Khương ánh đối này có an bài khác, sợ là sẽ không tuyển nàng làm cuối cùng chạy trốn chi sách. Dư lại Xuân Hạ Đông, lại sẽ có cái gì tạm thời không thấy xuyên khuyết tật đâu. Khương ánh nghĩ nghĩ, đối tấn tu nói lời cảm tạ. Nàng ân đoán phân minh, tấn tu dụng ý có lẽ không thuần, nhưng cái này kiến nghị, đối nàng mà nói trọng yếu phi thường. Là thật thật sự sự đứng ở nàng góc độ thượng suy xét. Làm thi lễ sau, thần tu hư lỡ hạ, cười nói. Ngươi thật sự tính toán khai Ngọc Hoàng Các. Nơi đó, đã suốt 50 năm không có vết chân. Lại nói tiếp, ngươi tổ phụ thật sự là quật tính tình, nói phong liền phong. Khương ánh Nhàn nhạt nói, tổ phụ có chính hắn nguyên tắc. Nhưng ta không phải hắn. Tội gì đâu, đã chọc lịch đại tổ tiên đoán trách, lại nhường một chút tám họ cùng bạch ra nội bộ lục đủ. Hai mặt bị khinh bỉ, chính mình cũng xuống dốc đến nửa phần chỗ tốt tấn tu đối này không tỏ ý kiến, động tác thư hoãn cấp hương ngoánh đổ một ly trà trà hương mù mịt như vậy, khi nào Ngọc Hoàng các khoảng cách ta nơi này gần nhất nói không chừng phải làm chút chuẩn bị Bực này sự ta sẽ không chủ động ta chờ bọn họ chui đầu vô lưới tiền bối chỉ chờ những người đó làm ở Mỹ nhau đến nhất hoan thời điểm chủ bị có thể chui đầu vô lưới nói rất đúng, Tấn Tu nghĩ đến Ngọc Hoàng Các chân chính tác dụng, cùng với mấy trăm năm tới, bởi vì Ngọc Hoàng Các mà nháo ra gia tộc phân tranh, tức khắc cảm thấy trước mắt Khương ánh thật thật là cái diệu nhân, thông tuệ đến cực điểm. Hắn Tươi cười gia tăng, khoe mắt hơi hơi có chút hướng về phía trước nếp nhăn nơi khoe mắt này chút nào không tổn hại hắn dung mạo, ngược lại càng có lực tương tác. Ngươi biết không, lịch đại bạch gia gia chủ, mười cái có chín là tự đại tự cuồng kẻ điên, bảo thủ, quyết giữ ý mình. Nghe không tiến bất luận kẻ nào khuyên bảo. Dư lại một cái, là che giấu càng sâu kẻ điên. Ngươi, là duy nhất ngoại lệ. Khương ánh đôi mắt rủ xuống, tầm mắt ở phiếm xương trăng trung trà thượng tập trung, thanh âm mềm nhẹ, tiền bối quá khen, bạch ra chấn thủ ma hiểm giới nhiều ít năm. Mới ra đời ta như vậy một cái ma hiểm thể, duy nhất một cái. Nay chỉ có thể thuyết minh, ta mới là nhất điên cái kia. Nói xong, nàng đứng lên, đúng rồi. Ta đối bạch ra tổ tiên không có bất luận cái gì hứng thú. Nếu tấn tu tiền bối chỉ là tưởng cùng ta nói chuyện đám kia đồ cổ chuyện xưa, thứ ta không phục bồi. Không hợp ý, Khương Ngoánh lại lần nữa hành lễ, liền xoay người rời đi Kim Viên. Chờ Khương ánh thân ảnh biến mất, tấn tu trong tay nắm kia ly truyền lệnh trung trà, khỏe miệng phát họa ra một cái kỳ lạ vi diệu tươi cười. Duy nhất ma hiểm thể sao? kia nhưng chưa chắc a. Kim Viên phong cảnh như họa, đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật ở giả cổ lâm viên, khương ánh càng thói quen, rốt cuộc 300 năm thời gian, đều ở sinh hoạt ở không có gì ô nhiễm tử thần giới, nhìn theo gió tung bay điểm điểm đào hoa, nhìn xanh biết thanh lú hồ nước, tâm tình thập phần thoải mái. Nhưng chủ nhân Tấn Tu, thật sự nhìn không thấu. Là, Tấn Tu cùng nữ tưởng, nữ luyện quan hệ là thủ, cùng Bạch Gia có không thể phân cách liên hệ. Bạch Gia mấy trăm năm không có đoạn quá truyền thừa. Nói không chừng liền có tấn tu ở sau lưng nâng đỡ. Nào đó trình độ thượng nói, hắn thâm tình chấp nhất lệnh người cảm động. Chỉ là, đối bạch gia hảo, liền ý nghĩa, đối nàng Khương ánh hảo sao. Khương ánh Tổng cảm thấy, tấn tu xem nàng trong ánh mắt, mang theo một loại ích lợi cân nhắc, mang theo người đứng xem xem kỹ, phảng phất có một loại âm như ở hấp ủ, chờ đến thích hợp thời khắc lại tung ra tới. Không có trở mặt, là bởi vì thật sự không phải đối địch quan hệ. thần tu âm mưu hẳn là đối nàng vô hại, thậm chí có lợi thật lớn. Liền giống như kia truyền tống bản vẽ. Khương ánh đến nay còn nhớ rõ, bắt được bản vẽ lúc sau mừng rỡ như điên, cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, còn đem nàng biết đến đầy trời thần Phật đều cảm tạ cai biến. Lúc sau, nàng nỗ lực gom góp tài liệu, bày trận, sau đó mang theo tràn đầy kỳ vọng, thuận lợi truyền tống tới rồi tử thần giới. Mãi cho đến nàng tân chức vô vọng. Nàng cũng đối thế gian hết thảy đều ôm cảm ơn tri tâm, bởi vì nàng cảm thấy, chính mình thật là quá may mắn. Sinh ra ở linh khí tiêu tán thời đại, thế nhưng còn có truyền tống phi thăng cơ hội. Tiến vào tử thần giới 300 năm, không có thể đi vào kim đan, là nàng chính mình năng lực không đủ, đua kính không đủ, nhưng kia lại như thế nào, còn có phản hồi cố hương cơ hội. Phản hồi lúc sau, thân bằng bạn cũ thế nhưng đều tồn tại, thời gian mới đi qua 8 năm. Ông trời dữ dội hậu ái nàng A. Hiện tại hồi tưởng lên, nhiều buồn cười. Bản vẽ là người ta cố ý phóng, tài liệu là người ta từng cái đưa đến nàng trong tay. Nàng cho rằng may mắn, đều là tấn tu tinh kế. Lúc trước cảm tạ, có phải hay không có điểm nốc? Nếu hết thể lùi lại trở về. Kết quả giống nhau, cái gì đều sẽ không thay đổi, bởi vì Khương Ánh vẫn là sẽ lựa chọn truyền thống rời đi. Nhưng biết sao, hẳn là càng có tự mình hiểu lấy đi. Nàng sẽ khắc sâu minh bạch một sự kiện, nàng không phải cái loại này bị trời cao chiếu cố người may mắn, mà là một cái bị người tính kế quân cờ. Thần tu có thể vẫn luôn che giấu, chỉ cần hắn tưởng. Nhưng hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, khương ánh chắc chắn, tấn tu không có đem nàng trở thành dùng một lần quân cờ. Hẳn là còn có mặt khác tác dụng. Cũng liền nói, ở nhất định xem kỹ quan sát sau, hắn sẽ lại lần nữa đưa ra một cái cùng loại truyền tống trận bản vẽ âm kia âm yêu. hẳn là đối nàng có cực đại chỗ tốt nàng lặp lại cân nhắc lợi và hại lúc sau biết rõ là hố cũng sẽ nhảy xem tấn tu kia quan ái trưởng bồi ánh mắt liền minh bạch có lẽ nhân ra phát ra từ nội tâm cho rằng nhìn chúng nàng mới tính kế nàng đâu ích lợi là ích lợi đối ta có lợi điểm xuất phát tốt với ta ta liền nhất định đến mang ơn nội nghĩa không ai thích bị người chơi tạm thời đem tấn tu sự tình phóng tới một bên khương ánh liên hệ đồng Muốn biết Thiên Cảnh Sơn tình hình gần đây Đông bẩm báo Hàng Cảnh Ngọc trạng thái khôi phục không tồi Quan chủ hư ninh phí không ít tâm lực Nhưng hiện tại phiền thoái xuất hiện Lý Quỳnh Thư đổi tới Thiên Cảnh Sơn Mà Thái Thượng Vong tình quyết sau Hàng Cảnh Ngọc trí nhớ xuất hiện một tảng lớn chỗ trống Tựa hồ không nhớ rõ Lý Quỳnh Thư Còn có tin tức bá báo Thiên Cảnh Sơn đường cắp treo sự cố Thương vong nhân số 130 nhiều có người tính kê quá đường cắp treo một lần vận chuyển du khách nhân số lập tức sinh ra hoài nghi suy đoán này không chỉ là đường cắp treo sự cố nguyên nhân chết không đơn giản như vậy tin nóng người đại quy mô ở các loại tự truyền thông thượng soát gián các loại uy hiếp luận khiến cho khủng hoảng nhấc lên không nhỏ sóng gió này đó giao cho cảnh sát phiền nao đi ngươi nhìn chăm chăm lý quỳnh thư đừng làm cho nàng làm chuyện ngu xuẩn chủ thể cái này ta đương nhiên biết nhưng lý quỳnh thư thật sự không tiếp thu được chính mình bị quên đi a còn có những cái đó tự truyền thông thật sự quá hôn chướng tin nóng liền tính không biết như thế nào trộm lẻn vào tìm không ít người chết di vật di động đem sự cố cùng ngày ảnh chụp đều đã phát khương ánh nhất thời còn không có phản ứng lại đây đông bất đắc di nói là hàn cảnh ngọc cùng tề thục lạp ở bên nhau ảnh chụp hàn cảnh ngọc tướng mạo xuất chúng tề thục lạp cũng là cổ điển mỹ nữ Hai người sóng vai hành tẩu tỷ lệ quay đầu cực cao. Ở thiên cảnh sơn cái loại này hoàn cảnh duyên dáng địa phương, không biết nhiều ít du khách thấy, liền theo bản năng răng rắc, trở thành quay chụp cảnh đẹp. Sau lại tin nóng ảnh chụp vượt qua 100 nhiều trường, các loại góc độ đều có.